Toàn trường trầm mặc. Trần Bình An đi tới Giúp lão đạo nhân lau đi máu loãng trên mặt Sau khi hắn vừa làm xong chuyện này Không bao lâu Gia tộc vãn bối của Sùng rượu đạo nhân chen Trúc mà tới Nhiều hơn 10 người Nam nữ lão ầu đều có Lưu Thái Thú mới đại khái kể lại quá trình Đương nhiên có hứa hẹn Hắn đã nhận lời lão đạo nhân Cũng công khai nói cùng những con cháu của lão đạo nhân Trường tử của Sùng Diệu Đạo Nhân Một vị trung niên phệ người Tự nhiên mang ơn đối với thái thú đại nhân Nhóm phụ nhân phần nhiều là đang nức nở nghẹn ngào Chỉ là một nam hài hơn 10 tuổi đầu Không chút dấu hiệu nào lao tới Phẫn độ chất vấn nói với mọi người Vì sao cũng chỉ có ra ra ta chết Nam hài mặt mày đề kiều hận Cùng tức giận Trừng to mắt như đôi mắt giói Giận dữ hết Trả lời ta Hắn tử dâu quay nón từ viễn hà như nhíu mày Đạo sĩ Trường Sơn phòng quay đầu nhìn lão đạo nhân Qua đời Khuôn mặt đã trắng bạch Trong lòng thở dài Có những đáp án Nếu nói ra miệng Mới là sự tổn thương người khác Thực ra ngay từ đầu lão đạo nhân muốn độc chiếm chiến công Trùng bẫy tên ma đầu tỏ ra yếu nhược kia khinh địch liều lĩnh Nếu không phải hắn cùng với từ đại hiệp Vì giang hồ đạo nghĩa trong lòng Hai người đều xem như là đánh bạc tính mạng đi cứu Nếu không biết kết quả như thế nào Chỉ biết so với hiện tại Càng là kém hơn Nhưng mà lão đạo nhân có tâm tư không giả. Nhưng mà chút tâm tư này là nhân chi thường tình. Lão đạo nhân từ ngày hôm qua đến bây giờ, Một đường chém giết, Đến cuối cùng, Oanh oanh nhiệt điệt chết trận Cũng không phải những lời thuận mua vừa bán, Có thể giải thích tất cả. Một phương khí hậu dẫn dục người một phương, Lão đạo nhân đối với yên chi quận, Mảnh đất quê cha đất tổ này, Nếu không có thêm cảm tình chân thành nhất, Tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy. Nhân tình thế tình Khó phân rõ trái phải nhất Bởi vì một khi Thật muốn phân tích cặn kẽ đạo lý Sẽ giống như là phân rõ rượu và nước Không tư không bị Đứa nhỏ hồn hền đưa ngón tay ra Chỉ hướng mọi người là hết Toàn bộ các ngươi là hung thủ Trường tử của lão đạo nhân Nam nhân kia nhanh chóng kêu thê tử Kéo thằng con đang nổi điên mất trí kia, Sau đó bồi tội giải thích với Lưu Thái Thú Cùng với mọi người lưu thái thú sắc mặt như thường ngoài miệng nói lời của trẻ con nói lùng tùng không cần để ý thậm chí trái lại còn giải thích cùng nam nhân nói lần này quả thực là quận thủ hắn làm không đủ chức trách mới hẹn với người một nhà bọn họ làm hại gia tộc bọn họ thiếu đi một trụ cột về sau nhất định còn phải đăng môn bồi tội đại loại như thế nhưng trong lòng vị quan phụ mẫu này suy nghĩ như thế nào tình hương khói dùng rượu đạo nhân kết cùng quận thủ phủ Có thể vì điều này mà giảm đi vài phần hay không Có trời mới biết Cho nên nói thế gian tổ ấm phúc duyên Cho dù đưa đến trên tay con cháu Vẫn là ai có mệnh nấy, Có vài người nắm bắt được Có vài người không nắm bắt được Có người bắt được nhiều Có người bắt được ít Hơn nữa loại chuyện này thường thường Đương sự trong lúc tức thời Chỉ là hồn nhiên không biết Chỉ có thể làm theo bản tâm Trong một hạng lộng âm u yên chi quẩn Một vị thiếu niên tuy quần áo mộc mạc Nhưng mà môi hồng, răng trắng Da rẻ tươi tốt Như là cô gái tuổi thanh xuân Hắn dựa tường mà ngồi Trong lòng ôm một nam tử sắp chết Trong miệng không ngừng nôn ra máu Bên cạnh hai người Còn có một nam nhân ngồi trông chừng Ba người chính là tiểu nhị trong tiệm gạo Đều là đệ tử mẹ lão mà Thiếu niên là người địa phương Yên chi quận Trước thèm năm mới mẹ lão mà đã thu làm đệ tử sư huynh trong lòng thiếu niên chính là người trong ma đạo đã cùng với sùng diệu đạo nhân trao đổi tính mạng không hồ là ma đầu hắn nhếch môi nở nụ cười một câu cuối cùng trước khi chết là tiểu sư đại ta cùng với nhị sư huynh ngây ngươi thích ai thiếu niên một tay động tác mềm mại nhẹ đỡ lấy cầm nam tử cúi đầu trong ánh mắt tràn đầy thâm tình nước nở nói đương nhiên là huynh nam tử đưa tay lấy một quyển sách ố vàng từ trong ngực run rẩy giao cho thiếu niên tuần mỹ sau khi thiếu niên tiếp nhận bản bí tịch nam tử trong lòng đã chết rồi thiếu niên một tay nắm chặt bí tịch cầm lên cao cao hô một tiếng nhịn sự huynh xoay người quay đi chỗ khác lực chú ý của nam nhân hầu như là toàn bộ đều nằm ở bí tịch thiếu niên chợt tăng tốc xoay người một tay cầm sách một tay tấn mãnh chụp tới hướng cổ nhị sư huynh thì ra là tay áo có đào đâm đào rút ra lại lập lợi ba lượt như vậy cổ nam nhân hầu như toàn bộ đều bị thiếu niên đâm nát khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên mặt đầy máu tươi khóe miệng tràn đầy y cười nam nhân hai tay ôm cổ tê liệt dựa vào chân tường Trừng mắt to nhìn tiểu sư đệ đang bạo khởi giết người kia thiếu niên trước tiền thu hồi bản bí tịch rồi đưa tay lao mặt Không ngừng trà lau trên quần áo của nam nhân Sau đó từ trong lòng của nam nhân Lại lấy ra một quyển, Vui cười nói Nhị sư huynh Lúc nãy ta mới lừa đại sư huynh đó Thực ra ta rất thích người, Thích hơn một chút Nhưng mà ta đương nhiên là thích mình nhất Đại sư huynh Thường nói người không vì mình Trời chu đất trệt, Tùy sư phụ thối tính tình cổ quái kia Luôn châm chọc đại sư huynh Chưa từng đọc sách căn bản không hiểu được những lời chân ý này nhưng mà ta cảm thấy đại sư huynh lý giải cũng rất tốt dù sao ta cũng cảm thấy như vậy hơn nữa chúng ta vốn chính là đường ngang ngõ tắt là tà ma ngoại đạo cho nên nhị sư huynh đừng có trách ta cùng lắm thì coi như là ngươi cùng với đại sư huynh cùng nhau đi xuống hoàng tuyền đến dưới đó rồi nói với đại sư huynh nói là thật ra ta càng thích ngươi hơn một chút nam nhân chết không nhắm mắt thiếu niên vẫn lầm bầm rung đùi đắc ý mò tới mò lui Trên hai thi thể, xem có cá lọt lưới không, lưu lại linh khí thư tàng gì đó hay không. Giống như là thiếu niên bình thường, vừa nhặt rau vừa hát ngâm ngạc. Nhưng rất nhanh thôi, thiếu niên đã cứng ngắc thân thể. Sau khi ngừng tay, ngoan ngoãn từ trong lấy ra hai bản, đặt ở đỉnh đầu mình. Một tiếng nói tàng thường thiếu niên quen thuộc đến tận sương tủy Mang theo loại hàm xúc ý tứ trâm trọng, càng quen thuộc hơn, vang lên đỉnh đầu của thiếu niên. Thật là xuất sắc Không hồ là cao đồ đắc ý của mẹ lão mà Bản lãnh không học được mấy lượng Khí cái đại ba đầu lại học được vài cân Thiếu niên răng nanh run lên Lần này là sợ thực sự Lão nhân gầy quay đầu trùng phùng Phun ra một búng nước lẫn máu Sau khi máu loãng dính lên vách tường Lập tức hóa thành một đám huyết vụ Màu đen Vì mẹ lão ma này đang ngủ đông Ở Yên Chi quận thành gần 20 năm Thấp dọ mắng Hay trong người lưu ly tiên ông Trần Hiểu Dũng Cho dù lần này ngươi thoát được khỏi yên kỳ quẩn Ta cũng sẽ phải đánh chết người Cái loại chó rơi xuống nước Lão nhân vẻ mặt ghét bỏ nhìn thiếu niên Đứng lên đi Cất cho kỹ hai bản đó Nếu hai sư huynh đều đã chết Hiện tại ngươi chính là đại đệ tử Thiếu niên lầm lớp lo sợ đứng dậy Mẹ lão mà lấy từ trong tay áo Ra một ngọn đèn dầu nhỏ Dầu thắp đặc quánh Trùng trùng hít một hơi trên thi thể của hai gã đệ tử hồn phách giống như là bị hút ra vậy toàn bộ bay vào bên trong ngọn đèn khuôn mặt đệ tử hiện lên lớp lớp dầu thấp đặc quánh lộ ra thần sắc vặn vẹo thống khổ không chịu nổi nhưng mà rất nhanh chợt lóe lên rồi biến mất hóa thành một bộ phận của dầu thấp thiếu niên tuần mỹ nhìn xem mà lưng phát lạnh hai đầu ngõ nhỏ mỗi nơi xuất hiện một người chậm rãi tới gần chính là đôi vợ chồng trước đó từng đi tới tiệm gạo Độ rộng vòng eo phụ nhân lắc qua lắc lại có muốn hơn cả cảnh liễu trong gió Mẹ lão mà Sao trùng hợp vậy Lại gặp nhau Mẹ lão mà nhãn thần rung đi một cái Cười lạnh nói Như thế nào Muốn đổi ý sao Nhưng mà trước đó hai bên chúng ta đã nói rõ rồi Đèn lưu ly thuộc về ta Gia sản còn lại của trần lão nhân Toàn bộ thuộc về các người Một bàn tay của phụ nhân Nằm ngón tay như móc câu Chậm rãi xẹt qua trên vách tường Cười quyền rũ nói Nói là nói như vậy Nhưng mà hôm nay lưu ly li tiên ông Làm dùa đen độn thổ Hắn có thể giả chết Nhưng hai vợ chồng bọn ta không thể ở chỗ này Chờ cho đến lúc hắn chết Mẹ lão mà Có phải ngươi nên chia cho bọn ta một chút lợi hay không Không thể để cho vợ chồng bọn ta đi một chuyến tay không mà về chứ Mẹ lão mà sắc mặt âm tình bất định Thiếu niên tuần bị cúi đầu Đứng thẳng Gián sát chân tường Trong mắt lặng lẽ chuyển động Phía trên thành lâu phía đông vì mã tướng quân mang binh rời khỏi đầu tường gấp rút tiếp viện trong thành bên này đã không còn người trông coi một người trẻ tuổi mặc đạo bào hồng nhạt đứng ở ngoài dãy hành lang nơi tầng cao nhất thành lâu mặt mang theo nụ cười nhìn vị trí hạng lộng mễ lão ma kia cười nhạo nói một cây đèn điêu ly đi cũ nát vật năm đó ta dùng để uống rượu không đáng giá tiền cũng có thể tranh đến đầu rơi máu chảy như vậy sao thải y quốc qua một ngàn năm cũng đã trở nên vô vị như vậy sao hắn nhìn thoáng qua rồi không muốn thêm lãng phí thời gian phần lớn thời gian vẫn là nhìn phía quận thủ phủ kia long hồ sơn thiên sư phủ <cười> không ngờ đó hai trăm năm trước người phái người tăng thêm tấm phù lục này lấy hình tượng con dấu thiên sư đặt trong thành yên tri quận người ta hoàng đế thải y quốc hẳn là xuất phát từ tự tâm căn bản không muốn thêm vào linh khí cho đàng hoàng hơn nữa bãi tha ma xuất hiện hắn đã cũng quấy giày bố cục của hai bên các người khiến cho ta rút cục thoát khỏi nhà giam người tính đến cùng không bằng trời tính nhỉ một tay hắn đỡ lấy làn càn một tay bấm quyết lấy yên chi quận nằm khởi đầu quốc thế giản y quốc từ năm trăm năm trước thôi diễn đến bây giờ đột nhiên hắn nở nụ cười nhìn phía phương bắc nhưng không chỉ phương bắc thải y quốc mà là nơi cực bắc của toàn bộ bảo bình châu chợt chợt nói cao nhân cao nhân Thái Y Quốc thiếu mất một món trấn quốc chi bảo truyền thừa đã lâu, Linh tê Phái che chở Thái Y Quốc cũng đại thường nguyên khí, bị người ta đánh cắp đi món trấn Phái chi bảo Thái Y tiên ban thừa. Ba nước láng giềng bao gồm cả Cổ Du Quốc, sao được khoanh tay đứng nhịp Thừa dịp người bệnh tới đòi mạng. Đạo lý rất đơn giản, hơn ấp phụ cận kinh thành Thái Y quốc, bởi vì hoàng đế nhiều năm bỏ bê triều chính, triều giã sớm đã lời ra tiếng vào không ngừng, chỉ cần xuất hiện thêm một thiên tài. Tất nhiên sẽ kêu ca xôi trào, nói không chừng muốn dung truyền đại loạn, hơn nữa cơn loạn này chính là nhiều quốc gia hỗn chiến. Liễu xích thành, đạo bào màu hồng nhạt gật đầu nói. Nếu đại thế như vậy, ta cũng muốn thu bài đệ tử mới được. Hắn bước ra một bước, bóng người phiêu huyễn dây lát đốt qua. Ngay sau đó hắn đi tới hạng lộng chật hẹp ở bên âm u kia. Mẹ lão mà cùng với vợ chồng hai người đang muốn đánh cho người còn ta mất Sợ tới mức một đám không dám động đậy Một loại khí thế nghiền ép này Giống như là mấy con tôm nhỏ cua nhỏ Ở bên trong hà đạo Vốn đang lặng lẽ chậm rãi chảy xuôi Lại gặp phải mấy con dao long thân hình gần như là có thể nuốt cả con sông Vì liễu xích thành mang đạo bào hồng nhạt này Căn bản không nói lời thừa Vùng tay áo Đôi vợ chồng trong hạng lộng Ngay lập tức hóa thành cho bụi Ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại Về phần cái gì linh khí pháp khí Cùng tuyết hoa tiền linh tinh Đương nhiên cũng là cùng biến mất giữa thiền địa Những cánh hoa sen màu hồng nhạt này Từng đóa từng đóa không phải là vật chết Mà là đang lai động sống động trên đạo bào Có từng trận hương Thân mình đạo bào Còn đang như là một hồ nước hoa sen Mẹ lão mà vốn quen nhìn mưa gió Vẫn là mồ hôi đầy đầu Hỏi Vì sao tiên sư không giết ta luôn đi Liễu Xích Thành mỉm cười nói Mặc đạo bào thì phải trừ ma vệ đạo sao Không cho phép ta chỉ là cảm thấy nó đẹp nên mít mặt sao Bệ lão mà không biết nói gì Còn mẹ nó Tuyệt đối là đầu sỏ ma đạo Hơn nữa là loại đứng ở chỗ đỉnh núi tối cao Ở trong truyền thuyết Liễu Xích Thành búng ngón tay Búng vệ lão mà từ trong ngõ nhỏ Bay ngược ra cuối ngõ nhỏ Đừng có trướng mắt ta Mau cút đi Còn nữa Đệ tử này của ngươi Ta nhận hắn đi đến trước mặt thiếu niên hai tay chấp sau lưng cúi đầu nhìn lại cười tùm tìm hỏi tiểu tử kia họ tên là gì thiếu niên tuấn mỹ chậm chạp ngừng đầu nuốt ngụm nước miếng rụt rè nói hồi bẩm tiên sư ta tên là nguyên điền đỉa hả hắn hơi nghi hoặc là thiên địa trong thiên địa thiếu niên lắc đầu mặt trắng bạch sợ ngay sau đó Mình sẽ bị đập vỡ nát đầu Nhưng mà lại không dám gạt người Thành thành thực thực hồi đáp Thời điểm mẫu thân mang thai ta Nhà rất nghèo Khi mang thai đến tháng thứ 9 Bà vẫn phải ra đồng làm ruộng Kết quả không cẩn thận mới sinh non ra ta Cho nên cha ta mới đặt tên là Điền Địa Liễu Xích Thành tươi cười sán lạn Vỗ nhẹ lên bảo vai thiếu niên Nói vậy Tên của ngươi thực sự là không thể Ta thích Về sau ngươi sẽ là đệ tử của ta Sư phụ trước tiên tặng ngươi một món quà môn phái nhập thất Sau đó thiếu niên nhìn thấy sư phụ khó hiểu này Nâng tay lên búng tay một cái Sau đó chướng khí màu đỏ tươi bốn phương tam hướng Liền điên cuồng vào tới Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt Hội tụ thành một đại cầu màu đỏ thật lớn Sư phụ tiện nghi trẻ tuổi Mặc đạo bào hồng nhạt Lại chỉ đã tùy tiện trà sát hai ngón tay một cái Đại cầu trướng khí to như là lưu nước Liền ngưng tụ thành một viên tiểu cầu Lớn như nắm tay lòng bàn tay liễu xích thành nhẹ nhàng vỗ một cái nơi chắn của thiếu niên cười nói ta quên nói với người làm đệ tử của ta còn sống mới được nếu người có thể thành công chống đỡ được tới hưởng đông trong đại môn phái của chúng ta người chính là đại nhân vật đệ nhị lưng thiếu niên đụng lên vách tường kịch liệt đau đớn khó có thể biểu đạt bằng lời mi tâm như đang giả nứt liễu xích thành thờ ơ đối với điều này nhắm mắt lại hít sâu một hơi Sau khi trận mắt nhìn phía tây xa xa lẩm bẩm Vẫn là đại sư huynh bạch đế thành của ngươi Mùi vị thơm ngon hơn Trận tay bay vạ gió này Bùng nổ nhanh Làm cho người ta trở tay không kịp Nhưng mà kết thúc cũng nhanh Cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng Thế cho nên Cả tòa quận thủ phủ Cùng tinh nguyện vào thành Dưới chướng mã tướng quân Đều nghĩ lầm nhóm đại yêu ma đầu Có phải còn có chuẩn bị càng thêm mạnh mẽ ở sau hay không Nhưng mà khi chiều dương dâng lên Hừng sáng vạn trợ Quận thành bắt đầu khôi phục bình thường Nhân số dân chúng nhập ma trướng Tự động giảm mạnh và người lo sợ bất an Cùng đợi tiên sư Linh Tê Phái Cưỡi Thải Loan tới đây để yên ổn quân tâm Sau đó chính là thất ước chưa tới Từ thời gian chính ngọ Mãi chưa đến buổi tối Đều không ai nhìn thấy một bóng người Hơn nữa lại chính là Lưu Thái Thú Bị bệnh liệt giường. May mà giờ tí qua đi, yên chi quận thành đều không phát sinh ra thảm sự yêu ma quý phá nữa. Trong thời gian đó chỉ có mấy kẻ vô lại đầu đường xó chợ, đục nước béo cỏ, vào nhà đánh cướp. Kết quả bị mã tướng quân chính khí ở trên đầu trực tiếp cho người ta mang binh chân áp. Giết chết ngay tại chỗ, kẻ xấu cầm đầu, cầm theo vũ khí phản kháng. Thật ra hai kẻ đáng thương đó chỉ là làm theo bản năng cầm hai cây mộc côn mà thôi. Lại một đêm qua đi, Yên Chi quận vẫn là im lặng tường hòa, nhưng mà vẫn không ai dám khinh thường. Rất nhiều tướng sĩ mặc giáp ngày đêm không nghỉ, từng đội từng đội giới nghiêm, tuần thú ở trong thành. Sau đó vào sáng sớm, Thải Loan không giá lầm trên không quận thành, mà là một già một trẻ, hai kiếm tiền ngự kiếm lăng không mà tới. Một vị, cả ba người, nhóm Trần Bình An đều quen biết, chính là cô gái mặt tròn họ phó, vị còn lại là Thái Thượng trưởng lão Linh Tê Phái hai người dừng ở quận thủ phủ lưu thái thú lập tức khỏi bệnh vị thái thượng trường lão kia sau khi ngồi xuống phủ đệ tuy khí độ không tầm thường cách nói năng nhỏ nhã nhưng mà trong ánh mắt khó nén ưu sắc ngồi xuống không bao lâu sau khi xác định yên chi quận đã thanh trừ trướng khí liền nhanh chóng cáo từ cô gái kiếm tiền họ phó ngự phòng đi xa chạy về sơn môn linh tê vái thì ra bọn họ trên đường nam hạ cứu viện yên chi quận đột nhiên lại nhận ra được phi kiếm đưa tin của sư môn chấn Trấn phái chi bảo truyền thừa, ngàn năm lại không cánh mà bay. Chẳng qua mật sự quan trọng bậc này, liên quan tới sinh tử tồn vong của môn phái, lão nhân linh tế phái đương nhiên sẽ không nói với người ngoài. Trên thực tế nếu không phải ngại mặt mũi, chủ yếu là sợ lưu lại ấn tượng không tốt với cô gái thần cáo tông kia. Vì kiếm tù thái thượng trường lão trong ngũ cảnh này, căn bản sẽ không đi yên chi quận. An nguy một quận của thải y quốc, sao có thể quan trọng bằng chức thải loan y thường kia này chính là chỗ căn cơ của môn phái sau lại đối với quận thủ phủ lại phát sinh một chuyện tốt thiên đại chính là nghe nói cô gái kiếm tiền đến từ thần cáo tông nhìn chúng tiểu nữ nhi lưu cao huynh của lưu thái thú nói có thể tự mình tiến cử giúp nào tiến vào ngoại môn thần cáo tông hơn nữa rất có cơ hội trực tiếp trở thành một trong những đệ tử đích truyền của vị tổ sư gia nào đó vui vẻ tận trời duy chỉ có cô gái giàu dĩ không vui sau đó đã bị cha mẹ nàng mắng đại tỷ nhị ca nàng mắng thậm chí còn có bị sư phụ của nàng tức là lão phụ tá quận thủ phù mắng đọc cô gái mặt tròn tuy bút phận cực cao ở thần cáo tông đại thống một châu ở một chỗ lão đạo nhân triệu lưu tranh quỷ dương hoàng ở bên kia sắc mặt lạnh lùng nhưng mà đến bên lưu cao hình thực đúng là rất thích nói chuyện luôn vui vẻ cười hà hà còn có thể lôi theo lưu cao hình dạo chơi quận thành một ít đồ dùng khuê phòng của con gái không giống như năm trước xuân đi cực một hạ đến cực chậm mùa xuân năm nay đầu mùa xuân đến cuối xuân đi ngày mai lập tức chính là thời tiết lập hạ như vậy toàn bộ mùa xuân năm nay coi như đã đi qua rồi một ngày nọ khi tảng sáng cô gái lưu cao huynh rời khỏi quận thành không có lưu luyến chia tay nàng để lại một phong thư trong phòng cô gái đò hồng mắt cùng vị phó tỉ tỉ đến từ tiên gia kia mỗi người cưỡi ở trên một con tuần mã tuyết trắng Vó ngựa từng trận Dẫm lên trên đất nền đá, đá lát xanh Càng lúc đi càng xa Người nhà cùng quê nhà Chỉ là khi cô gái thân cưỡi lên lưng ngựa trắng Đi giữa con đường thưa thớt người Đột nhiên trong lòng nàng có linh cảm Quay đầu nhìn lại Nhìn thấy một thiếu niên lưng đeo hộp kiếm Đứng trên nóc của một ngôi nhà ở phương xa Đang nhẹ nhàng phất tay cáo biệt với cô Cô gái mấp mái miệng Đột nhiên quay đầu lại Nước mắt ràn ruộng rơi đầy mặt Cứ như vậy từng hạt từng hạt rơi xuống thành những cánh hoa vỡ vụn tâm trạng lưu cao hình bỗng nhiên chuyển biến tốt hơn ngẩng đầu lên đưa lưng về phía người đang lặng lẽ tiễn đưa mình cô gái vui vẻ cười lên cô gái mặt tròn họ phó quay đầu nước mắt chỉ cảm thấy thiếu niên trên nóc nhà phương xa hình như có vẻ quen quen nhưng mà không có gì ấn tượng cũng lời suy nghĩ thêm trần bình an sau khi tiễn đưa lưu cao hình thì một mình ngồi ở trên nóc nhà tháo hồ lô rượu bên hông xuống uống từng ngụm từng ngụm rượu thiếu niên uống hớp rượu nhỏ hoài niệm tề tiên sinh càng có xuân phòng quanh quần tay áo thiếu niên ba người trần bình an vẫn bị quận thủ phủ kiên quyết giữ lại ba ngày kinh qua phong ba này lưu cao hình giống như là thay xương đổi thịt không không có trạng thái xa suốt như khi mới gặp kia thường xuyên đi tìm trao hắn lãnh giáo học vấn vợ có đạo đức văn trường cũng có kinh thế tế dân nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó lưu thái thú vẫn là không quen nhìn thấy con trai như vậy nhưng mà lưu cao hoa tuy không nhìn thấy sự mất kiên nhẫn từ mình đến đến mấy nhưng mà trong lòng cũng trột dạ rút lui có trật tự Dù sau hai ngày này khiến cho lưu thái thú phiền chết đi được phần lớn thời gian lưu cao hoa vẫn là bám theo bên cạnh hắn từ dâu quay nón cùng với đạo sĩ trương xuân phong tiếp theo chính là nhìn chằm chằm đề phòng giống như là gặp cướp với thư sinh liễu xích thành kia hắn không ngại vì hàn sĩ bạch thủy quốc này cưới đại tỷ hắn nhưng mà trước khi hắn ta dùng đại kiệu tám người nâng Kính vào ra môn rước tỷ hắn, Đã muốn giờ thói thò tay heo chiếm tiện nghề, Lưu Cao Hoa sẽ không đồng ý. Nếu đã là bằng hữu trung hoàn nạn, Lưu Cao Hoa là đệ tử quan lại, Sẽ không chú ý đến ước thúc như vậy. Dùng một ít chuyện triều đình, Chuyện quan trường thải y quốc làm đồ ăn nhắm rượu, Nói riêng cho bọn Trần Bình An nghe. Yên chi quận thành, Trận kiếp nạn này hại đến ngàn gia vạn hộ, Tuy đại yêu ma đầu đều đã mai danh ẩn tích, Hoặc bị trấn áp đánh giết, Hoặc là ẩn núp trốn ra. Nhưng mà ảnh hưởng đối với con dân yên chi quận. Vừa sâu sắc vừa lâu dài. lòng người hoảng sợ. Rất nhiều vũ quý môn đình cũng bắt đầu vụng trộm. Bắt tay vào việc chuẩn bị rời khỏi quận thành. Đi hướng châu thành. Thậm chí là kinh thành thải y quốc. Cho dù không phải bỏ nhà di chuyển. Những môn hộ có tiền, có thế. Thì cũng đều nghĩ tuyệt không thể mang trứng chìm Đặt vào trong một rổ. Cái này vốn là tình đời lẽ thường. Nghe nói bên triều đình thải y quốc sau khi biết được tin tức, đã có người của lễ bộ cùng biết binh bộ, những quan lại không lớn cũng chậm rãi rời khỏi nha môn kinh thành, nam hạ yên chi quận nói là điều tra vụ án, cùng với chấn an lòng người. nhưng lưu thái thú lăn lộn trốn quan trường nửa đời người, biết cái này là vị hoàng đế bệ hạ đó làm bộ mà thôi, ngân lượng hộ bộ cứu trợ tai họa chính là một lượng bạc cũng đừng có hy vọng xa vời. yên chi quận cục diện rối rắm, tồn ngân ở trong thủ phủ không đủ hai ba phần mười, mà hắn cũng không phải là loại quan viên vô lượng siêu cao thuế nặng, cho nên còn phải dựa vào hắn quận thủ dâu dìa, dựa vào một bộ mặt già nua đi cầu xin người khác, dựa vào cái gì ghi mỹ danh vào địa phương huyện chế, soạn văn lập bi để hậu nhân chiêm ngưỡng, dựa vào những điều này xin tiền những thân hào ở trong quận thành, hơn nữa phải tranh thủ trước khi hai bộ nha khâm sai đại nhân kinh thành tiến vào quận thành xử lý xong chuyện tiền bạc ngàn vạn đừng cho hoàng đế bệ hạ ngột ngạt trong lòng càng đừng để cho hộ bộ nha môn vốn dàn nàn qua ngày thêm phiền toái quan mũ thái thú của hắn mới có khả năng giữ được cuộc đời có lên có xuống quan trường thương trường cùng với con đường tu hành có khi cuộc đời người này đi xuống sẽ là cuộc đời của người khác đi lên ví dụ như lần này ba người trần bình an ra tay mặc kệ là ra do phẫn nộ hay là lòng trắc ẩn đại khái Là một lần người tốt có báo đáp tốt Đào khách dấu quài nón Cùng với đạo sĩ trương Sơn Phong Cuối cùng hợp lại tính toán Thế mà ai cũng có thu hoạch phong phú Từ Viễn Hà có được một thần binh lợi khí Mới là một đoàn đao Do đại đệ tử Mễ lão ma để lại Chủ nhân ban đầu là người trong ma đạo Hàng thật giá thật Chưa từng nghĩ chuôi đoàn đao này Sau khi ra khỏi vỏ Lại đã đao khí Sáng như là tuyết Quang minh huy hoàng Không có chút khí tức tai họa nào Tiếp theo chính là phó tướng mã tướng quân vũ nhân mặc giáp kia sau hai chàng kề vai chiến đấu vừa thấy như đã quen từ lâu dám báo mất một chức cường cung hạng nhất ở trong quân cùng năm mũi tên mặc ra đặc chế cất trong kho thủ phủ vụ trộm tặng hết cho từ viễn hạ ban đầu từ viễn hà không muốn nhận quân pháp như núi bốn chữ này Thải y quốc nơi khác khó mà nói nhìn cách mã tướng quân mang binh trị quân quá nửa là nghiêm túc sau khi tên phó tướng viết được nỗi băn khoăn của hắn tử cười hà hà cùng hào hiệp râu quai nón thực sự là tính tình tướng hợp rất quát tiết lộ thiên cơ nói cái này vốn là mã tướng quân gật đầu đồng ý ngay từ đầu chính hắn dám xin một mũi tên là mã tướng quân trước tiên đánh tiếng cùng lưu thái thú sau khi đánh tiếng rồi thì vung tay lên đem tờ quan văn trình cho triều đình binh bộ bẩm báo tổn hại cuộc chiến ở hạng mục mũi tên trực tiếp từ mười sáu đến thành hai mươi mốt trương sân phong thu được hai món linh khí phẩm tướng không tốt một món hư hại nặng nề là một chén rượu bạch ngọc mỏng như là mảnh sứ vỡ có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa cuối cùng một thời gian bán tuần sẽ ngưng tụ thành một giọt xương no đủ linh khí thời điểm trương sân phong thu vào trong túi chén rượu bị sứt mất một tia miếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ngưng khí ở một trình độ nhất định còn có một món là đôi đũa trúc Thanh thần sơn Ở trong truyền thuyết Bởi vì một chiếc đũa có khắc chữ thanh thần sơn Một chiếc đũa khoác để khắc chữ thần tiêu trúc Ít nhất Vừa thấy chính là vật xưa cũ đã nhiều năm Nhưng mà về phần có phải thực sự lấy từ thanh thần sơn hay không Tạm thời không biết thiệt ra Nhưng mà đũa trúc quả thực là ẩn chứa linh khí dư thừa Mặc kệ như thế nào Chúng nó đều là linh khí Toàn bộ luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh Người người tha thiết ước mơ trần minh an không lấy ra hộp gỗ màu xanh cùng mảnh vỡ kim thần hai màu vàng bạc, sự tình trọng đại phúc họa tương y mấy thứ này cũng không phải là như năm xưa ở quê hương chấn nhỏ bắt được sơn quy hoặc bắt được bộ xà ưng có thể vui vẻ cùng với bằng hữu như là lưu tiện dương trần minh an chỉ là lấy ra nhánh cây môn cháy xém kia cùng với bát trắng có vẻ hình ngũ nhạc từ viễn hà không nhìn ra môn đạo của chiếc bát trắng nhưng mà đối với khúc gỗ nặng trịch kia thì chật chật lấy làm kỳ lạ nói đây là lôi kích mộc không phải là lôi điện tầm thường bổ trúng cây cối là có thể sinh thành mà là một số loại ngũ lôi ẩn chứa thiên uy đặc thù hơn nữa cây cối bị sát đánh ẩn chứa thiên uy đặc thù đánh chúng phải tồn tại sống sót không thể là tử mộc bởi vì tử mộc căn bản không lưu được phần lôi pháp thiên uy huyền diệu khó giải thích từ viễn hà chăm chú quan sát cây môn trông giống như là than củi trên tay cười nói trần bình an ngươi có tin hay không Chỉ cần tặng cho luyện khí sĩ nông già Người ta quay đầu Sẽ có thể giúp người biến thành một gốc cây non sinh cơ bừng bừng Trần Bình An lập tức hiểu ra Là hàng đáng tiền Quận thủ phủ còn tặng 500 lượng bạc Tượng trưng cho bọn họ Những hào hiệp nghệ sĩ Làm tiền thường khao công lạc Hắn từ dâu cây nón không muốn nhận Đạo sĩ trương Sơn Phong cũng không muốn Duy chỉ có Trần Bình An Vì thế trương Sơn Phong còn trêu chọc Trần Bình An Thực sự là tham tiền Trần Bình An cười không ngại gì hết Nam Hài ở triệu phủ kia Tên là triệu thụ hạ Nữ đồng tên là loan loan Hôm nay gặp họa mà được phúc Đều rời khỏi tiện tịch Đi theo vị lão già tên hiệu ngư ông tiên sinh Nữ đồng loan loan Lại thành đệ tử quan môn của lão đạo nhân Mỗi ngày sáng sớm Trần Bình An đều luyện tập đi cậu ở trong viện Nam Hài ngồi xổm nơi cửa viện Nâng má nhìn chăm chú Trần Bình An cũng mở một con mắt Nhắm một con mắt Đây là những thứ trong hám sơn vô quyền Hắn vốn sẽ không đem quyền phổ Là đồ vật của riêng mình Lại càng không tùy tiện truyền thụ quyền pháp cho người khác Nhưng mà nam hải triệu thụ hạ Có tâm liền học ngại Trần Bình An thực ra Cảm thích không có gì xấu Đứa nhỏ này tâm địa rất tốt Cho nên Trần Bình An cố ý thả chậm Lục bộ tàu thung Một lần lại một lần Ngày cuối cùng mặt trời chiếu lên cao Lập hạ đã tới vạn vật trưởng thành Trong bóng chiều Trần Bình An nói với Nam Hải Triệu thụ hạ Có thể chăm chỉ luyện tập 100 lần quyền cái đi cọc kia hay không Trần Bình An nhanh chóng rửa lại Luyện tập 10 vạn lần Nam Hải gật gật đầu Trần Bình An dặn dò nói Không thể cầu mau Chỉ có thể cầu ổn Hơn nữa mỗi lần Đều không được để xuất hiện sai lầm Sau đó một lần thêm một lần Trong vòng 3 năm Luyện tập 10 vạn quyền Đi xong 6 bước tính là một quyền Nhớ kỹ, nếu cảm thấy có bước nào đi sai rồi Phải làm lại từ đầu thêm lần nữa Không thể có nửa điểm hàm hồ Trần Bình An hoặc là không nói lời nào Hoặc là sẽ lề mề điểm này tiểu đồng áo xanh Cùng nữ đồng váy hồng vấn hôm nay Đang ở Lạc tách Sơn Hẳn là quen thuộc nhất Trần Bình An cẩn thận cân nhắc một phần Tiếp tục nói Luyện quyền là chuyện rất ngốc Triệu thủ hạ Có thể con người ngươi thông minh Đương nhiên ngươi quả là rất thông minh So với ta mạnh hơn nhiều Nhưng mà quyền phải luyện càng gốc càng tốt Có biết không? Nam Hải ánh mắt kiên nghị Hai tay nắm chặt Nói Biết Ăn khổ trong khổ Mới là người trên người đứa nhỏ nghèo khổ thiên tư thông minh này biết thật Trần bình An bị chọc cười hỏi Làm người trên người Rồi muốn làm cái gì? Nam Hải không chút nghĩ ngợi liền tốt ra Mùa cho loan loan thật nhiều y phục ấm áp Và đẹp đẽ để mùa đông mặc trên người Trần Bình An lại hỏi Còn bản thân ngươi thì sao Nam Hải lo miệng Khát khao nói Ăn được những bữa cơm no Trần Bình An thu liệm ý cười Khẽ như mày Chỉ như vậy thôi Nam Hải là xuất thân cùng khổ giết tầng chót Am hiểu sát ngôn quan sắc nhất Lập tức có chút thẹn thùng sợ hãi vị đại ân nhân này cảm thấy mình không có tiền đồ nhưng mà hắn thực sự không có tạp niệm gì đứa nhỏ thủy chung không muốn lừa gạt trần bình an liền cúi đầu ai này nói thật sự hết rồi ăn bữa cơm no như thế nào mà đủ trần bình an cố ý nâng sắc mặt lên lập tức nhu hòa hơn rất nhiều xoa xoa đầu đứa nhỏ trêu ghẹo nói còn phải ăn cơm có thịt nữa nam hải nhất thời nhếch miệng cười ngây ngô đạo sĩ trường sơn phòng lưu cao hoa liễu xích thành ba người sóng vai ngồi song song trên ghế hành lang loàn loàn được tỉ tỉ lưu cao hoa ôm vật trong lòng cách ba đại lão ra hơi xa một chút sau khi nhìn thấy như vậy một màn đều không nhịn được cười trận này bình thủy tương phùng tuy có khúc chết nhưng mà gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình Thật sự là không dễ hôm nay thời gian chính cỏ thư sinh liễu xích thành đi theo bọn trần bình an cùng nhau rời khỏi quận thành lưu ca hoa cùng hắn đại tỳ lại có cả triệu thủ hạ và loan loan cùng với vị ngư ông tiên sinh xuất thân nho sĩ đều đến tiễn đường còn đưa đến ngoài thành hơn năm dặm mới ngừng lại dừng lại ở gần một cây dương liễu là lướt liệu xích thành cùng với lưu cô nương lưu luyến chia tay giữa bóng cây không biết nói những lời tâm tình gì cô gái tuy thương cảm lại cũng có chút ý cười Trong ánh mắt rõ ràng là mang theo rất nhiều nhớ thương Cùng với hy vọng Trần Bình An một mình đi tìm ngư ông tiên sinh Giao cho ông ngân phiếu 500 lượng Còn có một tấm lá bùa tài chất màu vàng Nói như thứ này là để giúp đỡ triệu thủ hạ Cùng loan loan làm lễ bái giờ khẩn cầu tiên sinh nhất định phải nhận lấy Lão Nhân cũng là người tính tình phóng khoáng Nhận lấy không chút băn khoăn Cười nói để cho Trần Bình An yên tâm Hắn nhất định xem hai đứa nhỏ loan loan thủ hạ Như là con của mình sinh ra Tuyệt đối không để bọn nó tủi thân và quất ức Trần Bình An cuối cùng ôm quyền nói tiên sinh chi phòng Sơn cao thủy trồng Đây là lời tâm huyết của Trần Bình An Cho nên Trần Bình An lần đầu tiên nói một hơi Những lời nho nhá Lại không chút thẹn thùng Lão tiền sinh một tay nắm một đứa nhỏ Nhìn theo bốn người đi bộ đi xa Nhẹ giọng nói tiên khí hiệp nghĩa đều có Thực sự là quốc sĩ Lưu Cao hòa lấy khỉu tay khẽ đẩy cánh tay đại tỷ một cái Cười hỏi Tỷ Liệu xích thành cho tỷ uống thuốc mê gì đấy Thế mà có thể để tỷ nhịn không khóc vậy Cô gái cười nói Liệu làng nói chờ hắn công thành danh toại Nhất định sẽ trở về cưới tỷ Đến lúc đó nhất định phải cùng với cha vợ cầm tay ngôn hoan Để cho cha chúng ta Ở trên bàn rượu luôn miệng gọi là hiền tế Liêu Cầu Hoa nhe răng nhếch miệng, lời dám thối của người đọc sách thì tin sao? Cô gái hai tay ôm ngực, Xì ngốc nhìn về phía bóng lưng thư sinh, đỉnh đầu, có vòng hoa cảnh liễu kia, lẩm bẩm nói: trong sách đều nói như vậy mà. Liêu Cầu Hoa bất đắc dĩ nói: một đại lão già, bao nhiêu tuổi rồi, đội vòng hoa cảnh liễu cũng không ngại ngùng, tú tài nghèo loại này có thể có tiền đồ gì chứ? cô gái một chân dẫm lên mua bàn chân để để buồn bực nói không được nói đi phu như vậy lưu cao hòa đầu đến nỗi thu chân về đứng sang một chút hai tay ôm lấy ót, an nhàn thư thái nói kết quả bóp một cái đầu bị người ta trùng trùng vỗ một cái lưu cao hòa quay đầu muốn chửi ẩm lên kết quả cả người như là bị người ta bóp cổ vậy chết sống không mở miệng được phòng mặt đỏ mặt nghẹn nửa ngày đột nhiên hết liền cha cô gái lại cần trương vạn phần lưu thái thú đã cười quan phục thay bằng một thân thanh sam văn sĩ đứng ở giữa con trai và con gái còn với trần bình an là bằng hữu sao lưu cào hòa nhất thời không chắc tính tình danh sĩ cùng thâm ý ngôn ngữ của lão trà cẩn thận nói cũng coi là như vậy lưu thái thú liếc mắt nhìn con ha ha cười không nói thêm một chữ xoay người đi hướng ngư ông tiên sinh cùng với lão nhân một đường tán gẫu chuyện đạo đức văn chương cô gái vụng trộm vỗ ngực như là trút được gánh nặng lưu cao hoa nhẹ giọng hỏi tỷ ta lại nói lỡ lời sao nàng vui sướng khi người gặp họ nói nợ nhiều quá nên không tính toán nữa cứ như vậy đi ngươi sợ cái gì lưu cao hoa kêu lên một tiếng tỷ để hai người không dám tiến đến gần bên cạnh phụ thân sợ là bị xem thường càng sợ chui đầu vào lưới đi theo ngay phía sau không xa không gần nam hài triệu thủ hạ đột nhiên nặng lẽ thả chậm bước chân đi tới bên cạnh Lưu ca Hoa lặng lẽ nói Lưu đại ca tiền thân nhà ta khen huynh đó nói huynh có hiếu tâm bản tính thuần thiện chào huynh nói cái gì cái gì miễn miễn cường cường không có nhục gia phong mà thôi kết quả Lưu qua Hoa một đại lão già như vậy vừa ở sau lưng nói liễu xích thành không có tiền rồi hiện tại bản thân lại vội bước nhanh hướng tới bờ sông nói đi là đi rửa mặt đoàn người khó có được thời gian thư thái dọc theo quan đạo chậm rãi trở về yên chi quận thành trước sau gặp thoáng qua một thiếu niên tuấn mỹ thiếu niên cầm trong tay một bó cành liễu chỗ mì tầm có một ấn ký đỏ thẫm bộ dạng thực sự là đẹp màn đêm ba ngày sau bốn người trần bình an đi đến một sơn đạo yên lặng hướng về sơ thủy quốc đặt chân vào một gian cổ tự rách nát trước đó lưu thái thú từng nói qua một sự kiện nghe nói địa long sơn của sơ thì quốc có một cửa ra cổ quái không thấy quan phủ ghi lại vô cùng có khả năng chính là một loại địa phương trần bình an muốn tìm là điểm xuất phát của sơn thượng thần tiên đi thuyền ngự phong đi xa trong biển mây đến lúc đó từ viễn hà sẽ ở nơi đó cáo biệt cùng hai người một người đi hướng thanh loan quốc đông nam bảo bình châu đưa trò cốt bằng hữu trở về quê nhà từ viễn hà thích đi bộ du lịch sơn xuyên Nhưng cũng thích viên viết sơn thủy du ký Ghi lại những phong cảnh Địa mạo kỳ hiểm hùng quái Cho nên luôn không muốn ngồi trên con đò của tiên gia Liệu xích thành Lại là muốn đi đến Giải đất Tây Nam Bảo Bình Châu Là một địa danh chưa ai từng nghe qua Đến ngay cả kiến thức rộng rãi như là từ Viễn Hà Cũng chưa bao giờ nghe thấy ban đêm tòa cổ tự hoang phí đã lâu Có chút giận người Tượng thần Phật gia Tứ Đại Thiên Vương đã ngã xuống đất hơn nữa ngôi chùa chiếm địa rất lớn nhưng trống rỗng âm phong tường trận gió lùa từ sảnh đường qua hành lang cộng thêm là giữa núi rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm vang lên đáng sợ tới mức liệu xích thành run rẩy đôi môi cho dù là đốt lên một đống lửa trại thì vẫn là liều mạng ngồi dựa vào hắn từ dâu quai nón luôn cảm thấy người bạn hữu này bộ dáng hùng dữ nhất khẳng định là có thể chấn được quỷ mị âm vật trần bình an cùng với trương sơn phong còn thiếu niên như vậy Quá nửa không đáng tin cậy Về phần Chi phấn lão quỷ Sống tạm cư ở trong cơ thể quán Liễu Xích Thành chưa bao giờ cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại Ngay cả thần tiên kim đan cảnh Thì cũng chẳng bằng Chỉ biết trốn tránh rồi chém gió Nếu thực sự lợi hại Để cho người ta trấn áp nhiều năm như vậy Còn cần Liễu Xích Thành hắn đi cứu sao Cho nên có thể cường đến cỡ nào chứ hơn nữa thần tiên trần chính Người nào không phải là tiên phong đạo cốt Còn mẹ nó Ai lại phủ lên trước đạo bào hồng nhạt đi rêu rao khắp nơi. Dù sao Liễu Xích Thành hắn thấy mà ngược. Những gì Liễu Xích Thành nhìn, nghe thấy, bị gã lấy tên hiệu là Chi Phấn Lão Quỷ đã nhìn thấu rõ ràng. Nhưng mà sau khi Lão Quỷ phủ thêm đạo bào hồng nhạt trường cửu hiện thế, Liễu Xích Thành vài lần đều là hoàn toàn mất trí nhớ. Mãi đến khi Lão Quỷ nguyện ý trả lại thân hình mới thôi. Điều này làm cho Liễu Xích Thành hận đến nghiến răng kèn ghét. Về sau mình cưới tức phụ khinh quốc khuyên thành Có nhiều phòng mỹ thiếp Như là hoa như ngọc Thêm một đám nha hoàn thông phòng Hoàn phì yến gầy Lỡ như mình có leo lên giường Vừa vút bàn tay nhỏ bé Mắt đã tối sầm Cái gì cũng không biết Mở mắt ra đã là ban ngày ban mặt Mình mặc quần áo xuống giường Như vậy thì tính là như thế nào đấy Một chốt cái loại buồn tủi độc nhất trên đời như thế này Liệu Dích Thành hắn tìm ai tố khổ cũng vô ích Liệu Dích Thành mân mê mông ngồi xuống Đưa tay sợi ấm lên bên ánh được vẻ mặt u sầu Thật sự là một nỗi sầu Cổ tự bị màn đêm bao phủ Liễu Xích Thành ngẩng đầu lên Nhìn trái nhìn phải Càng thêm sợ hãi Cũng may từ viễn hà đang uống rượu Tiểu trưng đạo sĩ ở bên kia Rút ra kiêm gỗ đào Luyện tập kiếm thuật Để cho Liễu Xích Thành thoáng an tâm vài phần Trần Bình An lại đi xa xa Tìm củi khô nhóm lửa nấu cơm Liễu Xích Thành quả thực là bội phục thiếu niên họ Trần này không sợ trời không sợ đất hơn nó đặc biệt kiên trì mỗi ngày luyện tập hai quyền cái tới tới lùi lùi xét đánh vẫn không đổi liễu xích thành cảm thấy nếu mình học sách có thể dụng công được một nửa như là trần bình an luyện quyền còn mẹ đó, sợ nó sớm đã là mầm mống đọc sách của thư viện quan hồ liễu xích thành nhanh chóng nhìn thấy trần bình an một đường chạy chậm trở về trừ ôm theo một bó củi lớn khô còn sách theo một món đồ cũ cao bốn năm thước trở về hỏi đến cùng là gì Có đáng tiền hay không? Liễu xích thành nhìn đến khi mắt trợn trắng Tức giận nói Chính là một bệ đèn dài Để đặt đèn dầu môn hộ cùng khổ Chỉ có bệ đèn ngắn Cũng không quan trọng như vậy Dựa theo một ít sách tạp lục ghi lại Thật lâu trước kia Chúa miếu Phật ra như rừng cây Từng có rất nhiều vương triều bảo bình châu cực có tiền So với hoàng đế lão tử Còn nhiều tiền hơn Cái này không phải phản thiên thì là gì Vì thế mới có vài lần diệt phật Bệ đèn dài trong tay ngươi nếu như mấy tình thì coi như còn được hiện tại chính là đồng nát sắt bụi không đáng giá mấy văn tiền Trần Minh An có chút tiếc hận sau khi buông củi khô xuống ngoan ngoãn cầm bệ đèn dài lần nữa mang trở về chỗ cũ Liễu Xích Thành vuốt chán cảm thấy mình cùng một kẻ như là dế nhũi đi lại giang hồ rất mất mặt xấu hổ sau khi đồ ăn nấu chín Liễu Xích Thành kén cá chọn canh ăn xong bữa tối thì bắt đầu thu thập chăn đẹp chuẩn bị cho giấc xuân thu đại mộc hắn từ râu cái nón uống rượu đổ về phía sau một cái là bắt đầu vù vù ngủ ngay tiếng ngáy như sống hôm nay đạo sĩ trương xuân phòng phụ trách các đêm đầu trần bình an gác nửa đêm sau trần bình an đầu tiên là giúp dựng dậy những tượng thần bồ tát thiên vương rách nát lần lượt trồng chất ở những góc có thể che mưa gió làm xong điều này mới bắt đầu luyện tập đi cọc ở mặt đất trống lồi lõm không đều hôm nay quyền của trần bình an dựa theo lời của liễu xích thành Chính là một lần giao quyền, chậm đến nỗi có thể để cho hắn ngủ no một giấc. Tối nay, Trần Minh An luyện quyền đến hậu kỳ. Đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, cuối cùng nhanh như là sớm đánh, thân thể bốn phía gào thét thành gió. Sau một lát, Trần Minh An lại bắt đầu thả chậm tốc độ. trương Sơn Phong đi tới nhìn một lát, cười hỏi, như thế nào? Có phiền lòng gì sao? Trần Minh An đứng lại, thu hồi quyền cái, bất đắc dĩ nói. Đụng tới một ngạch cửa, Nhưng mà không vượt qua được, không lên không xuống, cảm thấy có chút không thoải mái. Trương Sơn Phong cười nói, ý của tiểu tử ngươi đây là muốn phá cảnh sao? Tiểu Tông Sư Võ Đạo Tứ Cảnh, giữa 20 tuổi, cho dù là ở Bắc Cầu Lô Châu Giang Hồ bọn ta, cũng là rất mạnh. Trần Bình An thở dài, trước khi xuất môn, có người nói cho ta biết, trước khi tới Lão Long Thành, tốt nhất là có thể tễ thân luyện khí cảnh của thuần túy vũ phục. Đột nhiên trong lúc đó Thính yêu linh Trương Sơn Phong Đặt ở bên trên túi hành lý Để ở nơi xa kịch điệt chấn động Tiếng chuông đại chấn Trương Sơn Phong căng thẳng Có yêu khí tiếp cận tự miếu Trần Minh An gật gật đầu Trước tiền người thu lại Thính yêu linh Tránh đà thảo kinh xa Hắn từ dâu coi nón nhanh chóng ngồi dậy Cười to nói Ba người chúng ta thực sự là làm ăn thịnh vượng Tài vận đến đây ngăn cũng không ngăn được sau khi cười xong từ viễn hà vuốt râu một cái hai tay mỗi tay để đen chui đau, hai thanh trường đoàn đau bên hông trầm giọng nói nhưng mà nhớ lấy chàm yêu trừ ma giữ mạng vẫn là hàng đầu trần bình an cùng với Trường sơn phong nhìn nhau cười đạo sĩ trẻ tuổi cười hắc hắc nói ta còn một tấm thần hành phù trần bình an nghẹn trong lòng chốc lát giàu dị nói ta chạy rất nhanh Long tuyển quật chấn nhỏ tạ ra. Một thiếu niên mi dài cầm trong tay mấy quyển sách chạy vào trong sân, vui vẻ nói: Lão tổ tông, hôm nay ta học được từ sư phụ một môn kiếm quyết mới. Thiên quân tạ thực gật gật đầu, buông bộ sách trong tay. Khi nói chuyện cùng người khác, cho dù là thiếu niên vãn bối, cách vô số bối phận như là vậy, tạ thực vẫn luôn thận trọng nghiêm túc như thế, tuyệt không sẽ nhìn ra trái phải, không chú tâm. Thiếu niên hôm nay còn không biết ý nghĩa của phần khí độ này Đa phần vẫn nghĩ là do danh hiệu đạo ra thiên quân của lão tổ tông Nghĩa lần này thiên thu đại nghiệp nam hạ phản hơn Cùng với đắm chìm trong niềm vui sướng thật lớn Khi tạ ra tất nhiên quật khởi Đối với loại việc nhỏ không đáng kể này Dù sao còn trẻ ngược lại không cảm giác được gì nhiều Tạ thực tiếp nhận mấy quyển sách kia Đặt ở trên bàn đá đưa tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống Sau khi thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi Lão tổ tông Có đủ nhập vào pháp nhãn không Tạ thực vỗ nhẹ bộ sách Cười nói Sao mà không nhập được chứ Nếu ta đi thi lấy công danh Từ các thi hội còn tranh vanh Tạ thực tuy tiếng mạo thu pháp Không khác mấy so với anh đông dân trấn nhỏ Nhưng mà trên thực tế cũng là đọc rộng toàn thư Thông hiểu học vấn tạm giáo Đoạn thời gian ở nhà cũ tạ gia này Chính là ở tiểu viện đọc sách Thiếu niên mi dài mỗi ngày đánh thiết Ở bên cửa hàng Nguyễn gia. Sau khi chú kiếm trở về Đều tiện thể mua mấy quyển sách Ở cửa hàng sách mới Ở trong trấn nhỏ Tạ thực đã sớm nói với thiếu niên mi dài Không cần câu lệ đạo ra điển tịch Sách gì cũng có thể mua Tạ thực đột nhiên đứng lên Thiếu niên mi dài tự nhiên mà đứng lên theo Một lớn một nhỏ Cứ như vậy đứng ước chừng Công phu nửa nén hương Thiếu niên mới giật mình kinh hãi phát hiện Mẫu thân mình Cờ nói vui vẻ dẫn một vị đạo sĩ trẻ tuổi Đi vào sân Đợi cho phụ nhân rời khỏi Rồi tạ thực đang muốn nói chuyện Đã bị liên hoa quan đạo nhân đang buồn bái phòng Đưa tay ý bảo ngồi xuống Lục trầm đặt mông ngồi xuống ghế thạch Lấy bàn tay làm quạt Chậm rãi vỗ thành phòng Như là đang nói chuyện thường ngày cùng người nhà vậy Dặn dò tạ thực Đợi xong việc bảo bình châu Người quay về câu lô châu sau một giáp Người chú ý thêm ở bên phía hạ tiểu đương Cũng không cần giúp cô ta như thế nào Chỉ cần cam đoan cô ta đừng chết là được, chờ cô ta đứng vững gót chân, khai môn lập vái. Tới thời điểm ngươi đã có thể dệt hoa trên gấm, ngươi cũng tốt, tiền cũng thế, pháp bảo đồ vật đều được, càng nhiều càng tốt, hai người các ngươi cũng coi như là kết được một thiện duyên. Tạ thực lại đứng dậy, chắp tay hành lễ nói. Cần tuân pháp chỉ của trường giáo. người tính tình cũ kỹ này, thực sự là không dễ thường nhỉ Lục trầm trêu chọc một câu, quay đầu cười tùm tìm với thiêu niên. Mi dài đến đây Cho ngươi một lễ vật trước khi chia tay Thiếu niên mi dài nơm nớp lo sợ Vừa hồi hộp lại vừa kính sợ Nhanh chóng nhìn lão Tổ tạ thực Tạ thực gật đầu Ý bảo hắn yên tâm và nhận lấy phần ban thường được Tổ sĩ Ngọc Pháp Cảnh Thượng Ngũ Cảnh thực ra đều không dám tùy tiện bố thí Phúc duyên cho ai Nhưng mà đồ vật trường giáo lục trầm tặng người ta Đương nhiên là tốt hay là xấu Sớm có định trước Tuyệt không sai lầm trước mặt tạ thực đưa đồ vật cho thiếu niên mi dài còn có thể là chuyện xấu sao nhất định là trên đời này nhất đáng nhất chuyện may mắn cái này cũng coi như là thiếu niên con phúc khí rất lớn lục trầm lật cổ tay trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện một tòa bảo tháp bảy màu tinh xảo đặc sắc ánh sáng lưu truyền tuyệt không thể tả nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bảo tháp nho nhỏ cao độ nửa thước chính là các nơi đều dắt tấm biển nhiều đến 36 mươi tấm tạ thực vừa mới ngồi xuống lại một lần đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói với thiếu niên còn không quỳ xuống tạ ơn lần này lục trầm thực ra không miễn cưỡng để cho thiếu niên ôm tiểu tháp mơ mơ màng màng quỳ xuống phành phành dập đầu ba cái lục trầm cười nói biết người ôn hòa tính tình không cần lo no lắng ngươi ỳ thế hiếp người tòa tiểu tháp này có thể trấn áp thế gian toàn bộ tà ma âm vật giữa thượng ngũ cảnh Miễn cưỡng xem như là một món bán tiền bình Chỉ là nhớ lấy một điểm Tai họa âm vật quỷ mị mắt thường có thể thấy được Chưa chắc đã là thứ xấu xa nhất Nhân tâm không vững Càng có khả năng tâm ma mọc ra lan tràn Thiếu niên mặt đỏ tay hồng Cất cao giọng nói vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng Lục trầm vẫn là bộ tư thái lười biếng kia Cười nói Về sau nguyên luyện kiếm đại thành Cùng Nguyễn Cung Nếu là kiếm tu khẳng định phải hành tàu bốn phường Đến lúc đó quan sát đồng người nhiều hơn Sở dĩ tặng cho ngươi tòa bảo tháp này Vì chính là muốn ngươi không cần quá bận tâm chuyện ngoài thân Cần nhắc nhiều hơn chuyện nhà mình Phật già có một cách nói Gọi là tự liễu hắn Rất có ý tứ Đúng rồi Tạ thực Nhớ giúp đứa nhỏ này Tìm một chỉ xích vật tốt một chút Không nuông chiều đến hư là chuyện tốt Nhưng mà làm trường mối mà quá mức keo kiệt Thì cũng không tốt đâu Tạ thực vừa muốn đứng dậy lĩnh mạnh Lục Trầm khí cười nói Tin ta tát một cái chết người không Còn chưa nói xong mà Tạ thực lại phải ngoan ngoãn ngồi xuống Lục Trầm suy nghĩ Trầm mặc một lát Đứng lên không có ý cười trịnh trọng nói Về sau Nhớ bảo vệ tốt lý hỷ thánh Nếu xảy ra vấn đề Bần đạo cho dù làm hỏng cả cái hai bên quy củ, Cũng muốn từ Bạch Ngọc Kinh Quay về tòa hạo nhiên thiên hạ này Để hỏi tội tạ thực người Tạ thực từng đã phải chịu liên đùi, lập tức ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Lục trầm vỗ chán. Có đồ tử đồ tôn không khai cứu như các người, khó trách một mạch đạo thống này của bình đạo hương khói không vừa. Lục trầm ngẩng đầu, nâng cánh tay lên, bấm tay búng nhẹ, trước liên hoa quan, mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói: Này này này, bảy mươi cái đó hay không? Nếu có, phiền ngươi mở cửa tiễn khách nào. Tạ thực sắc mặt khẽ biến. Nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của trường giáo lão già Với đạo pháp mây mông của đạo trù một châu như hắn Dùng hết thị lực vẫn chưa có thể xuyên thấu qua biển mây trùng trùng Cuối cùng ở khung đỉnh màn trời một nơi Nhìn thấy một chút gợn sóng nhấp nhô Lục trầm, chợt lóe rồi biến mất Trong khoảnh khắc đó, nơi khung đỉnh màn trời Mở ra cửa nhỏ, rồi sau đó đóng lại À, mình xin nghỉ đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào. Kiếm Lai, tập 167 Lục Trầm, một trong ba đệ tử thù hạ đạo tổ. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, trở về thanh minh thiên hạ. Lục Trầm rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, hầu như là không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà vị trường giáo lão gia Đầu đội liên hoa quan này Ở bên thanh minh thiên hạ Lại gây ra động tĩnh thực sự gây gớm Cùng là khung đỉnh màn trời Chẳng qua đổi thành thanh minh thiên hạ Đạo giáo tọa Trấn thiên hạ Phá vỡ một động huyệt to như là núi Giữa biển mây màu vàng Một vầng quang cầu vòng màu vàng to Như là đỉnh núi âm ầm nện thẳng xuống Thẳng tắp dừng ở trên đỉnh một lầu cao Tới vạn trường Một vị văn sĩ lão niên cầm trúc trượng ở trong tay lưng đeo dường sách hành tổ ở bên trong sơn mạch kéo dài của thanh minh thế nào thiếu niên thư đồng vừa được thu nhận đi theo bên cạnh vì lão nhân gầy gò đưa tay che chắn ngửa đầu nhìn lại cười nói xem ra bị tề tính xuân chọc giận không nhẹ nha thiếu niên tò mò hỏi tiên sinh tề tính xuân là ai vậy lão nhân gầy gò cười nói à Là một người đọc sách nơi quê nhà Tuổi không lớn Học vấn rất cao Câu hỏi kế tiếp của thiếu niên Có chút trẻ con. Cao bao nhiêu Lão nhân gầy gò nghĩ nghĩ Sau đó trả lời qua qua có lẽ Quê nhà người không phải có câu ngạn ngữ đó thôi Đại thủy mạn Bất quá áp tử bối Ghi chú Nghĩa là nước có lớn tới mấy Thì cũng không nhấn chìm được vịt Bởi vì vịt biết bời Ngụ ý nếu bản thân có bản lĩnh Thì không sợ khó khăn nào có thể làm khó được Hết ghi chú Thiếu niên nói thầm À Xem ra không quá cao Lão nhân cười sang sảng nói Công thực sự của người đọc sách Cũng không thể một mặt học vấn Cầu cao sao Có được một thân sở học Còn phải có thể mang theo lão bá tánh Cùng nhau chèo non lộn suối mới được người đọc sách trừ việc muốn cho mình có nơi an tâm cũng muốn để cho lão bá tánh có nơi an thần nếu không một người học vấn cao tới đâu văn trường viết tốt đẹp tới đâu hữu ích cho mình thì cũng vô bổ mà thôi thiếu niên bơ đắc dị nói tiên sinh còn thấy đạo lý của người thực sự là rất cao lão nhân gầy đưa tay cốc đầu thiếu niên một cái sau đó tự than ngắn thở dài thiếu niên trả đến chết, dù sao thì cũng không có việc gì, cũng rất khoát thờ dài theo lão tiền sinh. Lão nhân nhớ tới thời tiết hôm nay, nơi cố hương nhà mình, hẳn nào hoa cúc mọc khắp nơi ở trên mặt đất. Sau khi trường giáo lục trầm rời khỏi tòa thiên hạ này, tạ thực không thể không thừa nhận, tuy mười phần mất mát, nhưng mà tâm cảnh cả người rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Trước đó có lục trầm đang ở trấn nhỏ, tạ thực thực ra rất thấp thỏm, e sợ có nơi nào Làm không được đúng Không cẩn thận Sẽ bị vị trưởng giáo lão già kia Nhìn chúng ghi nhớ ở trong lòng Tạ thực thờ vào một hơi Khi thế đột nhiên biến đổi Đứng ở trong sân Nhìn cửa ra nơi ngọn núi ngô đồng sơn Phía tây xa xa Bên đó sắp tới sẽ xuất hiện một độ thuyền thật lớn Có một không hai bắc cầu lô Châu. Bên trên sẽ có mấy vị đại nhân vật Danh chấn nhất châu. Lần này côn thuyền đã thiếu sơn Bị người ta phá hủy ở trung bộ bảo Bình Châu Trừ mấy vị tổ sư đả tiếu sơn Khuynh xào xuất động Còn có mấy thế lực lớn cùng nhau nam hạ Trên danh nghĩa Là liên thủ điều tra sự kiện trầm thuyền ở đây Về phần chân tướng như thế nào Trừ đả tiếu sơn thế lực ít nhất Từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì Tạ thực biết Đại ly quốc dư thôi xả biết Hai vị đại lão trên chiếc độ thuyền mới Cũng biết rõ ràng ở trong đầu kiếm muốn tiền sinh là quân cờ mấu chốt nhất Là tử sĩ cho dù là bắc câu lưu châu thì cũng chỉ có số rất ít người biết rõ chiếc mũ lông trồn của vị tán tu đội kia thật ra chính là pháp bảo kiếm úng vừa giúp người ta ôn dưỡng phì kiếm đồng thời cũng dưỡng dục ra vô số luồng kiếm khí mấy trăm năm tích góp từng chút một kiếm khí bên trong kiếm úng sớm đất tập hợp dày đặc cho nên một kích huynh lực của kiếm úng tiền sinh trả giá bằng hoàn toàn hủy diệt pháp khí kiếm úng hầu như là tương đương một kích toàn lực của một kiếm tu ngọc phát cảnh cũng đủ đánh chìm chiếc côn thuyền của đà tiếu sơn tất cả những điều này đều là vì để chốt tạ thực cứ theo đó mà thành công đi ra bước thứ hai để cho vị thiên quân đạo gia bắc câu lô châu này tự mình đi tới giải đất phương bắc quan hồ thư viện tọa trấn trong đó hoàn toàn cắt đất liên hệ hai bên nam bắc bảo bình châu không để cho việc đại ly thâu tóm đại thế toàn bộ phương bắc bảo bình châu xuất hiện bất ngờ gì cả Tạ thực vỗ vỗ đầu bay thiếu niên. Đi cùng ta tới một nơi. Thiếu niên mi dài, Đi theo lão tổ tông nhà mình, tới cửa hàng Dương giờ Thời điểm đi khỏi ở trên người, Có thêm một món gọi là chỉ xích vật, Cùng với một lời hứa hẹn, Với dương lão nhân bên kia. Trả giá, Đồng dạng là một lời hứa hẹn, Của thiên quân tạ thực. Về tới tiểu viện trong nhà, Tạ thực đề nói đại khái sơ qua, Cùng với thiếu niên chuyện rủi ro trên con thuyền. Thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt lão tổ thần sắc nghiêm túc Tò mò hỏi Lão tổ tâm Nếu bảo bình châu chúng ta Là châu nhỏ nhất hạo nhân thiên hạ Mà lão tổ lại là đạo chủ Bắc cầu lô châu Một châu lớn như vậy Còn cần lo lắng cái gì chứ Tạ thực lắc đầu cười nói Người suy nghĩ về chuyện thiên hạ quá đơn giản Về sau nhất định sẽ có vô số người kêu gào Đây là câu lô châu Khi sẽ bỏ bình châu ta không người sao giữa những nhân vật này hơn phân nửa chỉ biết vất cờ hò gieo Bằng quan non nửa sẽ dục dịch bên trong non nửa số người còn lại sẽ có một đám người và vì đủ loại nguyên nhân cùng ước nguyện ban đầu từ bốn phương tạm hướng đuổi tới trong đám người này sẽ ẩn giấu cao thủ thực sự ví dụ như một số người tương tự như là phong tuyết miếu ngụy tấn hơn nữa loại người này đến cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều nhưng người tạm thời chỉ cần ngồi chờ đợi tóm lại chuyện này Bất luận về sau phát triển đến trạng thái nào Trước khi ngươi trở thành luyện khí sĩ Thượng ngũ cảnh phía trước Thì cũng không cần nhúng tay An tâm đi theo Nguyễn Cung tu hành kiếm đạo Thiếu niên mi dài tâm sự trùng trùng Tạ thực cười không nổi Cho dù phát sinh kết quả tồi tệ nhất Thì cũng không phải là một năm Một năm rưỡi là có thể xuất hiện Người quan tâm cái gì chứ Thiếu niên giàu dĩ không vui Xoay người đi hướng viện bôn Lão Tổ Tông Còn đi luyện tập kiếm thuật Tạ thực một mình ngồi trên bàn đá Nhắm mắt dưỡng thần Yên lặng tính toán thôi diễn hướng đi Của đại thế bảo bình trong Tạ thực cùng thiếu niên Ở phía trước vừa ra khỏi cửa hàng dương ra không bao lâu Tào huy chân sau Tìm đến hiệu thuốc bắc Nhân viên trong tiệm cũng không thấy có gì đặc biệt Hôm nay phía trấn nhỏ phồn hoa Gặp nhiều người có tiền hơn Không kém lão mập này Tào huy cười hỏi dương lão tiền bối có tại hậu viện hay không một anh chàng trẻ tuổi đang ở quầy thuốc bên kia ước lượng dược liệu liếc nhìn vũ ông ra dáng người mập mạp, nhìn hướng cửa sau đại đường có trông màn trúc hất hất cảm nên lời nói thêm cái gì tào hy nói tiếng cám ơn chậm rãi bước tới đứng bên kia vén rèm lên sân nhà rộng vung vức dưới mái hiền bốn đạo hành lang so với tổ trạch tào thị thì hơi khí phái hơn một chút đầu hành lang đối diện chính phòng hậu viện có đặt băng ghế dài Giống như là chuẩn bị riêng cho người Như là Tào Hy tới làm khách Đối diện ngoài chính phòng Dương Lão Nhân đang ngồi trên băng ghế hút thuốc Cây đếu trúc xanh Đã sớm nhẵn phẳng ố vàng cũ kỹ Xuyên thấu qua sương khói Lão Nhân nhìn vị kiếm tiên Từ Nam Bà Sa Châu Vượt biển mà đến kia Hai bên đương nhiên quen biết nhau Thời điểm Tào Hy rời khỏi trấn nhỏ Tuổi đã không còn nhỏ Chỉ là Tào Hy đối với Dương Lão Nhân Tránh ở phía sau hiệu thuốc bắc Hết năm này đến năm khác Tọa tỉnh quan thiền Ký ức cực kỳ mong bành Nhưng tin tưởng Dương Lão Nhân đối với Tào Hy hắn Tuyệt không sai lạ Nói cầu không chừng năm đó Thành công đi ra ly trông động thiền Đều có Lão Nhân đứng phía sau sắp xếp Tào Hy tới đây đương nhiên là không phải là vì báo ân Hắn chưa bao giờ là người Giống như nhận một giọt nước ân nghĩa Thì phải dùng con suối để báo đền Cho dù Dương Lão Nhân có tìm tới cửa Thì Tào Hy cũng chưa chắc nguyện ý quan tâm Dương Lão Nhân ở Ly Châu Động Thiên Ai cũng phải nề mặt mũi vài phần Nhưng mà lần này Tào Hy làm xong chuyện mua bán này Quay về bà Sa Châu Mặt dày mai dạn đòi thù lao Cùng với toán âm Trần Thị Lão Tổ Thân phận Dương Lão Nhân thần bí đến mấy Tương lai ở Đông Bảo Bình Châu vênh báo đến mấy Thì cũng liên quan quái gì đến Tào Hy hắn Về phần chi Tào Thị Của Thượng Trụ Quốc lưu lại Đại Ly Vương Triều Tương lai là phúc hay là hỏa Phải xem tạo hóa của chính bọn họ tào hy nhiều nhất là trước khi rời đi tượng trưng giúp đỡ một hai về phần đại ly tống thị hoàng đế cảm kích hay không không sao hết dưới đầu gối tào hy con cháu vô số huống chỉ tu đạo tu đạo chưa bao giờ là vì tu cái gì con cháu đầy đàn gà chó lên trời chỉ là phần thưởng thêm vào mà thôi tào hy đưa ra một vấn đề là dương lão tiền mối trong mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong tòa thiên hạ động thiên này Lý Châu Động Thiên chiếm diện tích là ít nhất Nhân vật đi ra từ dưới mí mắt của ông Ai là thành cựu cao nhất Dương Lão Nhân hỏi ngược lại Người là dựa vào bản lĩnh gì Tào Hy giơ cổ tay lên Lộ ra một cổ tay trắng nọn mũ mỉm Bên trên buộc một sợi dây thừng xanh biếc Cười ha hà nói Nơi này thực sự có bản lĩnh Dương Lão Nhân tức giận nói có dám thì bao thả đi. Tào Hi buông cánh tay, lập tức thay đổi sắc mặt, trà sát tay nịnh nọt nói: Dương lão tiền bối, vạn bối nghe nói ông thần thông quảng đại, không biết ông có biết hồn phách mẫu thân ta đi nơi nào không? Là tiêu tán giữa thiên địa nơi phần mộ, hay là đầu thai truyền thế, hay là để lão tiền bối ông lặng lẽ thu giữ lại, để đợi ngày nâng đền giá. Dường lão nhân không để ý tới sát khí giấu giếm ở phía sau ngôn ngữ của vị lục địa kiếm tiền kiệt Gọn gàng dứt khoát nói. Tào hy ngươi muốn giá giá để đi mua. Chỉ cần đưa ra giá, giá tốt, đừng có nói mẹ ngươi, cho dù là cha của ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Tào hy cất tiếng cười to nói. Một bàn tay chỉ hướng lão nhân bên kia, đang nuốt mây phun sương lăng không điểm vài cái. Dường lão tiền bối thật sự là người sảng khoái, tốt tốt tốt. Lần này cuối cùng cũng không uổng công đến đây <cười> Không biết cái mạng của lão tiền bối Giá trị bao tiền Dương lão nhân giọng điệu bình thản nói Muốn buôn bán Hoan nghênh Tới cửa thấy người Không muốn móc tiền Sớm cút đi Tào Hy sau khi nghe vậy Thì nhau mắt lại nhẹ nhàng vuốt vút ngón cái cùng ngón trỏ Hai tay đều là như vậy Tư thế có vẻ cực kỳ buồn cười Sát khí đã lộ Dương lão nhân căn bản là thờ ơ Tàu Hy bỗng nhiên cười ha ha Mua bán có thể làm tào Hy ta đời này thích nhất là buôn bán cùng người Chỉ là hy vọng lão tiền bối ra giá ngàn bạn Đừng có quá cao Nếu không ta sẽ không mua Ta là người thế nào Dương lão tiền bối có thể không hiểu rõ lắm Vì tu hành Thần nhi tử Thần tôn tử Đều có thể bán để đổi lấy tiền Chẳng qua là hôm nay giàu có Phát đạt rồi Áo gấm về nhà Nhìn vật nhớ người Mới có một chút ý niệm lưu luyến Đều cũ ở trong đầu Dương lão Nhân chậm rãi nói Có một nha đầu Tên là Lý Liễu Theo cha mẹ nàng cùng đi tới phương Bắc cầu Lô Trầu Hôm nay hồn phát cha mẹ ngươi Đều ở bên người của nàng Người thành nguyện ý Mua bán công bằng Ta mới làm ăn với người Cam đoan không có sở xuất Đến lúc đó toàn vẹn giao cho người Đương nhiên Người muốn đổi ý ta cũng có thể cường thủ hào đoạt hiện tại có thể xoay người đi như vậy về sau phát sinh cái chuyện gì tự gánh đi hậu quả tào hy vẻ mặt khổ đau nói toàn tu toàn vĩ dương lão tiền bối nói chuyện với ông cũng khó nghe quá đi được rồi ông có thể ra giá dương lão nhân dùng điếu cày chỉ chỉ cổ tay tào hy tào hy giận tím mặt đùa cái gì vậy Một lão tử đưa chuôi phi kiếm bản mạng này cho Lý Liễu kia sao? Dương Lão Nhân, ông điên rồi có phải không? Dương Lão Nhân liếc mắt nhìn qua, tiếp tục nói. Thành phi kiếm trước khi ngươi luyện hóa ra đại giang này, vẫn luôn còn giữ, có thể lấy ra tặng cho Lý Liễu. Nhớ rõ, ngay cả kiếm quyết của ngươi cũng phải truyền thụ cho nàng ta. tào Hy sắc mặt âm tình bất định. Dương Lão Nhân cười lạnh nói. Đừng có cảm thấy chịu thiệt thòi. Đời này ngươi chưa từng thu được đồ đệ tốt Coi như ta miễn phí giúp ngươi Tìm một người Nói không chừng tương lai khi mọi người đề cập tới Tàu Hy ngươi Đều sẽ dùng cách nói như thế này Tàu Hy Chính là sư phụ của Lý Liễu Tàu Hy có chút hứng thú Cha sắt đôi tay chật chật nói Khuê nữ kia lợi hại như vậy à Dương Lão Nhân nhếch khóe miệng Tốt nhất ngươi tự mình đi tìm cô ta Như vậy tức khi giao ra thanh phi kiếm kìa. Tin tưởng ngươi xác thực cam tâm tình nguyện. Chuyện làm ăn này, Lão tử làm. Muốn đánh cược thì phải đánh ván lớn. Như vậy mới phù hợp thân phận, Tào đại kiếm tiền ta Tào hy vỗ đùi, Hơi hơi buông chậm ông điệu. Trừ chuyện đó ra, Dân người ta còn có cái gì có thể mua bán không? Dân lão nhân giọng điệu lạnh nhạt. Hồn phách cha người. Tào hy ngạc nhiên, lập tức trợn trắng mắt nói không bàn nữa không bàn nữa tặng ta cũng không lấy Dương lão nhân bắt đầu nuốt mây phun sương đừng gạt phăng như thế vậy đổi cái khác đi ngươi đi tìm chân vũ sơn mã khổ huyệt làm hộ đạo nhân của hắn, trong vòng 20 năm tới không cần lúc nào cũng nhìn trầm trầm Tào Hi ngươi chỉ cần theo đủ thời gian 10 năm là đủ rồi Tào Hi ngoài cười nhưng mà trong không cười một vị kiếm tiền có hy vọng tế thân 12 hai cảnh Làm hộ đạo nhân cho một cái đứa nhỏ sao Tào Hy ta tuy là không quá để ý mặt mũi Ở bà xa châu Bên kia quả thật là vô liêm sỉ Chứ danh hậu thế Nhưng mà cũng phải cần có chút mặt mũi chưa Dương lão nhân trầm giọng nói Để cho Tào Tuấn đi đầu quân đại ly Ở trên xa trường Bài rũa kiếm tầm vỡ vụt ta có thể cho người âm thầm che chở hắn 20 năm Mãi đến khi kiếm tầm tu bộ đầy đủ Tào Hy thần sắc nghiêm túc Dương Lão Nhân cười nhạo nói Bớt cái trò được lời còn chê ổng chê eo đi Chút mặt mũi của Tàu Hy ngươi Cùng gia tộc có thêm một vị lục địa kiếm tiền Cái nào đáng giá hơn Tàu Hy về mặt khó xử nói Tào Tuấn Tiểu Tử kia vừa nhìn là biết bạch nhãn làng, Để cho hắn trở thành lục địa kiếm tiền Chẳng phải là muốn tạo phản sao Tàu ra thì vênh váo rồi Một nhà hai kiếm tiền mà Đi đến đâu đâu có thể thật thẳng thắt lưng mà làm người Ồ không đúng Hẳn là làm thần tiên Nhưng mà lão tổ ta không chừng Có một tiểu từ cái tính sổ về sau Dương lão nhận căn bản không quan tâm chuyện này Nói thẳng Sau khi Tào Tuấn trở thành lục địa kiếm tiền Phải đáp ứng làm cho ta một chuyện Yên tâm Sẽ không bắt hắn đi chết Thời điểm đó đối với Tào Tuấn mà nói Có thể sẽ không quá khó khăn Tào Hy có chút hồ nghi hỏi Dương lão tiền mối Vì sao ông không trực tiếp tìm Tào Tuấn Trong chuyện này sẽ không có miêu kế gì đó chứ. Giữa hai chúng ta dù sao cũng là coi như là nửa đồng hương nhá, Đồng hương gặp đồng hương, không nói hai mắt nước mắt đưng trằm, nhưng cũng không thể hại đồng hương, có phải không? Dương lão nhân gọn gàng dứt khoát nói. Tào Tuấn hiện tại không có tư cách bàn chuyện mua bán với ta. Tào Hy người mới có. Tào Hy ngưỡng nửa ngày nói không ra lời. Thời điểm cuối cùng rời khỏi cửa hàng Dương ra, Tào Hy đứng ở trên đường cái, Lướt mắt nhìn hiệu thuốc bắc một cái Lầm bầm Việc này Có khi nào cũng bị lão gia trần Thuận an kia Tính đến hay không Ngõ nê bình Vào lúc đêm khuya Một vị cầm y thiếu niên Phú quý đầy người Ngồi ngây ngốc ở trong sân Vị đại tu sĩ âm dương gia kia Trước khi bị Hoàng Thúc Tống Trần Kính đập chết ở Kinh Thành, từng riêng tư đến tìm hắn, từng có một phen ngôn luận kinh thế ái tục. Thậm chí Lão Nhân còn nói trắng ra âm mưu thiên đại của mình, đối với Hoàng đế Đại ly đương nhiệm Để cho Hoàng đế bệ hạ, tự tiện tu hành, trái với quy củ ký kết với Nho Gia Thánh Nhân, lấy thân phận Hoàng đế vụ trộn, tễ thân trong ngũ cảnh không nói. Thậm chí một đường thế như trẻ che đạt tới đệ thập cảnh. Hoàng đế là vì muốn tận mắt thấy đại ly vương triều thâu tóm một châu Mà đại tu sĩ âm dương ra Là vì muốn biến hoàng đế đại ly Cũng chính là phụ thân tống tập tân Thành một rối gỗ giật dây Bởi vì thời điểm hoàng đế đại ly Chính thức bế quan tiến cảnh cánh cửa thượng ngũ cảnh Chính là thời khắc hoàn toàn mất đi Linh trí và trở thành con rối. A lương đã tới Đánh gãy trường sinh kiều của hoàng đế đại ly Để cho trong khoảnh khắc trường sinh kiều Quán gãy nát vỡ vụt vô cùng có khả năng nhìn ra dấu vết để lại đủ loại cơ quan cùng phục bút vốn giấu ở bên trong thân kiều vô cùng có khả năng đã bị tiết lộ tuy hoàng đế đại ly lúc ấy ở trên quảng trường bạch ngọc lâu che giấu vô cùng tốt nhưng mà đến cùng hoàng đế thật không ngờ hắn cũng động tay động chân ở trên người tống tập tật nhưng mà mặc kệ như thế nào một quyền nọ của a lương hoàn toàn làm loạn nhất mạch âm dương gia quán Bố cục sâu xa trăm phương ngàn ghế Tích cóp mấy chục năm nay Chẳng qua tất cả điều này Vẫn còn lâu mới chấm dứt được Giờ khắc này Tống Tập Tân hồi tưởng lại những ngôn ngữ này Tâm trạng nặng nề đến cực điểm tỷ nữ Chí Khuê khoác áo bước ra Hỏi Công tử Có tâm sự sao Tống Tập Tân quay đầu cười nói À chỉ là không ngủ được mà thôi Chí Khuê ồ một tiếng Rời băng ghế nhỏ tớ ngồi cạnh tống tập tân tống tập tân đột nhiên đề nghị trăng sao lấp lánh phong cảnh rất đẹp hay là hai chúng ta đi dạo một chút nhở chí quê lời biếng nói được thôi đều nghe theo công tử vẫn là chủ tứ hai người cùng nhau đi qua phố hạng chính đỏ, ở học thuộc cũ kỹ tề tiên sinh dạy học bàn đá chơi cờ hậu việt tống tập tân đưa tay quét qua mặt bàn lạnh lẽo nhiều lần Ngồi ở phương Bắc, Triệu Diêu ngồi ở phía Nam Lúc ấy không biết vì sao an bài như thế Hôm nay cha ra mạnh mối Mới biết được là thì ra là vậy Tống Tập Tân cười nói Không biết Triệu Diêu sống như thế nào Đến bên này, Chí Khuê có chút trầm mặc ít lời Sau đó hai người tiếp tục tàn mộ Đi không mục đích tùy tâm sở dục giếng thiết tòa Sợi xích sắt đã bị một nam từ ngoại hương lấy đi Đây là cơ duyên tiên giả Con mèo đen nơi ngõ hạnh hoa Giống như là kẻ ngốc mã khổ huyền Kín miệng như hũ nút Cùng nhau rời khỏi chấn nhỏ. Cầu hành lang bị sụp đổ Đã khôi phục nguyên trạng Thạch cầu hình vòm. Lão kiếm đều dưới cầu Không thấy tung tích Nghe nói hình như thánh nhân Nguyễn Cùng Sắp khai tông lập phái Ở một tòa đại sơn nào đó đến lúc đó nhất định là một việc trọng đại nhà môn lễ bộ đại ly xem việc này như là đại sự hạng nhất cuối mùa xuân năm nay tỉ mỉ xử lý cửa hàng áp tuế cửa hàng thảo đầu kề bên ngõ kỵ long đều họ trần đây quả là chuyện hiếm lạ người họ trần trong chấn nhỏ hầu như là người người đều là phó dịch tỷ nữ của bốn họ thập tộc Mộ thần tiền cùng lão Từ Sơn xây mới hai miếu vận võ. Đã làm xong, lần lượt hiến tế lão tổ hai nhà viên tàu. Xong bích Trung hương đại ly năm đó, hôm nay cũng coi như là lá dụng về cổ. Một vài bức câu đối xuân, từ bút tích của mọi người, đến ngay cả văn đàn danh túc ở xa xa Nam Giản Quốc, đều gửi đến đây câu đối tự tay viết, thiết họa ngân cầu, khí khái bừng bừng. Tống Tập Tần đang hiến tế thánh nhân ngoài miếu, nhếch khóe miệng. <cười> khí khái bừng bừng cuối cùng vị hậu duệ quý tộc xuất thân đại ly tống thị thiên hoàng này quay đầu nhìn đại sơn phía xa hình như là phương hướng lạc phách sơn bên kia có một tòa sơn thần miếu hương khói cực kém thiếu niên nhìn xa xa lạc phách sơn thần sắc ảm đạm cũng có chút thất hồn lạc phách trừ tòa đại miếu phi vân sơn Bác nhạc chính thần không nói ngọn núi lớn phía tây Còn có sơn thần miếu tầm thường Hương khói vượng nhất là Phong Lương Sơn Phía Bắc Bởi vì ở gần Long tuyển quận quận Thành Lối đi cũng được khai thông rộng bờ Bằng phẳng nhất Vào núi tiện lợi Ở trên đường trà tứ tiểu quán Cùng với quán trọ lớn nhỏ Dành cho nhóm thiện nam tiên nữ Nửa đường nghỉ chân mọc lên như nấm vậy chân núi còn có một ngôi chợ buôn bán các loại trà rượu Mì phở Cùng với tranh hoa điều ngư trùng cái gì cần có thì đều có thế cho nên bên trấn nhỏ có rất nhiều đứa nhỏ Và nghe nói cha mẹ muốn đi qua bên tháp hương thì thật sự là vui vẻ không thua kém gì so với lễ mừng năm mới bởi vì bên kia có bán bánh nhân thịt thơm Ngào ngạt mới ra lò còn có ông lão nặn tò he rất nhiều đứa nhỏ năm mới thu được tiền mừng tuổi đã vụng trộm kết bạn mà đi qua bên kia chơi rất sảng khoái kết quả khi về nhà phần lớn bị cha mẹ hung hăng xử lý một vẹt Một thiếu niên tên là Đồng Thủy Tình Bày hàng bên kia Chỉ bán văn thánh Tôm bóc vỏ Măng mùa xuân Đậu hũ khô Đều rất có phong vị Cuối cùng rắc một ít thành thái Cộng thêm một đĩa tương cay Do thiếu niên tự mình chế biến Tư vị đó thực sự là rất tuyệt Thì già thiếu niên đọc sách ở Trường Tư Vừa xây ở Long Vĩ Kê Trần Thị Nhưng mà không biết vì cái gì Cho dù không cần tiêu tiền Thiếu niên vẫn thôi học Hắn bán một trong hai gian nhà cũ ở Trấn nhỏ, qua bên quận thành kia mới mua một tòa nhà mới tỉnh, cách phòng lương sơn chừng mười mấy dặm được Quán văn thánh mở cửa từ sáng sớm đến khoảng hoàng hôn, không có giờ giấc, chỉ cần có khách nhân, sắc trời trễ mấy thì thiếu niên cũng sẽ chờ khách nhân từ từ ăn xong, rồi mới thu dọn sạp, đẩy xe quay về. Quận thành hôm nay không đặt ra giả cấm, khắp nơi là cảnh tượng bụi đất bay lên nóng nhiệt. Nếu ở sân thần miếu nơi phòng lương sơn, ban đêm nhìn ra xa quận thành tựa như là một chiếc đèn lồng đặt ở trên đại địa vậy. Hôm nay màn đêm buông xuống, thiếu niên đồng thủy tỉnh thân hình cao lớn đã bắt đầu thu dọn sạp văn thánh chuẩn bị dẹp đường hồi phục Nào ngờ từ phương xa, có một nam từ kỳ quái đi tới, không cầm kiếm không đeo kiếm, mà là để ngang kiếm sau người đi đến bên sạp cười hỏi Chủ quán, có bán văn thánh không? Đồng Thủy Tỉnh nhếch miệng cười nói Bán Sao lại không bán chứ Nhưng mà phải đun nước Khách nhân phải đợi một lát nhé." Nam nhân cười ngồi ở bên cạnh bàn Trà lau sạch sẽ Không có một chút dấu vết dầu mỡ Trên bàn đặt ống trúc tự chế Cắm đầy những chiếc đũa thon dài bằng trúc xanh Thì ra là một tiểu trường quầy khéo tay Nam nhân chờ đến khi Có một bát mì văn thắn lớn nóng hồi Những lát hành thái trôi trên bát canh đỏ Nhìn rất là bê người Đồng Thùy Tình hỏi hắn Có ăn cay được hay không Nam nhân nói càng cay thì càng tốt Thiếu niên liền đưa tới một đĩa tương ớt đầy đầy Nam nhân lấy ra một đôi đũa Không vội vàng hạ đũa cúi đầu nhắm mắt đại Người người mùi Chật chật nói Mùi vị này đúng là chuẩn rồi Nam nhân thuận miệng hỏi Có biết mặc ra hay không Đồng Thùy Tình ở cách đó không xa Giật đầu nói Đương nhiên Trước kia tiên sinh từng nói Mặc ra từng là một trong tứ đại học thuyết nổi tiếng Được tôn sùng vì học vấn thực sự rất giỏi Chính là biết không dễ làm càng khó Rất khảo nghiệm tâm tính học vái đệ tử Tiếp theo Chính là có vẻ dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt Tiên sinh nói có vẻ đáng yêu Nói tới đây Đồng thủy Tình gãi gãi đầu Cười khờ Là tiên sinh nhà ta nói nam nhân a một viên văn thắn gật mạnh đầu nói nói rất hay hắn lại hỏi vậy ngươi có từng nghe nói sa đạo nhân du hiệp trong mặc ra hay không sa trong sa kiếm là chủ nợ đao trong đào kim đấy đồng thủy tỉnh về mặt hoang mang nhẹ nhàng lắc đầu chuyện này tề tiên sinh thực sự cũng chưa từng nói nam nhân buông chiếc đũa vỗ vỗ bụng trùng trùng thở ra một hơi rất thích ý sau đó cười nói Vậy người có muốn làm xa đau nhân không? Ánh mắt của đồng thủy tình ngưng trọng rồi nhanh chóng khôi phục về bình thường cười lắc đầu Bán vằn thắn rất tốt Có thể kiếm tiền lại ăn ổn nữa Lúc trước hắn Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ, Thạch Xuân Gia Năm đệ tử trường tư Cùng nhau mang thân phận thực sự Là xa phu của đại ly tử sĩ Lừa hết xoay quanh tinh nói bài mưu tính kế cùng cha lộ bổ khuyết đại lý bảo bình và lâm thủ nhất nhưng sự thật bất cứ người nào chỉ cần lộ ra một chút dấu vết sẽ kiếm cùi ba năm thiêu đốt một giờ cho nên cuối cùng năm đứa nhỏ chính thức trở thành đệ tử đích truyền của tề tĩnh xuân không có một người nào không xứng đáng cả tựa như đồng thủy tỉnh tuổi tác lớn như vậy thôi đã biết tìm nguyễn tú của đường để cho cô nàng giúp đã bán nhà cũ trong trấn nhỏ với cái giá trên trời sau đó nhanh chóng đi tới quận thành bên kia Mua tòa nhà lớn Không phải một tòa Mà là cả một con phố Trên trời rất xuống đồng tiền lớn Có biện pháp tiêu tiền của nó Tiền có thể sinh ra tiền Tiền xu để nổi sống gia đình Cũng nên có biện pháp kiếm tiền của nó Không tiêu tiền chẳng khác nào đang kiếm tiền Hai vế cũng không xung đột Không cần sốt ruột trả lời ta Nam nhân khoát tay Mìm cười nói Về phần vì sao lựa chọn ngươi đồng thủy tình ta đã quan sát ngươi một thời gian rất dài các mặt tuy chưa nói là tốt nhất nhưng mà đều không có vấn đề gì như vậy đủ rồi đồng thủy tình bất đắc dĩ nói ngươi là nam nhân không giấu giếm nói thẳng vấn đề ta tên là hứa nhược đệ tử Bạc gia đến từ trung thổ thần châu đương nhiên ta không phải là xa đao nhân nhưng mà ta có một bằng hữu thực tốt Trước khi hắn chết muốn ta đáp ứng hắn, giúp hắn tuyển một đệ tử đích hợp để kế thừa y bát. Hắn là tổ sư gia của Sa Đao Nhân, một thế hệ của Bạc Gia, là người rất lợi hại. Từng rất nhiều lần uống rượu cùng A Lương, tiền rượu đều là do hắn trả. Thời điểm A Lương du lịch ở trung thổ Thần Châu, còn để lại một món nợ khủng, vẫn là hắn giúp đỡ trả hết. A Lương là ai? Con trai đối thủ một mất một còn. Một tiên sinh của tiên sinh nhà người. Cái gì? Đồng Thủy Tình ngơ ngác. Đây là cái gì với cái gì? Nam nhân đứng lên. Lần sau ta lại tới. Người cứ cân nhắc cho kỹ. Đồng Thủy Tình đột nhiên hồ đến. Đợi một lát. Nam nhân mỉm cười nói. Bắt văn thánh này cho ta thiếu. Nói không chừng về sau người sẽ đồng ý làm xa đau nhân. Đồng Thủy Tình kiên trì nói. Cái này đâu có được, chỉ cần là buôn bán, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính sổ rõ ràng. Nam nhân gật gật đầu, lấy ra mấy đồng tiền, ha ha cười. <cười> Thật giống như là phong cách xa đau nhân. Mặt trời chiều đã về Tây, hứa nhập nghênh ngang mà đi. Đồng thủy tình ở ngồi tại chỗ, nhìn theo du hiệp mặc ra, đi xa, nâng cánh tay lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sở dĩ to gan đòi mấy đồng tiền Cũng không phải là đồng thủy tình gan dạ Là kẻ cứng đầu liều lĩnh không biết trời cao đất rộng Mà là một cách thử lòng người tràn ngập mùi chợ búa Đồng thủy tình yên lặng ngồi bên cạnh bàn Vẫn ngồi ngây ngốc không đúc nhích Không có gì cảm xúc mừng như điên Khi bánh nướng từ trên trời rớt xuống Ngược lại có chút hoàng mang Thật ra thiếu niên không thích cái loại cảm giác này Thật ra giá tâm hắn không lớn Chỉ muốn về sau kiếm được tiền Không lo cơm áo Trong ngôi nhà do mình làm chủ Có một giếng nước có thể lấy nước Bên cạnh trồng một cây liễu Hàng năm mùa xuân sẽ đâm chồi Gió thổi qua Cành liễu sẽ lung lay lắc lư Thật đáng yêu rừng núi hoàng vắng Đêm trăng mờ gió lớn Thích hợp giết người cướp của Cũng không thích hợp trảm yêu trừ ma Còn phải xem đạo cao một thước Hay là ma cao một trợ Bên ngoài cổ tự rách nát Sơ thủy quốc Có tiếng hoan hô cười nói oanh oanh yên yến Cuối cùng chuyển đến từng tiếng đập cửa vang lên Hắn từ dâu quay nón nhìn Trần Bình An lại lướt nhìn Trương Sơn Phong trêu trọng nói Hai người các người ai đi đón khách Nếu ta đi mở cửa Sợ là sẽ dọa sợ nữ yêu tình Đến lúc đó người ta không nói hai lời Quay đầu bỏ chạy Thì phải làm sao Đạo sĩ Trương Sơn Phong vỗ vỗ ngực So với Trần Bình An tướng mạo tiểu đạo anh tuấn hơn một chút liễu xích thành bị thính yêu linh làm cho tình giấc, mơ mơ màng màng và ngay tên nữ yêu tình lập tức nghĩ tới hồ tiên diễm quỷ ở trong thần tiên chí quái dũng khí dâng trào nhanh chóng chạy dậy khỏi mặt đất hét lớn ta đi ta đi những cổ linh tinh quái trong sách thích nhất là loại văn nhược thư sinh ba người các người cầm đao người đeo kiếm vẫn là ta thích hợp nhất nhưng trước tiên nói rõ Đụng phải yêu tình tốt Chúng ta từ từ nói chuyện Nếu như người ta nguyện ý cùng ta xuân tiêu một khắc Các người đừng ngăn cản Mà nếu quả thực là Đụng phải quỷ mị xấu xa Ăn thịt ăn tim gan người Các người nên cứu ta liễu xích thành hế hửng Chạy tới mở cửa ra đại môn Vù một cái quần phong gạo thiết Thổi đến nỗi thư sinh nghèo kết thù lậu Không mở được mắt Sau đó chỉ cảm thấy làn gió thơm thổi qua Bên người vang lên tiếng nói kiều mị Như hai chiếc chuông bạc còn có một tay áo tơ lụa xẹt qua khuôn mặt hắn tơ lụa mềm mại để cho liễu xích thành có chút say mê vội vàng đóng cửa lại đợi cho gió núi ngừng lại xoay người tập trung lại thấy được ba cô gái dung mạo xinh đẹp trong đó có hai vị cười duyên đi tới hướng đống lửa nơi có ba người hắn tự dâu quai nón thân thể đãi đà tuy chỉ là bóng lưng lắc lư thôi đã khiến liễu xích thành tâm thần hay độc còn có một cô gái độ tuổi thanh xuân ít tuổi hơn mặc váy dài hồng phấn chân mang giày thêu hoàng sợ đứng trước người liễu xích thành cách đó không xa ngón tay nắm chặt quần áo so với hai mỹ nhân tì tì tính tình hào phóng ở trong mắt liễu xích thành cô gái càng động lòng người hơn hắn từ dâu cây nón đang ngồi xếp bằng uống rượu hai cô gái mặc quần áo phóng khoáng nơi bộ ngực lộ ra một mảng lớn phong cảnh trắng bóng kiểu diễm đạo sĩ trẻ tuổi da mặt mỏng nhìn mà hơi đỏ mặt trẻ bình an đang khêu lửa trại cho thêm củi khô vào trong đống lửa củ khô cháy mạnh không ngừng phát ra tiếng vang bập bùng hai mỹ nhân ngực có khe rãnh này thu ba lưu truyền nhanh chóng chọn được đối tượng thuận mắt thuận lòng một người ngồi ở bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi một người dừng lại ở bên cạnh trần bình an hắn từ dâu quay nón vốn đã giang tay kết quả động tác cứng lại ở bên kia ngần người đành phải tự mình uống rượu che giấu lúng túng cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh trương sơn phòng một tay đã lấy vị trí cổ áo Như như là xuất phát từ ruột rè Vì muốn chạy lấp cảnh xuân Thực ra hơi hơi dùng sức ấn xuống Phía đông mặt trời mọc Phía tây mưa vạt áo càng bị túng chặt Căng phòng lên Như là muốn sổ ra bên ngoài Nàng dùng đầu vai Cọ cọ đạo sĩ trẻ tuổi Đúng điệu hỏi Tiểu đạo trưởng Trên lưng còn đeo thanh mộc kiếm kìa Có phải là kiếm gỗ đào trong truyền thuyết hay không chi bằng rút kiếm ra khỏi vỏ Cho tì tỷ xem thử là dài hay ngắn đi lỗ tài trương sơn phong đỏ dần, không dám đáp lời. cô gái giúp vào bên cạnh trần bình an, sở hữu khuôn mặt trái xoan, mặt đầy ý xuân, vươn đôi tay mảnh dẻ, thon dài như là hành hoa, cất giọng nói mềm mại. vị công tử này, ta cùng các tỷ muội lần này đi đường đêm, ban đêm sơn lĩnh gió núi thổi mạnh, làm cho đôi tay nhỏ bé của ta lạnh lẽo hết rồi, không tin công tử ngây sờ thử xem trần bình an chỉ chỉ đống lửa cười nói tay cô nương lạnh thì sửa ấm đi sẽ mau ấm áp lại thôi cô gái tuổi thanh xuân váy hồng phấn giày thêu không có vô giúp vui một mình ngồi xổm bên đường cúi đầu đưa tay ra liệu xích thành ngồi xuống bên cạnh nàng chủ động lại gần cười hỏi tiểu cô nương các cô là người sơ thủy quốc à cô gái nhẹ nhàng gật đầu gần đầu lông mì run rẩy Muốn nói lại thôi. Hắn tử dâu cây nón nước mắt nhìn mép giày thêu của cô gái. Sau đó nhìn phía hai cô gái mị thái kìa. Cười nói. Trừ vị tiểu cô nương này chân dính chút bùn đất. Vì sao hai vị tỷ tỷ đi trên sơn đạo một đoạn xa như vậy. Nhưng mà lại không dính chút bụi nào. Sẽ không phải là quỷ mị tinh quái sinh ra nơi sơn dã đó chứ. Vậy bốn người bọn ta gặp phải tai ương rồi. Đến lúc đó chỉ cầu hai vị tỷ tỷ cho các huynh đệ được thống khoái một trận. Chết cho hòa mẫu đền Thành quỷ cũng phong lưu <cười> Không biết là y khắc tỷ tỷ như thế nào Liễu Xích Thành cười hà hà nói Hai vị tỷ tỷ này Về ngoài quốc sắc thiên hương như thế Sao có khả năng là quỷ quái chứ Tướng từ tâm sinh Không có khả năng không có khả năng Nói lui một vạn bước Mặc dù thực sự là quỷ mị Khẳng định cũng là một quỷ tốt bụng Bàn tay trắng nõn thêm hương Tối nay chúng ta đối hòa đối rượu. Tuy là âm dương khác đường Thì cũng là người quỷ gặp nhau Có thể đào Lý Xuân phong một chén rượu Vậy mới là một chuyện nhã sự chân chính Các tỷ tỷ Đúng không nào Đợi rát nữa ngàn vạn chớ để uống rượu say Rồi không cẩn thận để lộ ra bản thái quỷ mị dọa người Như vậy thì không đẹp đâu Hai cô gái quyến rũ nhìn nhau cười Tai họa sinh ra ở đây hơn trăm năm Thật đúng là lần đầu gặp gỡ Nhiều kẻ vô tâm vô phế thế này Là kẻ tài cao gan lớn hay là non nớt mới ra đời căn bản không biết sơn thủy thần quái lợi hại hung mãnh ra sao một trong các nàng che chở miệng cười duyên một người dứt khoát ôm bụng cười to thân thể ngả trước nghiêng sau bộ ngực tuyết trắng lắc lư ngay ở trước mặt khiến cho liễu xích thành phải nuốt nước miếng cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lộ sắc mặt trắng bệnh thét trói tai lên các người chạy mau bọn ta là mỹ nhân đối diện đang che miệng cười duyên thần sắc nghiêm lại Một tay áo dài đánh tới Đánh trúng chán cô gái Đánh cho cô gái ngửa ra sau ngã xuống đất Chỗ mì tầm xưng đỏ một mặt Cô gái bên cạnh liễu xích thành Bị giật mình kêu to Gần như là đồng thời Đạo sĩ Trường Sơn Phong chỉ khép lại Khắp kiếm quyết Kiếm gỗ đào sau lưng nháy mắt lược ra Ở không trung hăng hái Họa suốt một đường cong Trực tiếp ghim vào lưng của cô gái Cô gái bị kiếm gỗ đào xỏ xuyên qua thân thể mềm mại Ngã gục xuống đất cũng không có hình ảnh máu tươi phun trào, một kiếm linh quang lưu truyền, Tựa như là chỉ là ghim trúng một chiếc y phục phùng phình mà thôi. khuôn mặt cùng với thân hình cô gái vặn vẹo, dữ tợn, hiển nhiên đều không phải là thân tinh quái tu luyện ra hình người, mà là dòng quỷ mị không có thật để dựa vào. chỉ có thấy nữ quỷ toàn thân khói đen lăn lộn, không ngừng rãy rủa, ý đồ thoát khỏi khu vực đống lửa, hại chết sống không thể rời khỏi, trói buộc của thanh kiếm gỗ đào cắm nghiêng trên mặt đất giống như là một con dã thú bị xích sắt trói chặt vậy đạo sĩ trường sơn phong miệng tụng pháp quyết khiến trên kiếm gỗ đào linh quang sáng lạn nữ quỷ càng vô pháp duy trì hình người một vạt đao cương tạc liệt mà tới thì ra là hắn từ râu quai nón tấn mãnh rút đào thanh trường đao quét qua hỏa diễm một cái giống như là thần binh do tiên nhân rèn luyện không ngừng có ánh lửa lan tràn như là từng con hỏa long chiếm cứ thần đào Sau đó từ viễn Hà một đao phách cảm xuống Hồn phách nữ quỷ Vốn đang bị kiếm gỗ đào ghim chặt kia Bị một đao chém nát toàn bộ khói đèn Khói đèn gặp phải thanh thần binh lợi khí Cương khí hào quang Trải rộng toàn thân Lập tức tàn giã hầu như là không còn Nữ quỷ cất tiếng kêu rên Như là đâm thủng màng tay Vang vọng cổ tự Từ viễn Hà quay đầu nhìn lại Có chút ngượng ngùng Trần Bình An đang một tay trong tư thế bóc cổ người Một tay ra quyền như là tật phong mưa rào. Chủy đánh ngực nữ quỷ Khói đèn đã bị hắn cho thưa thớt phân tán Gần như là không còn Giống như là đánh cho nữ quỷ kia tan thành mây khói vậy Trần Bình An ra tay có thể nói là yên Không một tiếng động Không chút thương hoa tiếc ngọc Liệu xích thành cũng không có ngốc Không thể nào thương tiếc ngọc Tè ra quần chạy khỏi cô gái vừa ngã xuống Vòng qua đống lửa đi tới phía sau ba người Cô gái dễ dụa ngồi dậy Lã trả trực ngốc Các người chạy mau Ba ma bọn ta sắp tới rồi đây Lời còn chưa dứt Thính yêu linh đã bắt đầu kịch chấn Đại môn bị một cô âm phong mạnh mẽ Trực tiếp thổi bùng Một luồng gió núi âm hàn đương trường đánh ngay lưng cô gái Cô gái miệng phun máu tươi Cả người bị thổi bay Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn xẹt qua đống lửa Đánh về phía đạo sĩ trẻ tuổi Cùng hắn tử dâu qua nón từ Viễn Hà nhanh chóng thu hồi trường đao Ở trong tay để tránh bị thương người vô tội Nhưng ngay trong mắt này Cô gái lộ sẵn ý cười giảo hoạt Hai tay ra tay như là tia chớp, điểm huyệt trên ngực từ viễn hạ, cùng trương sơn phòng. Thân hình bắn ngược một cái, cô gái cứ như vậy đứng bên trong đống lửa, dùng giấy thêu nhẹ nhàng, cười trên liệt hòa hương hực Lửa than cùng với hỏa diễm nóng bảo này, ngăn cản không thể mảy may làm tổn thương nàng. Nàng không hề để ý tới hắn tử dâu quai nón, cùng với đạo sĩ trẻ tuổi, không thể nhúc nhích. Chỉ là một cước đá bay thành kim gỗ đảo kia, khoảng các bũ nhọn dày thêu va chạm Đến kiếm gỗ nào Xuất hiện một vết cháy đen Nàng từ trên cao nhìn xuống Nhìn phía thiếu niên đeo hộp duy nhất Còn có lực chiến một trận kia Vui vẻ nói Nếu người muốn chạy trốn Ta có thể tha cho ngươi lần này Bên phía đại môn Âm phong gào kết Xuất hiện mấy nam nữ cầm trong tay cờ đen Quỳ khí quanh quẩn Nhìn phía cô gái trong tự miếu Ánh mắt cực nóng Hồ to nói Ma ma thần thông cái thế Thiên thu vạn tuế Trần Bình An đứng lên, hỏi Ngươi là người hay là quỷ? Mà mà trong hình hài cô gái, âm thầm cười lại nói Nhân tâm quỷ vực, lòng người ở phía trước, quỷ ở phía sau Bởi vậy có thể thấy được, lòng người các ngươi càng đáng sợ hơn chút Bản tin ở sở Thủy Quốc này là 200 năm Có một món ăn sở trường, tên là tim gan xào Chỉ cần dùng tim gan mới cắt ra, cho vào lượng lớn gia vị cay Nếu không có mùi tanh nồng thực sự quá nặng Làm cho người ta căn bản không hạ được đũa Nhưng cũng có ngoại lệ Vài năm trước có lão đạo sĩ đi ngang qua nơi đây Đạo hạnh không kém Đánh giết nhiều nha đầu thuộc hạ nhu thuật của bản tiên Đạo sĩ kia lại có được một bộ tim gan thượng đẳng Hương vị ngon đành khó có được Cũng có biết bốn người ngoại hương các ngươi Thân thủ cũng không tệ Mùi vị tim gan sẽ như thế nào đây Ta nghĩ chắc hẳn là sẽ không quá kém Thể phách thần hồn của người tu luyện công phu Đến cùng với tốt hơn nhiều so với phàm phu tục tử chứ Ngoài cửa cổ tự Cực xa xa Lại có một tiếng nói già nua Cực rõ ràng vang lên. Tốt cho tế kiếm Sắc mặt cô gái có biến đổi lớn Đại môn bên kia Kiếm quang nổi lên bốn phía Bọn âm vật trành quỷ hoành hành một phương Quần quận rơi đầu Hơn nữa dưới những kiếm quang kia Yêu ớt như người sống Sau khi bị chặt đầu xếp tuyệt đối không có khả năng may mắn tồn tại Nhanh chóng có một vị lão nhân Mặc đồ đen thần sắc chất phác Đi nhanh bước vào cửa Bên hồng rắt vỏ kiếm Bên cạnh là một cây trường kiếm đã ra khỏi vỏ Thần kiếm thanh đồng phủ đầy dưới dạn Hơn nữa không có nửa điểm kiếm khí Linh quang chảy xuôi Nhưng mà khi trường kiếm dĩ xét loang lổ Im lặng truyền đình ở bên cạnh người lão nhân Vẫn có được một loại lực trấn nhiếp Không nói nên lời Kiếm khí thuần túy Kiếm ý dư thừa Kiếm thuận sắc bén Phiêu bạt giang hồ Thường thường núi cao Còn có núi cao hơn Cô gái biết rõ ràng thân phận người này Hai tay mười ngón Có móng tay dài như là ngân câu Lưng lưng ẹo qua Nhìn chằm chằm lão nhân đồ đen Ngoài mạnh trong yếu nói Tống Vũ Thiều Ngươi là một người trong giang hồ Chả lẽ muốn đối địch với sơ thủy tứ sát bọn ta Có tiền bọn ta liên thủ san bằng kiếm thủy sơn trang của ngươi hay không Lão Nhân đánh mắt bình tĩnh, nhìn vị đầu sỏ ma đầu sơ thủy quốc ác danh rõ ràng này, chậm rãi mở miệng nói. Người có bị ngốc hay không vậy? Ma đầu dáng vẻ như là thiếu nữ sắc mặt âm tình bất định. Tống vũ Thiều, hôm nay người quyết tâm muốn vật cổ tay cùng bản tiên sao? Lão Nhân mặc đồ đen từ trong lòng, lấy ra một quyển hoàng lịch cũ kỹ, mở ra một tờ, ngón tay để ở một chỗ nói thầm. Tốt cho trời giới, tốt cho cầu tài lão nhận thu hồi quyển hoàng lịch cũ cầm thanh cổ kiếm thanh đồng thu vào trong vỏ đưa tay nói với cô gái cho phép ngươi dùng tiền tiêu tài cô gái hiểu rất rõ quy củ giang hồ của lão quái thai trước mặt này à không nói hai lời từ trong tay áo lấy ra một đống tiền hoàng ngọc mặt chính có khắc dấu xuất mai nhập phục mặt ngược lại là lôi oanh thiên đính loại tiền ngọc này giống như là tuyết hoa tiền đều là tiền sơn thượng thần tiên dùng để buôn bán Đồng tiền ngọc trong lòng bàn tay cô gái Được gọi thân mật là tiểu thử tiền So sánh với tuyết hoa tiền Giá trị như là đồng tiền trên phố phường So với ngân lượng vậy Thua kém rất lớn À nhẹ nhàng vứt đồng tiểu thử tiền Cho lão nhân mặc đồ đen Chẳng những không ném ra câu nào chua cay ngược lại nét mặt tươi cười như hoa nói Không đánh không quen biết Hy vọng về sau bản tiên đi kiếm Xùi Sơn Trang đăng môn bái phòng Lão Trang chủ đừng có cự tuyệt Người từ ngàn giảm tới Lão nhân mặc đồ đen, mặt không chút thay đổi Thu lấy tiểu thử tiền Để mặc cô gái hóa thành một luồng khói đặc ô thành Chậm rãi, phiêu lược Từ từ rời khỏi miếu Vị kiếm đạo tông sư tên là Tống Vũ Thiêu này Bấm tay búng nhẹ Có một luồng lũ thanh phong như tên Lần lượt đánh trúng mấy chỗ khiếu huyệt Nơi ngực hắn từ dâu coi nón Cùng với đạo sĩ trẻ tuổi Hai người vốn bị nữ ma đầu ám toán Bị điểm huyệt định thần, Miệng không nói được thân không động được theo thời gian trôi qua cũng có thể tự động phá tàn công chế nhưng mà nếu như lão nhân không xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn vẫn chỉ có thể dựa vào một mình trần bình an đối địch đây là lần đầu tiên trương sơn phong được nếm thử thủ pháp điểm huyệt của cao thủ giang hồ sau khi khôi phục tự do liền lập tức há mồm thở dốc vẫn là thân thể có phần không khỏe từ viễn hà vốn là vũ phu thuần túy võ công tuyệt đỉnh lần này lật thuyền trong mương khó tránh khỏi mặt đỏ tay hồng Ông quyền nói với lão nhân Cám ơn tống kiếm thánh trượng nghĩa tương trợ. Lão nhân mặc đồ đen Là người tính tình kỳ quái Ngoài mặt làm ngơ Lập tức đi đến bên đống lửa Ngồi xếp bằng Hoành kiếm ở đầu gối Bắt đầu nắm mắt dưỡng thần Từ viễn Hà hạ giọng nói Đại khái giới thiệu một phen chuyện giang hồ Cho Trương Sơn Phong Cùng với Trần Bình Ản Ở giải đất Trung Bộ Bảo Bình Châu Nhất là nơi 10 nước phụ cận Thải Y Quốc có bốn vị kiếm đạo tông sư danh chấn nhất phật, Thài Y quốc có một vị kiếm thần, sớm rời khỏi giang hồ, ẩn cư núi rừng hơn ba mươi năm, được vinh dự gọi là kiếm thuật thông thần, bội kiếm trúc dược. Nhưng mà gần đây truyền ra một tin dữ kinh người, lão kiếm thần thế mà chết dưới tay cựu gia trả thù, trên giang hồ xung quanh nứt nên một trận sóng chiều tận trời, lòng người rúng động. Sau đó chính là vị lão nhân mặc đồ đen trước mặt này, thân là lão trang chủ kiếm thủy sơn trang sơ thủy quốc tính tình cổ quái so với kiếm thần thải y quốc thì bối phận nhỏ hơn một đời có mỹ dự kiếm thánh bội kiếm thiết thủy sáng lập kiếm thủy sơn trang là môn phái giang hồ lớn nhất của sơ thủy quốc trang chủ đương nhiệm là đích trường tôn của tống vũ thiêu kiếm thuật tạo nghệ cũng là kinh tài tuyệt diễm cổ du quốc lại xuất hiện một vị kiếm tôn đại danh đình đình sát lực thật lớn võ đức cực kém là một giang hồ tán tiên không có nơi nào cố định Cũng không khai sáng môn phái, độc lai độc vãng, từ lời đồn quan hệ cùng với hoàng lý cổ du quốc không thể, bội kiếm lục trông. Tùng Khê Quốc còn có một vị nhân tài, mới xuất hiện trẻ tuổi nhất, tự phong thanh trúc kiếm tiền. Bốn vị kiếm đạo tông sư này, quần tinh lấp lánh, tỏa sáng bầu trời giang hồ hơn mười nước, bao gồm cả thải y quốc trong đó. Cho dù là sơn thượng tiên gia, cũng không dám khinh thường. Lão Nhân mặc đồ đen bỗng nhiên mở to mắt cười lạnh nói. Lén đen lút lút, hiện hình cho ta Vì lão nhân được tôn sùng với danh hiệu là kiếm thánh này Trường kiếm rào rào ra khỏi vò Tùy tay phách tràm về phương hướng thần đài của tự miếu Một bảng lớn kiếm khí chói mắt trong chèo dựng lên Thần đài vốn dĩ đã đổ nát, không chịu nổi Nay hoàn toàn đổ ra vỡ vụt Phía sau vụ nổ Cô gái gầy yếu dáng vẻ xinh đẹp, không quan tâm gì Hai tay ôm cái đầu nhỏ Giống như làm vậy sẽ không có ai nhìn thế nào khi đã có thêm một cô gái cổ quái xuất hiện chuỗi thính yêu linh của trương sơn phong khẽ rung động à, mình xin nghỉ tập lại đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào thế gian linh tình yêu quái cùng với âm vật quỷ mị phương pháp tu luyện hầu như là toàn bộ đạo thông bất chính chỉ cần đạo hạnh không sâu cảnh giới không cao thường thường ở dưới thính yêu linh sẽ không có chỗ trẻ giấu Cái này cũng là điểm khiến cho thính yêu linh có thể trở thành vật Và có giống như bạch trạch đồ của luyện khí sĩ Rất được tôn sùng Trước khi từ Viễn Hạ tế thân võ đạo cảnh thứ tư Cũng từng có một chuỗi chuông cùng loại Để mà phòng thân cảnh báo Sự chú ý của từ Viễn Hạ cùng với Trương Sơn Phòng Phần lớn tập trung trên người cô gái Trần Bình An vốn luôn muốn chính thức luyện kiếm Nhưng mà vẫn chưa theo được môn này Thì đã bị kinh diễm khi thấy lão nhân Một kiếm ra khỏi vỏ Nhìn nhẹ nhàng mưng cua Thuận tay vung lên mà thôi Nhưng mà khiến cho kiếm khí như cầu vòng Nơi kiếm khí tựa như là bị một thác nước đổ thẳng từ trên xuống đánh chúng Đánh đầu thằng đó Không gì cả nổi Sau khi ma đầu thiếu nữ ra tay Liễu xích Thành trở nên trầm mặc dị thường Thủy chung ngồi xổm bên đống lửa Không rên một tiếng Đưa hai tay cúi đầu sưởi ấm cho một mảnh đất phật môn thanh tịnh há có thể dùng trội tiểu yêu ngươi làm bật lão nhân mặc đồ đen sắc mặt lạnh cứng cổ tay run lên chỉ thấy mũi kiếm thanh đồng run dày nhảy mắt từ mũi kiếm bắn nhanh ra một bạt mũi nhọn màu trắng trói mắt như là phượng yêu tác của sơn thượng tiên sư xoay vặn gấp khúc nhanh chóng bung mở không trung như là một tấm lưới lồng lộng thiên đạo mênh mông quần quần chụp xuống đầu cô gái đang khiếp đàm Vì bị kết luận là yêu bật. Trần Bình An bất động thành sắc Thu toàn bộ bức họa vào trong mi mắt Mở rộng tầm mắt Kiếm khí vốn nên tỉ mì Mỏng nhỏ Thế mà cũng có thể thành thạo khống chế Biến hóa ngàn vạn như vậy Lão nhận một tay cầm kiếm Tất cả hạ bút thành mặt nhất là phần khí độ trầm tịnh đó Để cho Trần Bình An khát khao hướng tới Cô gái bị chiếc lưới lớn Do kiếm khí ngưng tụ Rồi tan rã rơi trên người Phát ra tiếng động xèo xèo Điều này làm cho nàng đau đớn lan lộn trên mặt đất Nỗi đau cháy bỏng Nội tâm này Đã làm tổn thương tới chỗ sâu trong thần hồn Của sơn giã yêu mị nếu ngày đó Trần Minh An ở trúc lâu lạnh lạc phách sơn Còn thống khổ đến không muốn sống Chứ đừng nói là một tiểu yêu tu luyện lan man Mấy trăm năm không tranh giành với đời Cô gái kinh qua kiếp nạn này Nhanh chóng không giữ được hình ảnh Hơn phân nửa bộ mặt lộ ra ngoài Mặt hồ ly mu bàn tay Cổ mọc ra từng mảng lông tơ tuyết trắng Thoang thoảng mùi cáo trồn Con hồ tiên tuyết trắng đạo hạnh bạc nhược kia Dãy ruộng trên đất kêu đi Ta không hại người Ta chưa từng hại bất cứ người nào Ta chỉ đùa vui hù dọa một vài thư sinh tá túc cổ tự Đừng mà, đừng mà Lão nhân mặc đồ đen có chút khúc mắc trong lòng Tay cầm trường kiếm Kiếm khí huy hoàng ánh sáng cầu vòng nở rộ tàn khốc nói yêu chính là yêu ma chính là ma hôm nay không hại người thì sao chứ chờ ngươi đạo hạnh tăng vọt tự nhiên sẽ tàn sát người vô tội coi đây là niềm vui cô gái hơn phân nửa thân hình đã biến thành trồn bạc phù phục ở dưới đất hấp hối nói ta còn cứu hai vị đọc sách từ trong tay của ma ma kia vì thế ta còn đem rất nhiều đồ vật chân quý đã lâu đưa cho các ả mới có thể cho các ả buông thang người đọc sách ta sẽ không hại người đời này sẽ không làm như vậy lão nhân mặc đồ đen cười lạnh nói hồ tiên nho nhỏ chết không đáng tiếc lão phù dám nói dưới kiếm này đã chém chết 100 con yêu mị, nhiều nhất chỉ oan uổng một con hồ tiên tuổi nhỏ đã không còn sức lực biện giải điều gì thân thể run rẩy quần áo rách dưới cả người đậm máu đôi mắt thủy tinh Đen nhánh vốn tỏa sáng dị thường Đã ảm đạm không ánh sáng Chỉ còn là đang hấp hối hết sức Cô gái chỉ là vẫn không oán hận lão nhân ra tay hùng ác Chỉ si ngốc nhìn ngoài phía đại môn cổ tự Như là đang chờ đợi một vị tú tài nghèo kết thù lộng Đăng buôn bái vọng Sau đó nàng sẽ có thể lại hù dọa bọn họ một chút Một lần nếu như thực hiện được Có thể cho nàng vui vẻ mấy tháng trời Liễu Xích Thành chậm rãi gần đầu Trong đôi mắt thâm thúy kim quang điều chuyển Khói miệng có chút ý cười lạnh Còn có một chút thờ dài bất đắc dĩ Nhìn thấu thân thể Chỉ cảm thấy cuộc đời trôi qua ngàn năm Vẫn không có thú vị như vậy Ngay tại thời điểm Liễu Xích Thành Còn đang chuẩn bị đứng lên Trần Bình An đứng dậy Nhẹ nhàng xốc lại hồ kiếm sau lưng Đột nhiên mở miệng nói Tổng lão tiền bối Nếu hồ tiên này lại chính là yêu mị bị, bị oan uổng kia Thì nên như thế nào Lão nhân nhất khóe miệng, cờ nói Vậy thì càng tốt Có thể xác định 99 con trước 99 con sau Đều chắc như đình đóng cột Là yêu ma tai họa quấy phá dân chúng Như vậy lão vù xuất kiếm Chỉ biết sẽ càng thêm lanh lẹ Trần Bình An chỉ vì hướng cô gái đã hoàn toàn biến thành hồ ly Vậy nàng làm sao bây giờ Lão nhân vỗ vỗ chỗ ngực Gọn gàng dứt quát nói Nếu lật quyền hoàng lịch cũ Tốt cho hạ tám Lão Phu sẽ hạ tám cho nó Nếu không tốt Vậy thi thể để đó phơi nắng Tranh thủ kiếp giàu đầu thai nơi tốt chớ có làm sơn trạch yêu mình Đương nhiên Lại càng không nên để Lão Phu gặp được Trần Bình An có phần phản kháng Nói Lão tiền bối gặp yêu giết yêu Gặp ma hàng ma Đương nhiên làm rất đúng Nhưng mà có thể làm được Thì càng đúng hơn Lão nhân cẩn thận nhìn đó thiếu niên đeo hộp kiếm Đột nhiên cười ra tiếng Đồ nhãi con <cười> Người có phải là kẻ ngốc không vậy Chỉ là tá túc cổ tự Đã coi như bản thân là Phật tử Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao Trần bình An do dự một chút hỏi Tổng lão tiền bối Có phải như thế nào Người mới có thể buông tha cho hồ mị này Lão nhân mặc đồ đen tống vũ thiêu Đứng lên trầm giọng nói Niệm tình nhóc còn người cũng là người dùng kiếm trong giang hồ. Lão phù sẽ lấy một kiếm, vốn dùng để chém giết hồ tiên kia, đi đối phó người. Nếu như người tiếp được, chuyện ở cổ tự này coi như là bỏ qua. Tương lai hồ tiên này là làm bậy hay là làm việc thiện thiện ác báo ứng. Về sau sẽ do người gánh vác nhân quả. Nếu không tiếp được, chết giữa kiếm lão phù, đành oán người bản lĩnh không đủ mạnh để xuất đầu Thế nào? Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phòng cũng đều đứng lên, như gặp phải đại địch tống vũ thiều hà hà cười nói không sao nếu hai người các người muốn ra tay lão phù cùng lắm thì nhiều thêm hai kiếm vẫn là quy củ giống nhau tiếng cười của lão nhân sang sảng khi thế hùng hồn chấn động đến nỗi một cây cột nhà mục rỗng ở trong cổ tự theo đó mà rung lên rơi xuống vô số cho bụi được trần bình an gật đầu sau đó lắc đầu với từ viễn Hạ cùng với Trường sơn phong ý bảo không cần nhúng tay vào Cẩn thận nha Lão Nhân không phải tính cách ướt át lôi thôi Sau khi lên tiếng nhắc nhở Chính là một kiếm huy hạ Cách nhau tới một trường Kiếm quàng cương khí trong giây lát bổ sung tới trước người Trần Bình An Trong tay áo của Trần Bình An trước đó đã trôi ra một tấm phương thốn xúc địa phổ Tài chất giấy vàng bình thường Hai ngón tay kẹp lấy Trong khoảnh khắc kiếm khí gần người Bóng người Trần Bình An lập tức biến mất Lão Nhân mặc đồ đen bật cười một tiếng Thì ra là sau khi vạt kiếm chạm vào chỗ không người Thì tiếp tục đi về phía trước Vừa hay lại là phương hướng hồ ly tuyết trắng Quận mình trên mặt đất Phương tất phù xuất từ Đàn thư chân tích Lý hy thánh chẳng tặng cho Huyền diệu thần kỳ Nhưng thuộc loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần Sau khi Trần Bình An tế ra phù này Đã xuất hiện ở mảnh đất trống Cách đó hai trường Nhưng mà sau khi hắn phát hiện ra khi kiếm khí tiếp tục chém về phía hồ mỹ không kịp lấy ra một tấm phương thức phù lục nữa đành phải điểm mũi chân một cái nhảy mạnh tới phía trước đồng thời đưa tay hướng đầu vai để lên chui hòe mộc kiếm trừ mà đối diện vạt kiếm khí kia chạm không mà tới tuy là xuất kiếm thực ra xét đến cùng trần bình an vẫn là dùng quyền pháp làm gốc bước đi là con đường cương mãnh thiết kỵ tạc trận thức lão nhân họ thôi truyền thụ nếu mà lấy mộc kiếm thay thế quyền triều Trần Bình An là thể phách thần hồn võ đạo tam cảnh Càng không phải loại võ đạo Đại tông sư có thể đem quyền pháp Kiếm ý dung nhập lãnh hội Tự nhiên rơi vào mắt người ở trong nghề chân chính Lần này vội vàng ra tay Có vẻ có phần không được tự nhiên Hòe một kiếm quyền ý chảy xuôi bổ chém vào phía trên đạo kiếm khí của lão nhân Mạnh mẽ càn trở cho nó chém hồ tiên nhỏ tuổi kia Trong lúc nhất thời Kiếm quang tạc liệt Kiếm khí văng khắp đời Trần Bình An cầm trong tay hòe một kiếm, sau khi hai chân lạc bị, bước rộng chân ra, xoay người lại. Hắn là trước người yêu hồ, đối diện kiếm khí bùng nổ, văng ra này, chính là đưa tay đánh lung tung. Tư thế xuất kiếm, hoàn toàn giống như người nào đó trêu trọng, lại gọi là một chuỗi vương bát quyền. Đạo sĩ Trường Sân Phòng nhẹ nhàng thở ra, rồi không đành lòng nhìn thẳng. Hắn từ dâu quay nón đưa tay che chắn, bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng người này quyền pháp tương đương không tầm thường Đeo hộp kiếm lâu như vậy Khẳng định là một thiếu niên Kiếm khách thâm tàng bất lộ Kiếm khí trước người vỡ vụn tan thành Trần Minh An kết thúc công việc Nhanh chóng suy nghĩ một chút Hòe một kiếm ở trong tay Tuy là một kiếm rất nhẹ Thế mà cực kỳ cứng cỏi Chống lại mênh mông kiếm khí Của vị kiếm đạo tông sư Sơn Thủy Quốc kia, thân kiếm cao thấp không có một chỗ hồng tỳ vết nào trần bình an trong lòng đại định lão nhân mặc đồ đen bật cười tự diệu nói chưa từng nghĩ thế gian đã có người dùng món vương bắt quyền này để đỡ một kiếm của lão phu đi đi lão phu nói là làm nhóc còn tiếp được chính là tiếp được lão phu sẽ không làm khó hồ mị trên đất kia các người một người một yêu tự giải quyết cho tốt phải biết báo ứng khó đỡ hy vọng các ngươi phải quý trọng duyên phận tạm thời không biết thiện ác này lão nhân thu kiếm vào vỏ hắn vẫn đang ngồi xếp vàng Lúc này mới đứng lên Xoay người rời đi Sau khi đi ra đại môn tự miếu ngẩng đầu nhìn phía màn đêm âm trầm lẩm bẩm nói Chạm vô cùng yêu ma quỷ quái Không giết hết được yêu quái quỷ quái Không biết khi nào mới kết thúc đây Vị khai sơn thủy tổ năm đó Sáng lập kiếm thủy sơn trang này Đột nhiên quay đầu cười nói Bốn người các người Nếu như cảm thấy hứng thú Có thể đi hướng thôn trang của lão phù Sắp tới kiếm trang Đang tuyển cử võ lâm minh chủ sơ thủy quốc Tốt xấu xem như là một việc trọng đại của giang hồ. Nếu các người đến kiếm chàng, lão phù quá nửa, chưa chắc ở đó, có thể trực tiếp tìm quản sự lớn tuổi nhất. Nói là bằng hữu ta vừa gặp được trên giang hồ, rượu nhạt mấy chén vẫn phải có. Cuối cùng lão nhân kia nhìn phía Trần Bình An. Tối nay sự kiên nhẫn, khiến một chuyện đúng, làm được càng đúng hơn của ngươi. Lão phù trước khi tới tuổi già, từ thiếu niên đến trung niên, thật ra vẫn giống như người vậy, chỉ nhiều không ít. Nhưng... Mà thôi Những lời ủ rũ lão già Không nói cho thiếu niên làng nghề Tóm lại Hy vọng người có thể tiếp tục kiên trì Lão nhân trẻ tuổi Vỗ trường kiếm bền hồng Im lặng đi xa trong màn đêm Trần Bình An suy nghĩ xuất thần Sau khi lấy lại tinh thần Quay đầu đi Trừng mắt to Hồ tiên nhỏ tuổi Không biết được khi nào đã không thấy đâu hắn tử dâu cây nón đưa tay chỉ trì khuôn mặt mình trêu kẹo nói Trần Bình An, Trần Bình An Anh hùng cứu mỹ nhân Sau đó có thể để cho mỹ nhân lấy thần bảo đáp hay không Còn phải xem cách này nha Trần Bình An thu hòe mộc kiếm Vào hộp gỗ do Ngụy Bách chế tạo Một đường chạy chậm tới bên đống lửa Đưa tay sát vào lửa Cô ý vô tình liếc nhìn Liễu Xích Thành Đang ngồi ở phía đối diện Người sau cợt nhà nói Nhìn cái gì mà nhìn Đến lúc này cuối cùng bắt đầu hâm mộ nét Anh Tuấn tiêu sái của ta sao Hề hey thật ra ta cũng hâm mộ trần bình an nếu như ta có một nửa võ công của ngươi ở trên giang hồ sớm đã trở thành tình lang trong mộng của ngàn vạn nữ hiệp tiên tử rồi trần bình an nước mắt xem thường tháo bầu rượu xuống ngửa đầu đổ vào miệng một hớp thật to sau khi uống rượu trần bình an cầm hồ lô rượu tâm tình kích động chứ không phải là phân đạm phong khinh như vẻ bề ngoài sở dĩ không mời hai vị tiểu tổ tung bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm đi cản lại đạo kiếm khí của kiếm chàng tống vũ thiêu ngược lại muốn dấn thân chỗ hiểm đều không phải là vì trần bình an hành động theo cảm tình trần bình an thở dài đứng lên đi tới hướng mặt đất sau một hồi cột lại hồ lô diệp nhắm mắt lại cẩn thận hồi tường lại ba lượt lão kiếm thánh sơ thủy quốc xuất kiếm một lần bổ trúng thần đài để cho hồ tiên buộc phải hiện thần một lần cổ tay khẽ dùng lên kiếm khí thành chiếc lưới còn lần cuối cùng đương nhiên chính là một kiếm lao thẳng tới trần bình an trần bình an vẫn như cũ không có mở mắt lại chậm rãi rút ra hòe một kiếm học lão nhân hoành kiếm trước ngực như là kiếm ở trong vỏ chưa từng xuất hiện không biết vì sao trần bình an nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy mình cho dù có cố gắng bắt chước thì dù có ngàn vạn lần đều không được cho giống đừng có nói là giống về thần thái chỉ sợ giống về phần hình thôi cũng khó Chuyện này so với năm đó Hắn nhìn Ninh Cô Nương Đi lục bộ quyền thông Thật cực kỳ là giống nhau Thì ra suốt kiếm Cũng không hề giống luyện quyền là như vậy Trần Bình An thở dài một tiếng Đành về thu hồi thanh hòe mộc kiếm Tùy tùng mình hai lần du lịch giang hồ Có người mỉm cười nói Trần Bình An Mộc kiếm của người rất nhẹ Cho nên mùi vị dù thế nào cũng sẽ không đúng Cử trọng nhược khinh Là cảnh giới chỗ cao của kiếm đảo ngươi là một người mới học cũng không phải là cái gì kỳ tài luyện kiếm bút trời, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi nơi nào cũng không thích hợp. Không nói chuyện đăng địch chỉ nói nhập môn. chuyện như là luyện quyền có sư phụ hơi có dành tiếng dẫn đường được rồi, nhưng mà tập kiếm vẫn cần một vị minh sư dẫn đường mới được. thật ra người nên thành tâm học hỏi kiếm đạo cùng tống vũ thiều kia. người này võ học cảnh giới không cao nhưng mà đã đi ra khỏi kiếm đạo của bản thân, cái này thực không dễ trần bình an quay đầu nhìn lại những hiểu biết chính xác này không phải nói ra từ miệng hắn từ dâu quay nón thậm chí không phải trương xuân phong có thể khống chế kiếm gỗ đảo bay vút ngược lại chính là thư sinh liễu xích thành không có vẻ gì liên quan đến giang hồ nhất thời điểm nói ra những lời này liễu xích thành đứng bên cạnh đống lửa nhỏ đã bỏ thêm rất nhiều cành củi khô ánh lửa chiếu rọi bóng người thon dài chậm rãi lác lư theo ánh lửa trương xuân phong đang thình giáo từ viễn hà môn đạo giang hồ điểm hiện một hỏi một đáp mười phần chuyên chú không để ý tới ngôn ngữ của liễu xích thành hoặc là nên nói hai người căn bản là không thể nghe thấy ngôn ngữ của liễu xích thành bởi vì từ đầu tới đuôi liễu xích thành cũng không mở miệng nói chuyện trần bình an đại thực sự nghe được tiếng nói của liễu xích thành trần bình an hỏi một câu kỳ quái là ngươi ở yên chi quận thành ta nghe lưu thái thú nói nhỏ Thật ra ngươi là một vị thần tiên kim đan cảnh, bởi vì ở ngoài thành, từng hiền lộ một tay thần thông. Liễu Xích Thành quát tay, chậm rãi vòng qua đống lửa, đi tới bên cạnh Trần Bình An, cười ha hà, hà nói. Được rồi, hai chúng ta cũng đừng có đấu đá ngầm bên nhau nữa. Người đã biết ta là đại yêu, ta cũng biết thanh kiếm người đeo sau lưng rất có lai lịch. Nếu không, vừa mới rồi, nó sẽ không thể mất khống chế được. Sau khi cảm nhận được khí tức của ta, tự phát ra tiếng kêu vì người đã thành nhanh chóng bảy mẹ áp chế Động tĩnh của nó Nhưng ta không mắt mù tai ngánh Cho nên hiện tại Người ta đều biết rõ lòng nhau Trần Bình An Người có thể nói cho ta biết Thành kiếm này Là thần thánh phương nào đúc thành không Người muốn đưa tới đảo huyền sơn Giao cho tới tài ai Trần Bình An thần sắc ngưng trọng hỏi Người muốn cướp kiếm sao Liễu xích thành cười nhau mắt lại Như là nghe được một trò cười thiên hạ hai tay chấp sau lưng lắc đầu cười nói kiếm là kiếm tốt nhưng mà thực sự là ta không có hứng thú ta biết người không tin những lời nói kiểu này không sao hết so với người ta mạnh hơn rất nhiều người chỉ cần xem việc ta làm là được đúng rồi người có từng nghe câu nói này thế gian hào vật bất kiên lao thải vân dịch tán lưu ly thúy không ghi chú Dịch nghĩa Là đáng tiếc thế gian đổ tốt không kiên cố Mây tía dễ tan Lưu ly dễ vỡ Hết ghi chú Trần Bình An gật đầu nói Có từng đọc được trong thi vật liễu Xích Thành vung tay áo Yên thủy mênh mông Mây che sương phủ Rơi xuống bên lửa trại Nhìn sang bên hướng này sẽ không có nửa điểm khác thường liễu Xích Thành đang ở cùng với Trần Bình An Trò chuyện với nhau thật vui Trên thực tế vị Hàn sĩ Bạch Thủy Quốc này, một thân hồng nhạt đạo bào, ngọc thụ lâm phong, cảnh tượng lúc này biến hóa kỳ lạ đến cực điểm. Liễu Xích Thành tiếp tục nói Thải vân dịch tán Là nói thải vân gian Bạch Đế Thành, mây tia tán tụ như là khói bay, phong cảnh trắng lệ. lưu Ly Thúy Là nói từng vị đại yêu xuất thần ma giáo, đạo thống Bạch Đế Thành, tự như là xung đột trong tối này đều là vì một tiểu yêu mị nhìn như là không quan trọng gì cùng với đại sư huynh nổi lên tranh chấp hắn vì thiên hạ đại thế ta vì tình lý nho nhỏ sư huynh đệ vì thế mà quyết liệt hôm nay quay đầu nhìn lại thật sự là buồn cười nực cười không khác mấy với hai đứa trẻ cấu kịch dù sao ta cũng là một hơi đập nát một tòa lưu ly các thải vân gian của bạch đế cuối cùng để lại cho mấy ly rượu lưu ly nhỏ mà thôi từ nay về sau thoát ly bạch đế thành Dạo trời bốn phường Không có sư môn che trở Cuối cùng bị vệ đạo sĩ của lãnh tụ chính đạo Đuổi giết ngăn chặn ngàn vạn giặc, Cuối cùng đánh nhốt vào đại lao Trần áp hơn một ngàn năm Vì đại sư huynh kia của ta Từ đầu tới đuôi chỉ khoanh tay đứng nhìn Trần Bình An hữu mày hỏi Người nói với ta những điều này là vì cái gì Liễu Xích Thành mỉm cười Hai tay run lên Lắc lắc hai tay áo đạo bào hồng nhạt Hai tay xếp lại ở với bụng Khi thế nghiêm tràng bởi vì gần đây ta có suy nghĩ thu đồ đệ ở trong đầu cảm thấy trần bình an ngươi cũng rất được ta có thể truyền thụ người kiếm pháp thượng thừa nhất thế gian tuy ta xuất thân là yêu tộc bản thổ hạo nhiên thiên hạ nhưng mà sư huynh ta thân là lãnh tụ mà dáng so với thần tiên còn giống thần tiên hơn đó là rất nhiều cao nhân chính đạo tiên gia đều nguyện ý quỳ bái đối với sư huynh ta cho nên ta dạy cho ngươi kiếm pháp cũng chính là kiếm pháp chính tông đủ để giúp người đăng đỉnh đại đạo cơ duyên vừa tới Có hy vọng cao đến thượng ngũ cảnh. Phải biết rằng chữ tông trong chính tông này cũng không phải là chữ có thể dùng loạn. Những kẻ như là tống vũ thiêu tuy mò mẫm ra kiếm đạo chân ý của bản thân nhưng mà vị thuần túy vũ phụ tư chất có hạn đó. Độ cao võ học quán tới chết cũng chỉ là giúp người tẽ thân một vị trí tương tự như là kiếm tu trong ngũ cảnh. Trần Bình An ý của người thế nào? Có bằng lòng lấy thân phận đệ tử theo ta tu tập đại đạo hay không? Trần Bình An hỏi ngược lại Là ma đầu sao Liễu Sức Thành mỉm cười nói Theo như ta thấy Đại đạo gặp gành khó để Chỉ có hạng người bền gan vững trí Có thể đi đến cuối cùng Thậm chí có hy vọng đi xa hơn một chút So với những thiền tri kiêu tử Tài hoa hơn người Trần Bình An ngươi cùng với ta là người đồng đạo Hôm nay ta đã giúp người thu nhận Một vị đại sư huynh Ngươi yên tâm Ngươi là đệ tử cuối cùng của ta Nhiều nhất trăm năm quan tâm Thầy cho ba người chúng ta Tất nhiên rất nổi danh thiên hạ Trở về Bạch Đế Thành Ở nơi đó chiếm cứ một vùng đất Liễu Xích Thành nhìn ánh mắt Trần Bình An Cười cười sư môn khi xưa của ta cùng với Đại sư Huynh Rất thú vị Đại sư Huynh là người tu hành ma đạo thuật pháp Ta là yêu Tu tập nhân tộc thần thông Sư phụ của bọn ta đã định ra tôn trì Chính là bốn chữ có giáo vô loại Điểm này rất giống vị chân vô địch Nhị đệ tử thù hạ đạo tổ kia trừ bạch đế thành thiên hạ ma giáo còn có rất nhiều đại đạo thống một đám thế lực lớn đến kinh người căn cứ mỗi lật thay đổi cho dù chính đạo tiên gia tông tự đầu cũng phải tránh đi mũi nhọn cho nên nói chỉ cần nắm tay ngươi đủ cứng rắn cành giới đủ cao cái gì ma đạo chính đạo đều là lời nói vô căn cứ căn bản không sao hết trần bình an nhếch miệng cười có nhận ngươi làm sư phụ hay không ta phải đi hỏi mới được cái chán đã chảy ra mồ hôi từ lâu nhưng mà giờ khác này thiếu niên đeo hộp thần sắc tự nhiên cũng không có nửa điểm sợ hãi ồ Liễu xích thành trước mắt sáng người ta biết ngày tiểu tử ngươi tất nhiên có sư thừa không tệ không sao nói nghe thử chút nào cuối cùng xem xét thời thế chim khôn lựa cành mà đậu không có gì xấu hổ ta cũng không miễn cưỡng ngươi lại càng không dùng lời nói để hù ngươi chỉ cần sư thừa của ngươi cao hơn ta ta tuyệt đối không bắt buộc phần tình cảm thầy trò này. Văn Thánh lão tú tài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thì đã sớm rời khỏi bảo Bình Châu. Trần Bình An chạy đi đâu mà tìm. Tề tiên sinh đã qua đời rồi. Cũng giống vậy. Không có biện pháp. Nhưng mà Trần Bình An tuyệt đối. Không muốn đi theo người này. Tu hành cái gì mà thông thiên đại đạo. Trần Bình An hít sâu một hơi. Đánh cửa một lần. Thành hay bại. Nằm ở đây Thật sự không được Cùng lắm thì liều mạng một lần Nếu như vẫn không được Tựa như là A Lương nói Thiên đại đại địa Còn sống mới là lớn nhất Nhận liễu xích thành làm sư phụ là được Mặc kệ như thế nào Khẳng định ở trước tiên Phải đưa thanh kiếm đến đảo Huyền Sơn Tự tay giao cho Ninh cổ được Chuyện khác nói sau Không có ai biết Lần đầu tiên Trần Bình An hộ tống bọn Lý Bảo Bình Đi xa Đại Tùy Cùng với châu này Đi theo thiếu niên thôi sàm Quay về Hoàng Đình Quốc Vì sao nhiều lần ở đỉnh núi cao Bên cạnh Đại Thủy Trần Bình An đều nhất định sẽ luyện tập Lập cọc kiếm lồ Hơn nữa cho dù luyện tập xong Cũng sẽ đứng tại chỗ thật đầu Cho dù lúc này đây Một mình đi lại giang hồ Tựa như là lần trước Yên Chi quận thành Nhìn theo Lưu Cao Hình đi xa Trần Bình An vẫn lại sẽ một mình ngồi ở chỗ cao nơi nóc nhà Ở trong những đợt xuân phong cuối cùng của năm nay Uống rượu Thì Thảo tự nói Mà trong những giây phút mọi người không suy nghĩ sâu xa Sẽ có Xuân phòng quấn quanh nơi này Ở sâu trong nội tâm Trần Bình An biết người kia chắc chắn đã qua đời Nhưng mà người kia cũng từng nói Gặp chuyện không quyết Có thể hỏi Xuân Phong Sau đó Liễu Xích Thành buồn cười Vui vẻ cười hẳn lên Bởi vì cảm thấy thú vị Thì ra hắn nhìn thấy thiếu niên trước mặt Thấy gì học nấy Học hắn run lên cổ tay nâng nâng tay áo nhưng mà liễu xích thành nhanh chóng cười không nổi ở giữa hai tay thiếu niên nhấc lên cao cao có từng đợt xuân phong vui vẻ quanh quẩn ở hai tay áo nhưng những con dao long màu xanh du duệ ở giữa biển mình trần bình an nhẹ giọng hỏi tề tiên sinh liễu xích thành trong lòng chấn động mạnh giờ khắc này quả thực giống như là đại tràng chiến ngàn năm phía trước chống lại vị trương thiên sư một tay cầm kiếm tiền Một tay nâng pháp ấn kia, Một tiếng nói âm áp. Thần hậu vang lên bên cạnh Trần Bình An. Có ta. Đạo bào hồng nhạt liễu xích thành. Chậm rãi phất vờ đong đưa trong gió nhẹ. Vị đầu sỏ ngàn năm trước ở bạch đế thành này. Phá lệ có chút cẩn trọng. Điều này không hợp lý. Và vì những luồng lũ xuân phong bên cạnh Trần Bình An. Ngưng tụ lại thành bóng người. Là một vị thanh xàm nho sĩ. Tóc mai hai bên xương bạch. Hư vô mở mịt. Mặt mang nụ cười Liễu Xích Thành nhìn khí tượng này Như là một ngọn đèn dầu gần như là khô cạn mà thôi Nhưng mà ngoài khí tượng ra Lại có một chút hương vị nói không rõ Không diễn đàn được Đổi thành bất cứ một loại luyện khí sĩ dưới thượng ngũ cảnh nào Chỉ sợ không nghiền ngẫm ra được Những điểm quan trọng mấu chốt Nhưng mà tạm thời Hắn đang bám lên thân thể Liễu Xích Thành tu Vi Đình Phong Là tiên nhân 12 cảnh Hàng thật giá thật Trước kia khi chưa phản ra khỏi ma giáo đạo thống Hắn ở lại tại tòa Bạch Đế Thành Nơi hoàng hà tiểu động thiên, nước sông trút xuống, sáng lạn, ở giữa những áng mây kia. Đã cảm rất nhiều nhân tài dị sĩ, sừng sững đứng ở đỉnh quần sơn. ngược đại lập tức liền bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng nhìn càng không ra sâu cạn thật hơn. Liễu Xích Thành càng không dám khinh thị. Tề Tĩnh Xuân trước tiên dùng mắt, ý bảo Trần Bình An cứ việc yên tâm. Cùng thiếu niên sóng vai mà đứng, cười tự giới thiệu với Liễu Xích Thành. Tề Tĩnh Xuân đệ tử môn hạ văn thánh từng là sơn trường thư viện sơn nhai liễu xích thành có phần hoang mang hình dáng người trước mắt này thực ra không lớn bộ dáng tào nhã chính là văn thánh sao tề tính xuân thư viện sơn nhai cái gì lung tung vậy chẳng lẽ là trong một ngàn năm mình bị long hồ sơn trương thiên sư áp thắng đã đột nhiên xuất hiện hai thầy trò nho gia thánh nhất chỉ là cách nói văn thánh này không hề đơn giản sưng hô của một cá nhân đơn độc lấy chữ thánh làm hậu tố tỷ như lệ thánh á thánh không chỗ nào không phải là tên tượng. tên tượng thần có tư cách dựng đứng ở bên trong nho gia văn miếu hơn nữa vị trí tượng thần tất nhiên là thường ở phía trước nhất muốn cách thì cách liễu xích thành người đọc sách gà mờ này nên móng quá nhỏ bé cả ngày không làm việc đàng hoàng đối với tình thế một châu cho tới bây giờ không có hứng thú chỉ muốn dựa vào chút nước mực đáng thương ở trong bụng đi phong hóa tuyết nguyệt Lựa bịp cảm tình của nữ nhân Đương nhiên chính hắn cũng có trách nhiệm Cảm thấy một mảnh đất man di Nơi đông bảo Bình Châu Cho dù nội tình ngàn năm Quang âm tích cóp từng chút một tu sĩ thượng ngũ cảnh khẳng định Vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay Mình căn bạn không cần quan tâm Tề tính xuân tiện tay phất tài áo Cầm chế liễu xích thành Tạo nên liền tiêu tán không còn Quân tử Đại Dĩ Thành kể từ đó hắn từ dâu cơ nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi nhanh chóng phát hiện bên này khác thường lập tức hai mắt nhìn nhau tên mặc đạo bào hồng nhạt kia là thư sinh nghèo liễu xích thành sao vì sao còn có cảm giác cổ quái son phấn mười phần thành xàm nhỏ sĩ nhiều tuổi kia lại là thần thánh phương nào liễu xích thành nhau mắt lại thế mà nhai mắt bị phá vỡ thủ thuật che mắt mình bố trí hôm nay tuy hắn có nửa tu vi ngọc phách cảnh nhưng mà thần thông thâm thúy bạch đế thành ma giáo đạo thống truyền thừa lại cho dù là một ngọc phát cảnh luyện khí sĩ thực sự cũng không có biện pháp dễ dàng phá vỡ cấm chế như thế mới đúng trương sơn phong muốn đứng dậy đi tới hướng trần bình an bên kia lại bị từ viễn hà giữ lại cánh tay nhẹ giọng nhắc nhở nói chúng ta tiếp tục tán gẫu chuyện chúng ta chuyện bên kia tuyệt đối không được xen vào hai ta tốt nhất chính là phi lễ vật thị phi lễ vật thính sau đó hắn từ dâu cơ nón nhìn thấy vị thanh sam nho sĩ kia nhìn về hướng bọn họ mỉm cười gật đầu thăm hỏi từ viễn hà vội vàng ôm quyền hành đế tề tính xuân cười hỏi tiền bối chính là lưu ly các chủ bạch đế thành liễu trích thành gật đầu suy ngẫm nói như thế nào từng nghe nói về đại danh của ta có phải là xú danh quá nổi danh tiếng sớm đã nghe khắp đầu đường xó chợ trung thổ thần châu hay không tề tính xuân lắc đầu nói ta từng du lịch hoàng hà đại thủy Đừng có lần được gặp được thành chủ bạch đế thành ở bên sông Có nói chuyện về tiền bối Liệu xích thành đột nhiên chửi ầm lên nói <cười> Đại sư huynh của ta sao có thể ra khỏi thành gặp ngươi Tính tình đại sư huynh của ta Cho dù là những lão đồ ở bên trong văn miếu mộ danh mà tới Đăng môn bái phòng Trên lịch sử đại sư huynh cũng chưa bao giờ chủ động ra khỏi thành đón khách Nhiều nhất chính là lộ mặt ở đầu tường thải vân gian Mà thôi Đó cũng đã xem như là nể mặt mũi nhò ra các người nhiều rồi Hai người các người còn gặp gỡ được bên sông lớn sao Hảo tiểu tử Chém gió thì cũng phải có căn cứ chứ Tề tính xuân cười không nổi nói Thành chùa con từng mời ta đánh cờ tam cục Chỉ là lúc ấy ta lâm thời có việc Phải lập tức quay về học cùng, Nên đành khất lại Chưa từng nghĩ sau lần đó Ta đã không còn cơ hội trở lại bạc đế thành Đúng là bất đắc dĩ. Liệu xích thành nâng hai tay Dùng sức xòa hai mã cơn tức đầy bụng Tuy hắn quyết liệt cùng với đại sư huynh Lại không có một chút tình hương khói Nhưng ở sâu trong nội tâm Đối với vị thành chủ bạch đế thành kia Hắn thủy chung trong lòng mang kinh ý Là một loại ngưỡng mộ Cùng với sùng bái thực thuần túy Cho nên hắn đang do dự có quyết đoán ra tay Một tát vỗ nát chút tàn hồn Thần ý cuối cùng của người đang hấp hối Lưu lại nhân gian này hay không Nếu vị lưu ly các chủ trước mặt này Không muốn tin tưởng Tề tính xuân chắc không nói thêm cái gì nữa Đối với vị Đại Yêu Bạch Đế Thành, một lần nữa hiện thế này, quan cảng của Tề Tĩnh Xuân thực ra không thể. Lần đầu tiên người này lòng nổi sát cơ là khi kiếm khách sơ thủy quốc đối với vị hồ tiên nhỏ tuổi kia không phân tốt xấu, rất khoát hạ sát thủ. Người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không thiếu ngụy quân tử ra về đạo mạo, người trong ma đạo thực ra cũng không thiếu hạng người phong đại phong lưu. Tề Tĩnh Xuân năm đó, mấy lần đi theo tả sư huynh, cùng nhau đi xa thiên hạ sơn xuyên. Sớm có kiến thức Đương nhiên sẽ không suy nghĩ Không phải trắng thì là đen huống chi vụ án lưu ly vỡ vụn bạch đế thành ngàn năm trước Tề Tĩnh Xuân càng thêm tin tưởng vì đại yêu trước mặt này Tề Tĩnh Xuân vỗ vai của Trần Bình An Cờ nói với Liễu Xích Thành Chuyện Trần Bình An bái người làm sư Khẳng định không được Nhưng mà còn chuyện luyện kiếm Nếu tiền bối nguyện ý dạy Trần Bình An nguyện ý học Tề Tĩnh Xuân ta sẽ rất vui Liễu Xích Thành vươn một ngón tay nhẹ nhàng lay động người hiện tại là tình cảnh thế nào mấy người chúng ta trong lòng hiểu rõ chút hồn phách do xuân phong ngưng tụ lại mà thành cho dù sinh tiền ngươi là nho gia thánh nhân thượng ngũ cảnh nhưng mà nay đã khác xưa ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh cò kè mặc cả với ta tề tính xuân nhìn đại yêu mặc đạo bào hồng nhạt trước mặt vợ nhìn là thấy được liễu xích thành đột nhiên xuất hiện sát khí Dục dịch muốn phun ra bản tâm yêu tộc dễ lay động không dễ định Rất nhiều lựa chọn, càng có khuynh hướng thuận theo bản tính táo bạo, Từ tiên thiên sinh ra, thế cho nên, có rất nhiều thảm trạng thế gian. Đối với đại yêu thế gian, hạo nhiên thiên hạ trấn áp, trói buộc rất nhiều. Đều không phải là không có duyên cớ, từng có người đưa ra quan điểm, Không phải tộc loại của ta, tất khác tâm tính. Cùng với yêu mị tinh quái, trời sinh tham sống sợ chết, thích đoạt sinh cơ vạn vật. Còn có nhân tộc giáo hóa, nguyện ý khẳng khái phó nghĩa, quan điểm ngôn luận này đối với những người ngoài nhân tộc sẽ là rất khó nghe trên thực tế trong lúc lễ thánh tọa trấn thiên hạ không thiếu học cùng thánh nhân đưa ra đề nghị rất khoát tiến hành bao vây téo trừ đối với toàn bộ đại yêu tẽ thân thượng ngũ cảnh toàn bộ giam giữ ở bên trong ngục lao vĩnh tuyệt hậu hoạn chỉ là cuối cùng lễ thánh không tiếp nhận mà thôi tề tính xuân có chút cảm khái xét đến cùng đạo lý thế gian yêu vật toàn dừng ở trên một chữ sống là siêng năng theo đuổi khi sống mình sẽ trở thành cường giả, cầu vô cầu vô thúc, vô pháp vô thiên. Mà đạo lý của Hạo Nhiên Thiên Hạ lại dừng ở trên hai chữ quy củ. Ở trong vòng quy củ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tề tính Xuân vươn một bàn tay cười nói: "Nếu người không phân rõ phải trái, chỉ muốn lấy lực phục thân, ta đây mượn kiếm chém đi một nửa đạo hạnh của ngươi." Hầu kiếm huyền mộc sau lưng Trần Bình An Thanh trường kiếm được hắn gọi tên là hàng yêu, như lâu hạn phùng cam tâm, vui vẻ dung thành tiếng, từng tấc từng tấc chậm rãi ra khỏi vỏ, khí hướng đầu nghiêu. Đạo bào hồng nhạt của liễu xích thành, phùng phình phấp phới, đôi mắt tràn ngập lệ khí, toàn thân tràn ngập yêu khí mảnh mồng, cười hỏi. Họ tệ, người xác định có cơ hội cầm được thanh thần binh chuyên môn nhắm vào yêu tộc này sao? Ta cho dù một quyền không đánh nát hồn vách người, người không sợ ta một quyền đánh nát Trần Bình An thành thịt nát sao? Tề tĩnh xuân thần sắc như thường Như là đang giảng thuật đạo lý thiên kinh địa nghĩa nhất Khi nào tề tĩnh xuân ta còn ở trên đời này Một thời một khắc Vốn không ai có thể khi dễ tiểu sư đệ một điểm nửa điểm Liễu Xích Thành cười hà hà nói Ta không tin Đồng tử Liễu Xích Thành co lại Cả người hắn bao phủ bên trong quang cầu màu vàng nhạt Nhưng mà ở phía trên đỉnh đầu Đầu tiên là xuất hiện một lỗ hồng Giống như là quang cảnh xưa kia một tòa hoàng hà tiểu động thiên bị người nọ một kiếm bổ ra chấm ra đại động không khác biệt tòa bạch đế thành hỗn nguyên kim quang trận che chở liễu xích thành này đầu tiên là lộ ra một điểm sơ hở sau trong tầm mắt liễu xích thành hiện đỡ ra một điểm đen nhỏ như là hạt cài sau đó là một hắc tuyến rất nhỏ cuối cùng dầm một cái hoàn toàn bổ ra kim quang đại trận mũi kiếm chỉ thẳng chỗ mi tâm liễu xích thành cách nhau không tới một tấc Liễu Xích Thành không chút sứt mẹ. Không phải là vì mất đi tiên thủ. Hắn không có lực chiến một trận. Hoàn toàn tương phản. Bạch Thế Thành xưa nay chứa danh hậu thế. Vì đạo pháp pha tạp. Thần thông phong phú. Chỉ cần là trên người có pháp bào được so sánh như là bán tiền bình. Có thể đủ khiến cho hắn ta bất động. Lợ, lực đỡ được một kiếm kia. Nhưng mà vị thanh sam nho sĩ một tay cầm kiếm kia. Trường kiếm cầm trong tay không phải là thanh trường kiếm Nguyễn Cùng Đúc mà là thanh hòe bọc kiếm vô cùng đơn giản. vì thế liễu xích thành lựa chọn lui một bước bỏ qua chuyện này. bởi vì người tên là tề tĩnh xuân kia vốn không có ý tứ quá mức khí thế bức nhật. thuộc lại mỗi người đều tự lui một bước. tề tĩnh xuân chậm rãi thu hồi mộc kiếm thả lại vào hộp kiếm sau lưng trần bình an cờ nói nếu một kiếm này là a lương ra tay hoặc là tả sư huynh sẽ là một quang cảnh rất khác. liễu xích thành hỏi Đại sư Huỳnh Thật sự ra khỏi thành gặp ngươi, Còn chủ động mời chơi cờ tam cục Tề tĩnh xuân gật đầu Thật sự như thế Tuy không cần nghĩ mà thấy kiều ngạo Cũng không cần che che dấu dấu Huống gì tề tĩnh xuân cho tới bây giờ Không để những chuyện này ở trong lòng Cái này cùng với thiếu niên thôi sàm đến nay Còn đắc chí, Từng cùng với thành chủ bạch đế thành Ở Thải Vân Gian chơi cờ mười cục Tâm tính hai người cách biệt một trời Liễu xích Thành than thở một tiếng, thần sắc quả ngốt. Thật giống như ở trong lòng có một cây đèn lưu ly nổ lớn vỡ vụt, vừa có mất mát, vừa có nhẹ nhõm. Ở trong lòng quán, mặc kệ oán hận, phật uất, đại xu huynh đại đạo vô tình như thế nào, nhưng mà vị nam nhân mắt cao hơn đỉnh này, chung quy là tồn tại vô địch, là nhân vật phong lưu, lưu ly không tí vết, không nên vì ai mà ngoại lệ. Liễu xích Thành có chút nản lòng thoái chí. Nếu không được làm thầy trò cùng với Trần Bình An Sẽ không dạy hắn kiếm thuật Đạo pháp của ta không có rẻ mạt đến mức như vậy Họ tề người có bản lĩnh lớn như vậy Tự mình truyền thụ là được Hắn giống như là có chút dỗi giận Lập tức xoay người Bước đi tới hướng đại môn cổ tử Tề tính xuân đột nhiên lên tiếng nói Tạm thời dừng bước Ta có một lời muốn tặng À mình xin ngừng đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào liễu xích thành xoay người có chút nghi hoặc khó hiểu đột nhiên bên trong tâm hồ quán có kỳ quang tia sáng kỳ dị từng trận gợn sóng nho nhỏ sau đó trên mặt của liễu xích thành hiện ra nét kinh hãi cùng mừng như điên sau trăm mối cảm xúc nguồn ngang nhẹ giọng hỏi hay cho một tề tĩnh xuân người là nhân vật bậc này ở bất cứ tòa thiên hạ nào đều là đỉnh núi tiên nhân khó lường sao lại lưu lạc tới tận đây Tề Tĩnh Xuân cười hỏi ngược lại Tại sao lại nói là lưu lạc? Liễu Xích Thành hơi ngần ra Vui lòng phục tùng nói Ta mặc cảm Lần này coi như là ta thiếu Trần Bình An một nhân tình Về sau đợi cho ta một lần nữa nổi danh ở trung thổ thần châu Có thể để Trần Bình An đi bạch đế thành tìm ta Trước khi Liệu Xích Thành rời khỏi cổ tử Tay áo vùng lên Mắt thấy hồ tiên nhỏ tuổi Đã núp kín trong bóng tối cũng mang theo rời khỏi cổ tử. hồ tiên nhỏ tuổi ở trước đó đã thay đổi một thân y phục mới tinh, trên mặt vẽ loạn hai loại son, một mảng đỏ, một mảng xanh, rất buồn cười. đại khái đây là giai nhân phấn hồng do nàng nghĩ lắm. trong lòng của nàng còn có một quyền bí tịch yêu quý, được nàng giữ gìn nhiều năm. khắc bản thô, chữ sai liên miên, tên là tài tử giai nhân, viết về những chuyện tình yêu nam nữ bên trên thuận tiện nói sơ qua về hiền thục lễ tiết của khuê các tiểu thư ví dụ như nói chuyện với người khác thì tiếng nói về mềm mại dịu dàng lần đầu tiên thấy thư sinh anh tuấn trước tiên phải ngượng ngùng hạ thấp đầu một lần sau đó sợ sệt ngẩng đầu nhìn lén một lần lại mặt đỏ cúi đầu lần nữa học vấn bên trong khá lớn để cho nàng được lợi không phải là ít có vài chuyện kết cục thương cảm nàng còn có thể xem một lần rơi lệ một lần Liễu Xích Thành thô lỗ bắt nàng đi, nàng vốn sợ hãi không ít. Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy bên ngoài cổ tự có một vị thiếu niên tuấn mỹ đang đứng, tay hắn cầm cành liễu, mi tâm có một ấn nhỏ nàng lại nhảy nhót hẳn lên, cảm thấy lão thiên gia đãi mình không tệ. Lần này đã giành được phần thưởng lang quân như ý nhất kiến trung tình. Liễu Xích Thành mang theo đồ đệ cùng Hồ Mỹ xuống núi đi ra. không biết đã đi về hướng nào. Tề Tĩnh Xuân nhìn quanh bốn phía. Cũng mang theo Trần Bình An Rời khỏi cổ tự Ở mảnh đất trống ngoài cửa Nương nhờ ánh trăng Cùng nhau nhìn về xa Cảnh đêm xuân lĩnh Tề tính xuân nhẹ giọng nói Người có ba hồn bảy vía Ba hồn là thai quang Sảng linh U tình Sau khi ta chết Tuyệt đại bộ phận của một thân hồn phách khí vận Đều trả lại cho phương thiên địa này Những đứa nhỏ đệ tử như Lý Bảo Bình Lý Huệ là lần lượt cho bọn họ một chữ tề mà ở ba người gồm ngươi triệu diêu cùng tống tập tân đều lấy một luồng xuân phong mà ba hồn vụng trộm để lại thân phận hiện tại lúc này của ta thật ra không thể xem như là tề tĩnh xuân đầy đủ chỉ xem như là hộ đạo nhân hộ tống các ngươi đi một đoạn hoành trình con đường tống tập tân lựa chọn càng lúc càng xa nho ra chính thống thế sự là như thế đều có duyên pháp không thể cưỡng cầu triệu Diêu lúc ấy bị thôi xàm ngăn trở tình thế cấp bách không thể không giao cho con dấu thiên hạ nghinh xuân kia cái này vốn là chuyện ta đã sớm tính tới cho nên ở trước đó từng nói với triệu Diêu, nói hắn không cần câu nệ tồn vong của một con dấu nhưng mà sau đó triệu Diêu đi con đường ở châu khác có cơ duyên khác tâm cảnh hắn vẫn là theo đó xuất hiện một ít sơ xuất về sau nói không chừng còn phải nhờ ngươi với danh nghĩa tiểu sư thúc giúp hắn một lần đấy Trần Bình An muốn nói lại thôi. Tề Tĩnh Xuân cười nói. Người muốn nói vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tiên sinh ta. Cho nên không được tính là tiểu sư đệ của ta. Không sao hết. Người không nhận. Lão Tú Tài làm tiên sinh. Ta vẫn xem người là tiểu sư đệ. Trần Bình An gãi gãi đầu. Gật đầu nói. Được. Tề Tính Xuân vỗ vỗ Trần Bình An. Chuyến đi lần này. Có mệt không? Trần Bình An bắt đầu nói. Thực sự phấn khích Trừ luyện quyền Còn có thể Phùng Sơn Ngộ Thủy Kết giao với những người bạn mới như từ Đại Hiệp Cùng với Trương Sơn Phong hơn nữa gặp được rất nhiều tinh mị thần tiên ma quái Không có mệt Tựa như sợ Tề tiên Sinh không tin Trần Minh An cười nói Thật sự không mệt Tề Tiến Xuân ở một tiếng Hẳn biết cái này Chỉ là bản thân thiếu niên cảm thấy không mệt mà thôi Sao có khả năng một đường nhấp nhô sóc này Không mệt một chút nào Ngày qua ngày, buồn tẻ luyện quyền, gánh trên đôi vai gầy gò. Phần nhiều là mong đợi của người khác, cùng với gian khổ của thế đạo. Càng cần khắp nơi đề phòng lòng người hiểm ác. Những chuyện, những người từng đối mặt, tất cả đều là tồn tại khó hiểu. Không mệt thì mới là việc lạ. Nhưng mà thiếu niên tự gánh đỡ trọng trách. Chỉ nghĩ đừng có để người khác lo lắng mà thôi. Sau khi biết được không phải chuyện gì, tề tiên sinh cũng biết. Trần Bình An liền một hơi nói với hắn về quá sơn tức thần kỳ quán trọ ở hành vân lưu thủy hạng hoàng đình quốc nói yên chi quật thành hoàng điện trầm ôn rất ngưỡng mộ tề tiên sinh còn có đôi sơn thủy ấn đợi hại nói ngụy bách từ kỳ đôn sơn dọn đến quê nhà phi vân sơn nói giá y nữ quỷ, xương khô diễm quỷ, tính tình khác nhau đương nhiên trần bình an nói nhiều nhất vẫn là nam nhân mang mũ trúc kia nói thời điểm nam nhân kia nhắc đến tề tiên sinh rõ ràng khuôn mặt tươi cười sáng lặn Toàn khuôn mặt đều rúm lại với nhau Một khắc đó lại hình như là thời điểm A Lương thương cảm nhất Cuối cùng cười nói Hắn bị một người tên là đạo lão nhì Một quyền đánh trở về nhân gian Nhưng mà sau khi gặp lại A Lương còn nói với hắn Không cần sốt ruột luyện kiếm Luyện quyền, luyện đến cực hạn Cũng đã là đang luyện kiếm Cho nên Trần Bình An hắn không phải đặc biệt nôn nóng Tề tĩnh xuân cùng với thiếu niên thào thào bất tuyệt Sóng vai mà đứng cười hỏi Có phải rất nhớ A Lương hay không? trần bình an ngẩng đầu nhìn về phía màn trời lẩm bẩm nói a lương sẽ trở về thôi trần bình an quay đầu nhìn về tề tĩnh xuân đúng không tề tĩnh xuân cười gật đầu trần bình an lại hỏi vậy tề tiên sinh thì sao tề tĩnh xuân thở dài một tiếng lắc đầu nói đưa người ngàn vạn dặm cũng sẽ có lúc từ biệt tề tĩnh xuân ta đời này cũng chỉ có như vậy thôi Trần Bình An cúi đầu, yên lặng, nhìn dưới chân Tin tức này tự như lúc trước ở dương gia cửa hàng Tuy Trần Bình An sớm có dự cảm Nhưng mà sau khi nghe được dương lão nhân Chính miệng nói ra hai chữ không đáng Thương tâm vẫn là sẽ là thương tâm Hơn nữa không phải là thương tâm bình thường Tề Tĩnh Xuân đưa tay nhẹ nhàng Đặt lên trên đầu thiếu niên. Lần này những hồn phách còn sót lại của ta Nói là đảm nhiệm hộ đạo nhân cho ba người các ngươi cuối cùng toàn bộ xuân phong tề tụ như thế thật ra làm sao không phải để cho người thay thế tề tĩnh xuân ta đi giang hồ một chuyến ta đã không có gì tiếc nuối trần bình an hiểu ý cười có thể thương cảm nhưng cũng có thể uống rượu mà trần bình an tháo hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông xuống đỏ hồng mặt đưa cho tề tĩnh xuân tề tĩnh xuân thân hình càng lúc càng tan rã không chừng duỗi cái lưng mỏi lắc đầu cười nói Phần của ta coi như là dư rồi Trần Bình An cũng không có uống rượu một mình Cột lại bên hông Là sợ mình thực sự uống rượu Tới mức thành một tửu quỷ Tài Tĩnh Xuân đột nhiên nói Trần Bình An Ta cùng ngươi luyện quyền một lần cuối cùng nhé Trần Bình An thắc mắc nói lục bộ tàu thúc Tài Tĩnh Xuân gật đầu Trần Bình An hít sâu một hơi Chậm rãi đi tới trước thản nhiên ra quyền Ánh trăng sáng sỏi thanh xàm nho sĩ ở bên cạnh Trần Bình An Cùng nhau theo thiếu niên đi tới trước gia quyền Cũng thản nhiên. Sau khi Trần Bình An đi xong Một lượt quyền khọc Nhẹ nhàng dừng lại bước chân Không luyện quyền nữa Hắn không quay đầu nhìn lại Cứ như vậy nhìn phương xa Hai tay áo Trần Bình An không còn xuân phong quanh quẩn Hắn biết Tề tiên sinh Thật sự đã đi rồi Trần Bình An trực sau nửa đêm trở lại trong cổ tử từ viễn hà cũng biết trương Sơn phong đều không có mở miệng hỏi trần bình an cũng không nói gì từ đêm khuya mãi đến bình minh trần bình an đối diện lửa trại ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thoáng trắng nõn vài phần không biết là suy nghĩ cái gì trời tờ mờ sáng hắn từ dâu quay nón còn đang ngủ say trương Sơn phong thu xếp trang điểm xong xuôi phát hiện trần bình an không ở trong cổ tử đi ra đại môn phát hiện trần bình an phá lệ không luyện tập quyền cọc mà là đi cầm trong tay hòe mộc kiếm vẫn không nhúc nhích trần bình an nghe được tiếng bước chân quay đầu cười nói dậy rồi sao trương sơn phong gật đầu vươn cánh tay ra thư giãn gân cốt một ven sáng sớm gió núi thổi qua vẫn có chút lành lạnh trương sơn phong tháo thanh kiếm gỗ đào sau lưng xuống bắt đầu luyện tập một bộ kiếm thuật vạn năm không thay đổi chân trọc xê dịch người đi theo kiếm dáng người nhẹ nhàng trương sơn phong tay dài như vượn kiếm chiều hàm thiếp xoay tròn như ý nhìn bằng đôi mắt của cao thủ giang hồ trời sinh chính là mầm mống luyện kiếm tốt đương nhiên ở trong mắt của sơn thượng tiên gia chỉ sợ cũng không có cách này nói phần nhiều vẫn là chú trọng dưỡng khí luyện khí chú ý một người lên núi rất nhanh nhanh đến mức giữa người cùng thế hệ coi như là bước chân tuyệt trần nhanh đến ngay cả lão già trăm tuổi ngàn tuổi cũng không theo kịp sau khi trương sơn phong thu kiếm Trần Huỳnh An vẫn giữ tư thế cầm kiếm Do dự nhưng mà không đưa kiếm ra Thời điểm ăn bữa sáng Ba người hợp lại tính toán Dự định đi kiếm Thủy Sơn Trang Do Tống Vũ Thiêu kiến tạo Nghĩ ngợi hồi phục một lát Sau khi hỏi thăm rõ ràng Vị trí cửa ra tiên ra Sơn Thủy Quốc kia Rồi xuất phát cũng không muộn Sơn Trang các nơi này Hơn 700 dặm Phần nhiều là Hùng Sơn Trùng Điệp Cũng may sau khi vào hè Trời trong nắng ấm Ba người thoáng thoải mái chân lên được Nhanh chóng đi tới hạt cảnh kiếm thủy Sơn Trang Thôn Trang được xây dựng dưới chân một ngọn núi lớn Xinh đẹp tuyệt trần Trước khi đi tới Sơn Trang chợ có một chấn nhỏ phồn hoa Như là nước chảy không ngừng Trần mình an một mình đi mua rượu Đổ vào hồ lô dưỡng kiếm Từ Viễn Hà đi hiệu sách một chuyến Còn Trương Sơn Phòng phụ trách đi mua bổ sung lương khô, thịt khô Nơi có thể dùng đến tiền rất ít Hắn từ dâu quay nón, nhắn chúng một quyền cô bản Sơn Thủy Quốc, tiền chiều đã định giá cực cao, phẩm tướng vô cùng tốt. Trong túi lại có ít tiền, không biết làm sao. Sầu não lúc trước ở Yên Chi quận Thành, ra mặt mình quá mỏng, lẽ ra nên giống như Trần Bình An, thoải mái nhận đến 5.000 lượng bà kia. Bởi vì bị một văn tiền làm khó anh hùng hào hắn, trên đường ba người tiếp tục đi về hướng kiếm Thủy Sơn Trang. Trương Sân Phong liền đề cập Cốc vũ tiền Giá trị còn cao hơn tiểu thử tiền Nói hắn cả đời này còn chưa thể được nhìn thấy lần nào Chỉ nghe kỳ danh Một đồng tiểu thử tiền Bằng với một ngàn đồng tuyết hoa tiền Một đồng cốc vũ tiền Tài chất quý hiếm Lại giá trị bằng trăm đồng tiểu thử tiền Những địa tiền kim đan cảnh Nguyên anh cảnh Giống nhau đều là sử dụng loại tiền này Để giao dịch pháp bảo Mấu chốt nhất là cốc vũ tiền Bản thân chính là vật đại bồ của luyện khí sĩ Có thể nhanh chóng bổ khí Khôi phục nguyên khí Trong lúc đó Từ Viễn Hà nhắc nhở hai người bọn họ Lần này thu hoạch tràm yêu trừ ma Ở Yên Chi Quận Nếu không có ích cho mình tu hành ngay lúc này Tốt nhất là tìm một cửa hàng sơn thượng Cho dù quy ra tiền Thì chỉ cần đừng có bán quá rẻ Đều nên mua một hai món linh khí cần thiết Có lợi cho tu hành Bỏ túi cho an tâm Tiền tài là như thế Cảnh giới tăng lên thực sự cũng là như thế Đối với việc này trong lòng của Trương Sơn Phong đã xác định từ sớm Nó phải mua mấy tấm phù lục công phạt tha thiết ước mơ Nếu là phù lục lôi pháp là tốt nhất Tiếp theo chính là hy vọng có thể tìm được một cây kiếm pháp giá rẻ Vừa phải Kiếm gỗ đào tuy cũng có thể hàng phục quỷ mị âm vật Nhưng mà chịu giới hạn trong thân kiếm Tài chất gỗ đào yêu ớt Lỡ như gặp phải sơn trạch đại yêu, lực đại vô cùng Xác định là chắc chắn gặp tài ước Trần Bình An nói thầm ở trong lòng. Đường nhìn hắn thật là thế gian ngàn vạn pháp bảo, chỉ có tiến vào túi mà không ra khỏi túi. Hơn nữa hắn không giống như Trương Sơn Phong, gốc rễ lập thân là thể phách cùng quyền pháp thuần túy vũ phụ, có thể bằng thân, vô hình trung chính là phòng ngự. Còn có hai vị tiểu tổ tông ở trong hồ lô dưỡng kiếm, có thể nói là sát lực vô cùng. Cho nên tạm thời không nghĩ đến việc bán đi những đồ vật nhỏ, vừa thu được này, hoặc là cùng luyện khí sĩ lấy đồ vật đổi vật đến kiếm thủy sơn trang ngựa xe như nước ba người phát hiện tình huống giờ khóc giờ cười kiếm Tràng có một vị quan sự rất lớn tuổi là không giả nhưng mà người gác cổng cùng với quan sự phụ trách đại khách ngoài phủ và nghe nói ba người ngoại thương ngoại hương xa lạ mở miệng muốn gặp sở lão tổ tuy trên mặt không có thể hiện ra cái gì nhưng mà có rất nhiều lý do chính đáng để từ chối phải biết rằng sở lão tổ đã gần trăm tuổi là công huân nguyên lão theo lão trang chủ cùng nhau giành thiên hạ sớm không để ý với tục sự thậm chí có thể nói sau khi lão trang chủ giao thôn trang vào tay đích trưởng tôn thần long thấy đầu không thấy đuôi thường xuyên vừa ra khỏi cửa chính là ba năm năm năm không trở về thôn trang sở lão tổ đức cao vọng trọng chính là nhị trang chủ của kiếm thủy sơn trang là ai muốn gặp là có thể gặp được sao xem kiếm thủy sơn trang bọn ta là cửa hàng ở bên đường nơi trấn nhỏ sao vì thế ba người ăn nón trúng canh cấm cửa Không mềm không cứng Trương sơn Phong hỏi Từ Viễn Hà Có thể đỡ ít bạc cho vị quản sự kia dàn xếp hay không Từ Viễn Hà cười khổ nói Người trong giang hồ Nhất là những người đứng đầu giang hồ như là kiếm thủy sơn trang Người tùy tiện lấy bạc ra Là đánh vô mặt người ta Sẽ hoàn toàn ngược lại mà thôi Trương sơn Phong cười nói Thật sự không được Từ đại ca người biểu diễn đào pháp ngay đại môn Ba người chúng ta đảm bảo Lập tức trở thành thượng khách Giang hồ Bảo Bình Châu Thật ra nước không sâu Xò so ra kém bắc cầu lô châu kiếm khách Hàng đầu xuất hiện lớp lớp Thuần túy vũ phụ tứ cảnh Cỡ từ Viễn Hà Ở thải y quốc sơ thủy quốc Giang hồ những tiểu quốc này Đã thuộc loại tông sư đi lại ngang dọc Ở trong người lại có thần binh lợi khí tiện tay Như là hồ thêm cánh Lúc trước ở cổ tự rách nát Không phải là mắc bẫy bị ma ma ở trong hình hài thiếu nữ kia đánh lén mà là đường đường chính chính khuynh lực chính một trận từ Viễn Hà chưa chắc đã thua ma ma một trong tứ sát sơ thủy quốc kiệt từ Viễn Hà dùng lòng bàn tay xoa xoa lau dầu quai nón cảm thấy thực sự không được cũng chỉ có thể dùng hạ sách này Trương Sơn Phòng đột nhiều kéo tay áo hai người từ Viễn Hà cùng Trần Bình An quay đầu nhìn lại một chiếc xe ngựa to lớn trang sức hào hoa xa xỉ chậm rãi dừng lại khi thế lặng nhận một cô gái cùng một chàng hắn khôi ngô đi xuống cô gái là gương mặt quen thuộc chính là ma đầu bày trò dọa dẫm ở trong cổ tự lúc ấy à từng nói với kiếm thánh tông tống vũ thiêu sơ thủy quốc rằng à muốn đích thân bái phòng kiếm thủy sơn trang không ngờ nói tới là tới thật rất nghiêm túc chàng hắn thân cao chín thước đi tay không khi diễm kinh người những chỗ đi đến giang hồ hào khách khắp nơi đường xa mà tới Cao thủ môn phái cùng võ lầm danh túc đều chủ động nhận được. Ba người bọn Trần Minh An nhìn thấy thiếu nữ ma đầu. À cũng nhìn thấy bọn họ. Nói với trắng hắn một tiếng, lập tức đi về phía ba người. dáng người thức thà làm lễ vạn phúc, sau đó mỉm cười nói. Ba vị anh hùng hào hắn. Không đánh không quen biết, lần này làm khách kiếm thủy sơn trang. Hai bên chúng ta chi bằng ở bên trên bàn rượu, lại cười một cái khóa giải ân cửu sau khi liếc nhìn Trần Bình An, Trương Xuân Phong, Từ Viễn Hà quay đầu cười nói, có thể. rất nhanh sau đó, bên sơn trang có một vị lão nhân lưng com xuất môn nghênh đón cô gái cùng chàng hắn, họ sợ thì ra trước khi đăng môn, chàng hắn đã gửi bái tiếp, sơn trang không dám chậm trễ. Từ Viễn Hà mượn cơ hội này cùng lão già thông báo với những lời của Tống Vũ Thiều, đúng là lão nhân họ sở đại quản sự của kiếm rằng vừa nghe được xác định là giọng điệu lão trang chủ so với đối đãi cẩn trọng cô gái cùng trang hắn thì thêm rất nhiều chân thành thân thiện hơn nữa bằng hữu giang hồ có thể lọt vào pháp nhãn của lão trang chủ tại thời điểm mấu chốt này càng nhiều càng tốt chức ghế minh chủ của thiếu trang chủ nói không chừng sẽ có thể ngồi vững được vào thôn trang xuyên qua hành lang đi qua một ảnh bích Kiếm trang kiến tạo có động thiên khắc Ba người được sở quản đích thần Sắp xếp ở một đại viện riêng biệt Phong cảnh trang nhã Cô gái cùng trang án vừa vặn ngủ lại Ở viện từ gần đó Trước khi vào viện Trần Bình An đã nghe được tiếng nước Vừa hỏi phụ cận có khe nước hay không Mới biết được thì ra là phía sau viện tử Dọc theo con đường lát đá đi về phía trước Cách nơi này không gần lắm Có một thác nước Đổ thẳng từ trên xuống là một mỹ cảnh thắng địa danh sơn sơ thủy quốc của kiếm thủy sơn trang. Mưa tạnh trời trong, sẽ có cầu vồng rất ngang không trùng, Thành tượng tráng lệ rung động lòng người. Từ Viễn Hà cùng Trương Xuân tạm thời không muốn xuất môn đi lại. Trần Minh An bèn một mình đi tham quan thác nước. Trương Xuân phòng ở trong sân tập luyện kiếm thuật. Từ Viễn Hà ngồi ở trên ghế đá, tự diệu nói: "Tốt thôi, ta là một vũ phù tứ cảnh" Lại không thể nghe được tiếng thác nước, tiểu tử ngươi, thật sự là thính tài. Vì lão nhân họ sở đi được một đoạn hành trình, sau đó dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng thác nước xa xa ở trong núi lầm ẩm. Thiếu niên đeo kiếm này, chẳng lẽ là một vị đại tông sư phản lão hoàn đồng? Long tiền quận, nghênh đón một đoàn xe, tuyệt đối là khách ít đến. Đoàn xe nhân mã từ chân quan, phương đại tùy tuy đơn giản nhẹ nhàng vẫn chưa giống chúng của trường nhưng mà vẫn nhức lên sóng to gió lớn ở đầu mối triều đình đại đi thế cho nên ở trong đội ngũ đón khách với đại li có hai vị thượng trụ quốc lần lượt họ viên cùng họ tào có lẽ bộ thượng thư xuất thân như là thư viện Sơn nhai cùng với mấy vị đại lão kinh thành không có ngoại lệ đều là thân tín đích hệ của hoàng đế đại li quận thủ ngô diên cũng ở trong đó thật sự là không nổi rồi người tâm phúc bên đại tùy là một vị lão nhân nhiều tuổi danh tính ít người biết chỉ biết là họ cao cùng họ với hoàng đế đại tùy nếu chỉ nhìn tướng mạo khí độ càng giống một thuyết thư tiên sinh bốn biển là nhà hơn không có gì phú quý khí diễm bên cạnh dẫn theo một cô gái tùy tùng còn lại hai chiếc xe ngựa lần lượt do hoàng tử cao huyên cùng với một vị lẽ bộ thị lang thân phận thanh quý nhưng mà phẩm trật không phải là rất cao hai nhóm người sau khi hội hợp ở một dịch trạm Chỉ là nghỉ ngơi uống chén trà thô, ăn bát cơm đơn bạc, liền bớt quả chạy tới Phi Vân Sơn, vừa được sắc phong làm bác nhạc. Bác nhạc đại thần ngụy Bách, Trình Thủy Đông Nguyên, xuất thần quan lại Hoàng Đình Quốc. Hôm nay nhảy vọt, trở thành phó Sơn Trường Thư Viện Lâm Lập, một thần linh, một lão giao, kiên nhẫn chờ đại đội ngũ ở dưới chân núi. Ba phương tề tụ, theo thứ tự lên núi. Đại Lý Tống Thị muốn cùng với Đại Tùy Cao Thị Hai bên kết minh tại Phi Vân Sơn Lần này Sơn Minh Hai Đại Vương Triều còn sót lại Ở phương Bắc Đông Bảo Bình Châu Phải ký kết trăm năm công thủ đồng minh Thời điểm hai bên dựa theo Nho ra ký kết lễ nghi kết minh Có hai thiếu niên đồng trang nữa đứng đối mặt Đều là Hoàng Tử Một người tên là Tống Tập Tân Phía sau là Tỳ Nữ chị Khuê Đứng không yên lòng Một người tên là Cao Huyên phía sau có một vị mãng phục điêu tự tóc trắng xóa chắp tay không người cao huyên mỉm cười nói lại gặp nhau rồi tống tập tân đối với vị hậu duệ quý tộc đại tùy lần đầu tiên gặp ở ngõ nê bình này ấn tượng cực kém nên không có miệng nói chuyện cao huyên xấu mi khổ kiềm nói phong thủy luôn lưu truyền hôm nay ngươi càng vinh báo hơn so với ta tống tập tân cười lại nói Cao Huyền chuyển sang nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều, mỉm cười nói. Hiện tại ta và Trần Bình An là bằng hữu cực tốt. Khi hắn còn ở đại tùy, chỉ cần nói đến quê nhà sẽ thường xuyên đề cập tới cô. Chí Huệ thực không khách khí, liếc mắt nhìn khinh thường. Cao Huyền giống như là nhớ tới một chuyện, hỏi Tống Tập Tân. Lúc trước ta với người mua tỷ nữ này, nếu nhớ không lầm, người ra giá hoàng kim vạn lượng, hôm nay vẫn giá này chứ. Lúc này Tống Tập Tân mới mở miệng nói Toàn bộ đại tùy đáng giá bao nhiêu tiền Nói ta nghe thử đi Về sau ta có tiền Nói không chừng sẽ mua Cao Huyền chật chật nói Người dựa y phục ngựa dựa yên Khẩu khí hôm nay của ngươi thực sự là dọa người đấy Tống Tập Tân cười lại nói Vậy ngươi có bị dọa chết không Cao Huyền bĩu môi Không cùng người kia đấu đá võ mồm nữa Quay đầu nhìn về phía đại ly bắt nhạc sơn thần miếu Khi thấy Nguy Nga, nhẹ giọng nói, Bác nhạc miếu ở nơi này, Nam nhạc đâu? Ở kinh thành Đông Sơn thuộc Thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, Cũng có một cuộc sơn minh phụ thuộc, Càng thêm kín đáo. Tuy nhìn như là quy cách không cao, hơn nữa không có tiết lộ ra ngoài một chút phòng thành, Nhưng mà ở trong ngoài kinh thành Đại Tùy, Khẩn trương vạn phần. Từ Hoàng đế đến lục bộ Nha Môn, Cùng với Sơn Thượng dưới núi, Ngoại Tùng Nội Khẩn, canh trường nghiêm cẩn thư viện sơn nhai cũng mày phó sơn trường thư viện mau tiểu nông giống như là một con gà mái già canh giữ đàn gà con cường lực yêu cầu triều đình đại tùy không thì về việc này mà chỉ hoãn thư viện thụ nghiệp thường ngày lúc này mới khiến cho đại tuyệt bộ phận phu tử học sinh thư viện Đều không có nhận được thấy chút khác thường nào đại tùy thần hồn nát thần tính như vậy không trách được đại tùy chuyện bé xé ra to thật sự thì người bên đại ly Phụ trách ký kết Đông Sơn Minh Ước lần này, tên tuổi qua đến. Đại lì quốc sư, Thôi Sám. Trong một viện tử, nhã tĩnh của Thư viện Sơn nhai Cô gái tạ tạ hôm nay thanh danh lan truyền khắp kinh thành đại tùy, đang ngồi ở cửa, thở cũng không dám thở mạnh. Trong phòng có hai người ngồi đối diện. Nói chính xác, thật ra là một người. Thiếu niên não trắng phiêu phiêu, Thôi Sám. Lão Thôi Sám của não văn sĩ thanh sạc. Hai người sau khi gặp mặt, vốn không có ngôn ngữ gì giao hội, chỉ là chơi một ván cờ. Cuối cùng thiếu niên cải danh thành Thôi Đông Sơn thua vì một nước cờ, chỉ là thiếu niên tâm tình không buồn, mặt đầy cợt nhả, một mình đi lại nước cờ cũ. Lão Thôi Sạm sắc mặt nghiêm túc, tiếp nhận một chén trà nóng, cô gái tạ tạ nơm nớp lo sợ đưa tới, chậm rãi uống trà, cũng không thèm nhìn ván cờ. Thôi Sạm đột nhiên mở miệng nói: "Có phải cho dù hôm nay có biện pháp thần hồn hợp nhất, Người cũng không nguyện ý đáp ứng hay không Thôi Đông Sơn không ngừng xoay người Nhặt quân cờ Thu vào hộp Tức giận nói Còn phải hỏi Thôi Sàm tính tình tính cách như thế nào Thà làm đầu chim không làm đôi vợ Một trăm năm trước là như thế Có một vạn năm sau Vẫn là như thế Thôi Sàm thổn thức nói Thế sự khó liệu Hoang đường Thôi Đông Sơn cười hỏi Hôm nay tin tức của ta không thông Thải y quốc nơi Trung Bộ Bảo Bình Châu Bắt đầu loạn ra Thôi xàm gật đầu nói Tuy xảy ra một chút bất ngờ nhỏ Nhưng không có trở ngại đại thế Loạn cục đã định Thôi Đông Sơn Thu thập bắn cờ nửa ngày liếc mắt nhìn lão nhân ngồi nghiêm trình Làm đại gia Có chút vận uất Cũng không khổ lực thêm nữa Tứ trì nằm úp sấp Trải ra trên chiếc chiếu trúc Lớn hơn được bệnh tinh xào Nói thầm Vận khí của người tốt hơn nhiều so với ta Lão tú tài Là kẻ bắt nạt người yếu thế Không muốn lật mặt với người Nên mới thu thập ta một thiếu niên Non xanh thiên chân vô tả Người không biết Từ ly châu động thiên đến kinh thành đại tùy này Lão tử phải chịu bao nhiêu là xem thường Và uất ức tuổi thần Thôi xàm im lặng không lên tiếng Thôi đông sơn ngừng mặt lên Nằm trên chiếu Sờ sờ cái chẵn giống như là bây giờ Còn mơ hồ hơi đau Là bị xú nha đầu Lý Bảo Bình kia Lấy con dấu đánh tựa ám ảnh tâm lý Thổ Đông Sơn Nằm bắt cháu Trần than thở Hoàng đế Đại Tùy Cũng là người quyết đoán chịu đợt nhục nhã Cùng Đại Tùy ký kết minh ước này Đại Tùy Đặc Dương quận Cao Thị Sẽ vì chuyện này co đầu rút cổ trăm năm Ăn nhờ ở đậu Để cho toàn bộ quốc gia phụ thuộc Ở bên trong Hoàng Đình Quốc Chờ mắt nhìn thiết kỵ Đại Ly Vòng qua cửa nhà mình Một đường Nam Hạ Định đoạt vận mệnh Bảo Bình Châu Xưa nay chưa từng có đại nhất thống Thôi xàm lại nhạt nói Sau một trăm năm Tình thế Bảo Bình Châu như thế nào Người ta nhìn thấy được sao Cho dù có thấy được thì nhất định là đúng sao Hôm nay đại tùy cao thị ẩn nhẫn Chưa chắc sẽ không là bước đầu tiên của ngươi Đi sau vượt lên trước Thôi Đông Sơn lắc đầu nói Đổi lại là ta Nuốt không trôi cái cục tức này Thôi xàm cười lại nói Hóa ra thôi xàm ta thời kỳ thiếu niên Bất luận là tâm tính vẫn là ánh mắt Đều là không ra giống ôn gì như thế Khó trách ngày nay Ta lại có quang cảnh thảm đạm thế này Thô Đông Sơn cũng không có giận Lắc lư một chân Hai tay làm gối đầu Ở trên dưới cái ót Nhìn chằm chằm lên trần nhà Không biết vì cái gì Người khinh thường ta của hiện tại Ta không thích người của hiện tại Nhìn lên gương soi người Ghét bỏ lẫn nhau <cười> Trên đời này còn có chuyện thú vị như vậy sao Thôi xàm do dự một chút Già già đến Long Tuyền quận Ở trong một chút lâu nơi lạc Phách sơn Hôm nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều Nhưng mà Biết ngay là sẽ có cái nhưng mà Lèm bèm sau đó Thôi đông sơn Hai tay che tay Lăn lộn khắp nơi trên chiếu trúc Học đi hòe kêu diệt nói Không nghe không nghe Vâng bát niệm kịch Thôi xàm không thèm nhìn hắn Tự mình nói tiếp Trước khi lục trầm rời khỏi hạo nhiên thiên hạ Đã tìm đến ông Giao thủ ở trong chúc lâu Người hẳn là hiểu rõ Với loại người luyện quyền Luyện đến tàu hòa nhập ma như ông ấy Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời Chính là muốn biết vũ phu 10 cảnh Cũng với luyện khí sĩ 13 cảnh Thậm chí 14 cảnh Ai cao ai thấp Cho dù thấp đến cùng là kéo bao nhiêu Cho nên cho dù là đối mặt trường giáo đạo gia nhất mạch mà... Thổ Đồng Sơn quay đầu nhìn phía với lão nhân Cách một bàn cờ Lục trầm ở hạo nhiên thiên hạ Cũng phải tuân thủ quy củ văn miếu đã ký kết Cố gắng hết cỡ cũng chỉ là 13 cảnh già già trở về 10 cảnh Nếu có thể khôi phục đỉnh phong Không phải không có lực chiến một trận Tệ hại nhất Cũng không phải kết cục chắc chắn phải chết Thôi xàm lắc đầu nói Lục Trầm đã dùng một thủ đoạn nhỏ Dẫn ông vào trong một tiểu động thiên Chiến trường sẽ không còn ở hạo nhiên thiên hạ nữa Thôi đông Sơn đột nhiên ngồi dậy vẻ mặt sát khí Giọng điệu lại cực kỳ nội liễm trầm ồn già già đã chết rồi sao hơi xà một ngụm trà, chậm rãi nói: "Không có." Sau chuyện đó, ông đi khỏi Lạc Phách Sơn, ở trấn nhỏ giống như là dân chúng tầm thường, bận rộn mua bán văn phòng tứ bảo. Thời điểm ta đến tìm ông, ông nói ở trong tiểu động thiên kia, Lục Trầm dùng đạo pháp huyền diệu, tế ra gần 10 vị vũ phu mười cảnh để Lục Trầm sử dụng. Thở nghĩ xem, một người hai đấm vì 10 vị vũ phu mười cảnh ở trên lịch sử bầy khốn, biết rõ chắc chắn phải chết, người sẽ đánh một quyền kia hay là không? Thôi Đông Sơn đứng lên Lại ngồi xếp bảng xuống Đưa tay cầm lấy tóc Ảo não nói Đương nhiên ta có thể sẽ không Nhưng ông ấy sẽ làm vậy ra ra chẳng lẽ không biết Thu hồi lại một quyền này Chẳng khác nào là buông bỏ Đạo võ đạo 11 cảnh trong truyền thuyết ư Một quyền này không đánh ra Như vậy những gì cả đời theo đuổi Chẳng phải là đều buông bỏ sao Thôi xà buông chén trả Vậy người có nghĩ tới hay không Cho dù ông ấy giao quyền Còn sống tiếp Thậm chí thuận thế tễ thân mười một cảnh vũ phù Như vậy ngươi ta còn có trần bình an Về sau còn có thể sống yên ổn qua ngày sao Đại lão trăm ngàn năm tránh ở phía sau màn kia Có thể tha cho một vị mười cảnh vũ phu bảo bình châu Nhưng mà chưa chắc có thể tiếp nhận một vị võ thần mới mười một cảnh Cho nên một quyền này Hắn là cùng trường giáo lục trầm Hoặc nói là cùng với trung thổ thần châu Là một cuộc mua bán Dùng một thuần túy vũ phu mười một cảnh Đến đổi một cơ hội, đi tới một phố phường mua tạp vật. Đổi lấy một phần năm tháng bình an thái bình. Thôi Đông Sơn bù một tiếng, ngửa ra sau ngã xuống. Không có thú vị. Thôi Sàm tiếng lòng khẽ run, đột nhiên nhìn phía ngoài cửa. Thôi Đông Sơn cũng như thế. Thôi Sàm cười lạnh nói. Tề tĩnh xuân, âm hồn không tiêu tàn. Mãi đến giờ phút này mới nguyện ý hoàn toàn yên tĩnh. Ta lại muốn xem thử, người còn hậu chiêu nào hay không. Cùng ta chơi cờ. Thôi đồng sơn hữu khí vô lực nói Lão thôi Người thích bày trò thì tự bày trò đi Dù sao ta không có chơi cờ cùng tề tĩnh xuân Càng không thú vị Thôi xàm hơi lạnh một tiếng Đứng lên nhìn bản thân trong bộ dạng thiếu niên Cười khẩy nói Bùn gì không dựng lên thành tường được Thôi Đông sơn cũng không hề chớp mắt một cái Vui tươi hấn hở nói Nằm trong bùn gì phơi nắng Thật ra cũng rất thoải mái Ngàn vạn đừng có dựng ta lên Ai dựng ta ta sẽ giận người đó thôi xàm vươn một bàn tay lấy ra thôi đông sơn trừng mắt nhìn gì thôi xàm sắc mặt âm trầm chỉ xích vật thôi đông sơn đặt nghiêng người chĩa mông vào thôi xàm thôi xàm sắc mặt âm tình bất định cho người mượn tạm 20 năm sau này cho dù người vẫn chưa tễ thần ngũ cảnh ta cũng sẽ thu hồi lại thôi đông sơn tức khắc xoay người lại đưa ra một bàn tay Cò kè mặc cả nói Ít nhất 50 năm Thôi sàm đi ra hướng cửa Tay áo bày bày 30 năm Còn dám được một tức Lại muốn tiền một thước Hiện tại Ta sẽ đánh chết người Sau khi Thôi sàm rời khỏi viện tử Thôi đông sơn một đường Từ chiêu trúc nhào đột đi đến cửa Cô gái tạ tạ ngồi ở cửa bên ngoài Từ đầu tới đuôi Giống như là khúc gỗ Thôi đồng sơn đời biến ngồi dậy liếc mắt nhìn tư thế cô gái đang ngồi Cười nói Tạ tạ Thì rằng người có cái mông lớn như vậy nha Khó trách muốn làm sư nương ta Cô gái thành thành thực thực ngồi tại chỗ Tư thế như trước Ngoài mặt làm ngơ Thôi Đông sơn nhảy người lên một cái Chạy đến bên cạnh cô gái Một cước hung hăng đá lên mông cô Đá cô gái này Cả người té nhào vào trong viện tường Thiếu niên áo trắng Hai tay chống nạnh Cất tiếng cười to Cô gái yên lặng đứng dậy Ngay cả bụi đất trên người cũng không có vui Thôi đồng sơn thờ dài một tiếng Đưa tay nhẹ nhàng đánh ngực Nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của ngươi Lòng công tử ta đau như là dao cắt đây Tạ tạ miễn cưỡng cười vui Cố nạn ra một nụ cười trên mặt Thôi Đông sơn nhanh chóng Một tay che mắt Một tay khác lắc mạnh tay mau quay đầu đi chỗ khác Ban ngày thấy quỷ Công tử nhà ngươi sắp bị mù mắt rồi Cô gái quay đầu đi Hướng tầm mắt lên trên Bầu trời trong xanh tinh không vạn lý khi còn nhỏ nàng không hiểu được vạn dặm không mây mới là thời tiết tốt nhất Chẳng lẽ mây tiếng ngang trời thì không đẹp bằng hay sao mãi đến sau này khi nàng lên núi rồi thì mới biết được thì ra là không mây thì sẽ không có gió mưa lý bảo bình lấy một khối minh chủ lệnh làm bằng gỗ để triệu tập mọi người cái này bắt nguồn từ việc gần đây nàng vừa xem xong một quyền miêu tả giang hồ đại hiệp người được tôn kính là võ lâm minh chủ chỉ cần lấy bệnh bài ra Là có thể hiệu lệnh giang hồ Uy phòng vô cùng Nàng cầm trong tay khối mộc bài tự chế kia nghênh ngang đi gõ vang của từng phòng Cũng không có nói gì Câu mày giơ lệnh bài ở trong tay lên cao Sau đó bước đi xuống dưới Cuối cùng lâm thủ nhất Lý Hòe, Vu Lộc, Tạ Tạ Thậm chí ngay cả Thôi Đông Sơn Đều tham gia góp vui Tụ ở trong học xá của Lý Bảo Bình Chờ đợi vị võ lâm minh chủ này lên tiếng Lý Bảo Bình ho khan một tiếng Một bài nhỏ trâu ở trên cổ Trên mặt bàn đặt một phong thư thật dài Tiểu cô nương áo hồng miên Động tác thông thả Mở ra phong thư Thần sắc nghiêm túc nói Tiểu sư thúc viết thư cho mọi người chúng ta Là đà chủ phân đà Đông Sơn Giới quyền tổng đà Long tuyển quận Bây giờ ta sẽ bắt đầu đọc cho các người nghe Các người nhớ rõ Không được lớn tiếng gây xôn xao Không được lơ đánh Không để ý Không được Lý hỏe ngươi ngồi đàng hoàng cho ta Còn nữa thôi Đông Sơn Không được bắt chéo trần Vu Lộc trước tiên đừng có cắn hạt dừa nữa Một đám người đành phải ngoan ngoãn ngồi thẳng Chăm chú lắng nghe Tiểu cô nương trước tiên đọc hết lá thư Tiểu sư thúc viết cho nào Giọng đọc đầy nhịp điệu Sau đó thật cẩn thận Gấp tờ giấy viết thư lại Để ở trong tay Từ trong phong thư rút ra lá thư thứ hai, Là gửi cho Lý Khỏe Sau đó là viết cho lâm thủ nhất Vu Lộc cũng mới tạ tạ ở trong cùng một lá thư Nội dung Trần Bình An viết trong thư Phần lớn là những việc nhỏ lông gà vò tỏi Tại trấn nhỏ quê nhà trong năm mới Tiếp theo chính là muốn bọn họ không được gây ra mâu thuẫn Xuất môn ra ngoài Nhất định phải đoàn kết Ở trung thuận hòa Đừng cho người nhà lo lắng Đọc sách cũng không được quá sức Lúc thích hợp Thì xuống núi dài sầu, Có thể kết bạn đi dạo kinh thành đại tùy Vân vân Tiếp theo chính là viết một ít kỳ nhân dị sự Sau khi rời khỏi kinh thành đại tùy Cùng với miêu tả một ít chuyện khi cưỡi côn thuyền quan sát đại địa phong cảnh chưa nói tới cách hành văn bình dị tìm từ nhạt nhẽo chẳng qua là tình chân ý thiết mọi người thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng thời điểm trần bình an để bút viết thư còn ngồi nghiêm chỉnh hơn so với bọn hắn vào giờ phút này thần sắc tất nhiên là cẩn trọng tỉ mỉ lý bảo bình đọc xong toàn bộ giấy viết thư hai tay là một tư thế khí dồn than điền xong lý Hoài buồn bực nói lý bảo bình Rồi sao Trần Bình An gần như là viết cho một người một phong thư, ngươi trực tiếp đưa thư giao cho bọn ta, không phải là được rồi sao? Tiểu cô nương áo hồng miên trừng mắt, Lý Hè rụt cổ lại. Thôi Đông Sơn đưa tay chỉ vào mũi mình, Thế của ta đâu? Lý Bảo Bình hai tay ôm ngực, ngồi xếp bằng ngồi trên ghế dài, lắc đầu nói, tiểu sư thúc không có viết thư cho ngươi. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, làm ra vẻ rơi lệ đầy mặt, lầm bầm nói. Thế dàn lại có tiền sinh vô tình vô nghĩa bậc này. Lý Bảo Bình bỗng nhiên cười ha ha. Từ trong phong thư rút ra mấy tấm ngân phiếu. của tiền trăng lâu đời đại ly Mới vừa rồi trong lá thư viết cho ta. Tiểu sư thúc có dặn dò mấy chuyện này. Ta quên đọc nha. Nè cầm lấy. Tiểu sư thúc nói thiếu người hai ngàn lượng bạc trả lại cho ngươi. Thôi đồng sơn. Về sau ngươi không thể quỵt nợ. Nói tiểu sư thúc không trả tiền lại cho ngươi. Ta sẽ làm chứng cho tiểu sư thúc Thôi Đồng Sơn tiếp nhận mấy tấm ngân phiếu mỏng tanh vẻ mặt thương tâm muốn chết Đột nhiên ở trong mắt hiện lên một chút thần thái hy vọng Bảo Bình Tiểu sư thúc ngươi có đề cập tới chuyện câu đối xuân hay không? Câu đối do ta biết Tiền sinh có dán bên trong đêm 30 Tết không? Ngươi cẩn thận xem lại thư đi Lỡ như bị bỏ sót điều gì thì sao? Lý Bảo Bình chém điên chặt sát nói Không có Thư của tiểu sư Thúc ta xem đi xem lại 9 lần rồi Có thể thuộc lầu luôn rồi Thôi Đông Sơn về mặt hồ nghi Đứng dậy xoay người Đưa tay muốn lấy thư Dự định tự mình đặt xem Lý Bảo Bình một nắm tay đè lại Những trang thư được sắp xếp, xếp cẩn thận Để cùng một chỗ trợn mắt hung dữ Nói với thủ hạ bại tướng này Cầu đạm Vào quyết dày có móng tay nhỏ Thôi Đông Sơn tiêu ngựu thu tay lại Một lần nữa đặt mông ngồi ở chỗ của mình thở dài thở ngắn chỉ cảm thấy cuộc đời vô vọng lý hòe nhỏ giọng nói thôi đông sơn ghét bỏ mấy tờ ngân phiếu trướng mắt sao vậy cho ta nhé thôi đông sơn thu hồi ngân phiếu liếc xeo nói ngân phiếu không có trướng mắt tiểu từ ngươi mới là trướng mắt lý hòe học lý bảo bình hai tay ôm ngực dâng dâng tự đắc nói nói chuyện cẩn thận một chút ngươi có biết không hôm nay ta là đà chủ phân đà học giả chữ mẫu của đông sơn phân đà Hạ hạt long tuyền hương tổng đấy Thôi Đông Sơn đứng dậy Vỗ vỗ mông Cười mắng cái thằng nhóc này Cút đi Lý Bảo Bình thu hồi toàn bộ giấy viết thư Xếp vào trong phòng thư nếu đã thư này ta sẽ giữ giúp các người Tránh để cho các người đánh mất Tan họp Thôi Đông Sơn ngáp một cái Rồi rời khỏi học giá Lâm Thủ Nhất và Lý Huệ cùng nhau rời đi vu Lộc cũng mới tạ tạ Bỏ đi cuối cùng Vũ Lộc nhẹ giọng cười nói Trần Bình An viết thư cho hai ta Của ta nhiều hơn của người 21 chữ Tạ tạ nghiêm mặt nói Vũ Lộc Người có ngây thơ hay không vậy Vũ Lộc cười đến khiến cho người ta muốn đánh đòn Bên trong thâm sơn kiếm thủy sơn trang Thác nước thanh thế kinh người Như là một sợi tơ trắng Từ trên trời giáng xuống. Dưới chân thác nước Là một hồ nước xanh Sâu không thấy đáy mơ hồ có bóng dáng những con cá đỏ bơi lội chật lóe lên rồi biến mất tiếng thác nước vang như tiếng sấm bốn phía hơi nước tràn ngập trần bình an đứng trong nhà thủy tạ tinh xảo ở bên cạnh hồ nước suy nghĩ một vấn đề nếu mình một kiếm chém tới có thể bổ ra màn nước của thác nước bên kia trần bình an suy nghĩ một chút về thủy thế thác nước lại nghĩ đến bản thân mình chuẩn xác ra kiếm cũng sẽ không rơi vào tình huống xấu hổ đáp án là không thể Trần Bình An nhún mũi chân một cái, sẫm lên lan can nước sơn đỏ của nhà thủy tạ. Vốn định luyện tập lập cọc kiếm luân, nhưng mà một bàn tay đã kìm lòng không được, tháo súng hồ lô dưỡng kiếm, thuận thế lại uống một hớp rượu. Ngẩng đầu lên, lại nhìn đỉnh thác nước, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới. Tựa như là một đạo kiếm khí từ trong tay áo tiên nhân rơi thẳng xuống nhân gian. Trần Bình An ngắm thác mà cảm ngộ ra vài điều. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không rút ra hòe màu kiếm. bổ ra một kiếm, tề tiên sinh đã rằng co với đại yêu đạo bào, phấn hồng ở cổ tự. Trần Bình An đầm bầm. Đến cùng sao lại thế này? Vì sao lại cảm thấy ra kiếm thì chắc chắn sẽ sai. Trần đã nói luyện quyền cùng với luyện kiếm là hai việc khác nhau hoàn toàn sao? Một cái có thể dùng cần cù để bù đắp, còn một cái chỉ cần tư chất thiên phú. Lúc này Trần Bình An còn không có biết. Điều này không phải hắn ngộ tính quá kém Lại càng không phải là Không có thiên phú luyện kiếm Mà là kiếm hắn nhìn thấy Bất luận là người cầm kiếm Hay là thần thông kiếm thuật của bọn họ Đối với Trần Bình An vũ phu tam cảnh mà nói thực sự là quá cao xa Nhưng vấn đề ở chỗ Nhãn lực Trần Bình An thực ra không có thể Nhìn thấy rất rõ Rất nhiều điều Mà vũ phu tầm thường không nhìn thấy được Điều này càng mang đến cho Trần Bình An Một gánh nặng vô hình Mỗi khi hắn muốn đưa ra một kiếm Trần Bình An vốn có thói quen theo đuổi tận thiện mỹ, sẽ cảm thấy trường kiếm trong vỏ nặng đến ngàn cân vạn cân. Những gì Trần Bình An đã chứng kiến, đã nghe thấy, vô luận là phong tuyết miếu ngụy tấn, tể thân lục địa kiếm tiền, người chưa đến kiếm đã đến, một kiếm bổ ra màn trời địa giới của Giá Y Nữ Quỷ, hay là sau này mặc ra hào hiệp hứa nhượng trường kiếm, thoáng ra khỏi vỏ, mượn dùng một sơn mạch trong suy nghĩ. Để chống đỡ ngụy Tấn xuất kiếm Hoặc là cuối cùng một kiếm tùy tay của Tề Tĩnh Xuân Thoải mái nhẹ nhàng Mà chém rách hỗn quyền Kim Quang Trận Truyền thừa đạo thống của Bạch Đế Thành Điều này khác biệt rất lớn với Ninh Diêu Ở tổ trạch ngõ Ni Bình Nàng đi vài lần đi cọc Cơ bản ở trong hám sơn phổ quyền Trần Bình An miễn cưỡng có thể đuổi kịp động tác của Ninh Diêu Thậm chí Mày mò ra vài phần quyền đạo trần ý Bởi vì sau khi lão nhân họ thôi Lật xem quyền phổ sớm đưa ra định luật cả đời hám sơn quyền phổ cái quyền thật ra rất thô sơ không đáng nhắc tới cho ai cho nên ai đều có thể bắt chước tựa như là yên chi quận triệu thụ hạ sau khi nhìn nén trần bình an đi cọc thì cũng có thể rèn luyện thể phách cường thân kiện thể nhưng mà điều đáng quý nhất của hám sơn quyền là khẩu khí ta thân là vũ phụ cho nên hám sơn quyền thuộc loại nhập môn rẽ luyện quyền pháp Luyện cao luyện thấu mới khó Khó bao nhiêu Đã nói tôn chỉ của hám sơn quyền là Người tập quyền ta nghênh địch đạo tổ Có thể bại Không thể lui Già già thôi giảm Trở về vũ phu đỉnh cao đỉnh phong Mười cảnh Gặp được lục trầm Có từng ra quyền chưa Không có Mà kệ lão nhân có băn khoăn Cùng lý do gì Nếu như chỉ nhìn kết quả Lão nhân đến cùng Vẫn là không đánh ra một quyền kia Điều này có thể thấy được hám sơn phổ tôn sùng quyền pháp tinh túy hậu bối người tập quyền phải hoàn toàn nắm giữ hình dung đã khó như lên trời cũng không có quà trường thác nước va chạm đầm nước bọt nước văng khắp nơi như là trăm vạn hạt chân châu cùng vỡ sương mù bốc lên a lương luyện kiếm khó quá trần bình an suy nghĩ xuất thần gãi gãi đầu uống hấp rượu đỡ buồn có phần bất đắc dĩ hắn đứng ở trên lan can nhà thủy đạo nhìn quanh bốn phía cuối cùng tầm mắt vẫn như là trước tập trung vào thác nước Tùy ý niệm xuất kiếm đã không còn nhưng mà nhớ lại vì lão nhân chân trần giúp mình củng cố thể phách tam cảnh kia khi đề cập vân trưng đại trạch thức quyền gái đã nói rõ quyền này lần đầu tiên thể thế sẽ đánh cho màn mưa trong thiên địa rút lui về thiên thượng giờ phút này trần bình an nhìn thác nước thật lớn tuôn xuống suối xả từ trên xuống dưới một biết nếu lão nhân chúc lâu đánh ra một quyền có thể đánh cho thác nước kích động lên đại thủy lui truyền hay không Một khi từ việc rút kiếm rất lạ lẫm Chuyển sang gia quyền Không thể quen thuộc hơn nữa Trần Bình An lập tức sẽ tin tưởng Sự tin tưởng này đến từ mấy chục vạn lần đi cọc Đến từ những lần nghênh địch không nổi Trần Bình An nhìn thác nước đổ sổ kia Nổi lên suy nghĩ lạ lùng Nếu mình khuynh lực một quyền Có thể hăng hái một hơi Đánh xuyên qua màn nước của thác nước kia không Có khi nào may mắn sau khi đánh xuyên Có chút quyền cương Đánh lên thạch bích rắn giỏi trong thác nước ư Không biết từ Vĩnh Hà Giang Hồ Bộ Phù Đã tẽ thân luyện cảnh ngày trước Có thể một quyền nện lùng một hố trên thạch bích hay không Trần Bình An suy tư Chỉ là Trần Bình An nhanh chóng nhảy xuống làn càn Ngồi ở ghế dài nhà thủy tạ Bắt đầu uống rượu Giống như là du khách mộ danh Ngắm cảnh sơn tràng Trần Bình An nhìn phía con đường bên kia Sau một lát Nhanh chóng có đoàn người quần áo tươi sáng chậm rãi đi tới Có người cao giọng nói cười khí khái dũng cảm có người tao nhã phong độ vô cùng cũng có cô gái dáng vẻ ông dung nét mặt tươi cười như hoa ba người cầm đầu ở giữa là một vị công tử tuấn dật, mặt như quan ngọc bên hồng một bên rắt ngọc bụi một bên rắt một cây đoàn kiếm không thông thường diện mạo hiên ngang bên tay trái hắn là một vị hắn từ bội đao long tương hổ bổ vênh mặt bên phải là một vị trẻ tuổi thư sinh đầu đội khăn vuông cầm trong tay chiếc phiến phía sau ba người có mấy phụ nhân thiếu nữ Từ sắc khí chất độc cực kỳ không tầm thường Tiếp sau đó là một đám tùy thị hỗ trợ Phần nhiều là nam tử thanh tráng Hai mắt tinh quang Khi thế làng nhận Trong đó một người lưng đeo một cây cung sừng trâu Bắt mắt nhất Một loại khí thức giang hồ Khó có thể diễn tả bằng lời Đập thẳng về hướng nhà thủy tạ ở bên này Đường đi ngắm thác của kiếm thủy xuân Trang Là một con đường cột Điểm cuối cùng là ngay tại nhà thủy tạ này Những người đối phương Đi chặt cứng đường nhỏ Hầu như là không có kẻ hở. Trần Bình An đành phải tạm thời đứng tại nhà thủy tạ Suy nghĩ chờ bọn hắn vào nhà thủy tạ Mình sẽ tìm cơ hội mà rời khỏi Ba người cầm đầu cùng bọn họ Cùng bọn nữ từ trước sau đuổi theo mà lên Những người hỗ trợ ai nấy đều tự chiếm cứ một vương, Canh giữ ở ngoài nhà thủy tạ Đối với Trần Bình An Thiếu niên đeo hồ kiếm ở trong nhà thủy tạ Phần lớn chỉ là liếc mắt một cái Rồi không có để tâm À, mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Công tử cầm đầu khi chất càng giống như là một vị đệ tử Thế tộc hào việt Sau khi nhìn thấy Trần Bình An Tầm bắt hơi hơi dừng lại Tự như là đang chờ đợi Trần Bình An Chủ động mở miệng Chỉ là Trần Bình An sau khi hai mắt nhìn nhau Có vẻ nói năng vụng về Công tử mỉm cười Gật đầu thăm hỏi Thực ra trong lòng có chút kỳ quái Giang hồ các lộ hào kế tiến vào Sơn Trang Thế mà còn có nhân vật không nhận ra mình Lúc này Trần Bình An mới gật đầu hoàn lễ. Khi Trần Bình An dự định Lựa thời cơ đi ra khỏi nhà Thủy Tạ Một phụ nhân trẻ tuổi Ngồi bên cạnh công tử Tuấn Giật Nhìn phía Trần Bình An Ôn nhu nói Nếu như công tử tới đây thường cảnh Mà vẫn chưa tận hứng Thì không cần rời khỏi Trần Bình An gần người bởi vì phụ nhân nói bằng tiếng quan thoại sơ thủy quốc hắn hoàn toàn không hiểu gì hết phụ nhân ngầm hiểu lập tức dùng nhã ngôn bảo bình châu lặp lại một lần nữa trần bình an lúc này mới nghe rõ một cô gái ước chừng mười bảy mười tám tuổi thân cao không thu nam tử sắc mặt lạnh lùng bên hồng có sắt một thanh trường đau vỏ đau tinh mỹ chuồi đào có bột tơ vào chỉ là tư thế khóa đau thực ngạc nhìn hiếm thấy tộc loại là rất ngực. Điểm này không khác chút nào so với vị hắn tử trung niên kia. Nàng nước mắt nhìn hộp kiếm hòe mộc ở phía sau Trần Bình An, lại nhìn bầu rượu màu son. Trần Bình An rất ở bên hồng, không có nhìn ra nền móng giang hồ của mấy cảnh giới cao thấp. Cô gái không có hứng thú. Hắn từ bội đau thoải mái nói. Tiểu huynh đệ, cứ việc ngồi đó đi, nên uống rượu thì uống rượu, nên thường cảnh thì thường cảnh, đừng có gò bó. Nếu nói thứ tự đến trước và sau, là bọn ta làm phiền tiểu huynh đệ giải trí mới phải. Đương nhiên, nếu đắt đỡ ghét bỏ chúng ta nói chuyện tranh cãi ở Mỹ, tiểu huynh đệ đi cũng không có muộn. Người bình thường sẽ phải đành ngồi im tại chỗ, nhưng mà Trần Minh An ôm quyền cáo từ nói. Ta đến nơi đây đã được nửa ngày, đã ngắm thác nước, bây giờ cũng đến quay về lối cũ thôi. Hắn tử bộ đào sang sảng cười to. Sau đó đứng lên ôn quyền với tư thế tiễn đường Không sao không sao Tiểu huynh đệ tự nhiên Một cô gái ít tuổi trừng mắt to Cảm thấy thiếu niên xa lạ này Thực sự là ánh mắt quá kém Làm cao Trả đại án thực sự không biết chủ nhà trong nhà thủy tạ kia Chính thiếu trang chủ Tống phượng sơn của kiếm thủy sơn trang đệ nhất tiểu kiếm tiền giang hồ Sơ thủy quốc Có lời đồn sơ thủy quốc Có một vị công chúa Ngưỡng mộ đến thiếu chút đó là bỏ trốn đi cho dù khách nhân không nhận ra chủ nhân nhưng đại nhân vật sơ thủy quốc có gan dám khóa đao ngược như thế cũng nhận không ra sao hắn từ ông quyền đưa tiễn kia đừng nhìn bình dị gần gũi như thế nửa điểm không giống giang hồ đại lão thật ra là trang chủ đương nhiệm khoanh đao sơn trang nổi danh cùng với kiếm thủy sơn trang là đao pháp đại tông sư số một sơ thủy quốc đại danh đình đình từng phiêu bạt giang hồ hơn mười nước loại uy danh hiền hách này đến ngay cả lão kiếm thánh tống vũ thiêu Thì cũng tự chính miệng khen ngợi Đào pháp người này Chỉ kém chút là có thể đạt tới võ đạo chi cảnh Xuất thần nhập hóa Cô gái trong lòng vụ trộm cười cợt Nghĩ rằng thiếu niên này Một thân toát ra vẻ nghèo hết kết hù lộng Có khi nào chính là chim non mới ra đời Đi lại giang hồ Không lẽ là phường vô lại to gan lớn mật Chuồn êm tín vào kiếm thủy sơn trăng Cho nên căn bản không dám lưu lại <cười> Qua đúng thật là như vậy Vậy là chơi đùa sẽ rất vui Trần Bình An đi ra nhà thủy tạ Đi xuống bậc thang Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói Trong trèo nhưng mà lạnh đùng Chờ đã Trần Bình An quay đầu lại Là cô gái trẻ tuổi khóa đau ngược kia Nàng đi đến đỉnh chóp bậc thang Quan sát mình Sư phụ ngươi là người ở đâu Có phải là môn phái kiếm thuật thải y quốc Hay là cổ du quốc Tùy ngôn ngữ cô gái hơi thể hiện Khí thế lăng nhân Trần Bình An xoay người lắc đầu vẫn là tận được nói một vài lời khách khí ít tổn thương hòa khí ta đến từ phương bắc xa hơn nữa lần này là theo bằng hữu cùng lên kiếm thủy sơn trang nghe nói thiếu trang chủ cũng được đề cử làm võ lâm minh chủ sơ thủy quốc nên muốn tìm cơ hội mà chúc mừng một tiếng vị công tử ca tuấn giật kim mỉm cười thư sinh trẻ tuổi phe phẩy thiết viến nhẹ giọng trêu trọng nói thần tiên ở phía trước Người không nhìn ra được sao Hắn từ bội đau Nhìn bóng đưng cô gái Bật cười nói Tiểu võ si này Không được vô lẽ đối với khách nhân Trước đó đã nói như thế nào với con Ra gọi thôn trang nhà mình Không thể tùy tiện tìm người luận võ bàn được Cô gái khóa đau lòng bàn tay Đè lên chuôi đạo Đỉnh đạo đỉnh vò đau, Theo đó hơi hơi nâng lên, Vặn vặn trừ hướng phía trần bình an Ở đáy bậc thang Ngoài mặt làm ngư đối với những lời nói của hắn tử Nhìn thẳng Trần Bình An hỏi Người là võ đạo nhị cảnh Hay là tam cảnh Tập kiếm mấy năm rồi Trần Bình An như nhú mày Chắp tay ôm quyền Xoay người bước đi Không tính để ý tới cô gái trẻ tuổi Xuất thân giang hồ hào môn sơ thủy quốc này Trần Bình An dễ nói chuyện Cũng không có nghĩa là đối với ai Thì đều không có nguyên tắc Hoàn toàn tương phản Đối với người lạ trần bình an luôn không gây chuyện nhưng cũng không kiêng kỵ thái kim giàn phù nam hoa bàn sơn viên còn đại xà đầu lâu nổ mạnh ở kỳ đôn sơn quan gia thị vệ ở chân đò tú hoa rằng đương nhiên còn có thiếu niên thôi xàm sống ở dưới đáy giếng cổ hoàng đình quốc chết sống không dám chui ra cùng với trước đó không lâu những nữ quỳ ở trong cổ tự bị bóp chặt cổ từng quyền đập nát thần hồn đều đã được lĩnh giáo rồi Cô gái khóa đào, mặt mang nụ cười lạnh, nhẹ nhàng ném ra một câu. <cười> Loại phế vật, cũng không biết xấu hổ, mà đeo kiếm đi lại giang hồ, còn dám tiến vào kiếm thủy sơn trăng. Nói vậy, người dạy người luyện kiếm, chỉ dạy người nhát gan sợ phiền phức sao? Hắn từ khóa đào có vẻ bó tay. khoe nữ nhà mình tính nết xấu xí, ngay từ trong bụng mẹ, thật sự là hại người nặng đề mà. Nhưng mà thầm oán thì thầm oán. Hắn từ đối với thiên phú võ đạo Của độc nữ nhà mình Lấy luôn làm kiêu ngạo Không chút nào che giấu được mong đợi của mình Trực tiếp tuyên bố về sau Nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài Hoành đao xuân trang sẽ kén dề về nhà Vì nữ nhi hắn nhất định sẽ là trang chủ kế nghiệp. Hắn từ khóa đào không muốn y thế giúp người Đứng lên Muốn khuyên bảo nữ nhi Không nên tiếp tục khiêu khích thiếu niên ngoại hương kia. Người luyện võ Phải biết dùng võ đức để cầm đầu Võ công cao thấp chỉ là thứ yếu Nhưng mà hắn tử cũng biết, cách nói của giang hồ, không riêng nữ nhi nhà mình nghe không lọt tay. Thật ra hôm nay những thiên tài trẻ tuổi trên giang hồ, ai mà không nghe, tay phải lọt tay trái. Về mặt không kiên nhẫn, ở sau lưng cười nhạt, lão bối. Cao tù trẻ tuổi nổi bật sắc nét tại sơ Thủy Quốc 10 năm gần đây nhất, không phải chính là vị thiếu trang chủ ngồi ngay bên cạnh mình hay sao? Tuổi còn trẻ đã tễ thân võ đạo tứ cảnh. Sớm giành được Mỹ dự tiểu kiếm tiền Tống vượng sơn Trước mỗi lần xuất kiếm Mặc kệ là bị người ta khiêu chiến Hay là chủ động tìm người thử kiếm Tất nhiên sẽ dần hướng tắm giờ thay quần áo Thay bộ quần áo mới tinh Chưa bao giờ mặc Hơn nữa sau khi xuất kiếm Giới kiếm tuyệt không lưu người sống Nhưng chính vị kiếm đạo thiên tài sát vạt quyết đoán như vậy Cực kỳ có khả năng sẽ là ngũ cảnh tông sư Trẻ tuổi nhất trên lịch sử sơ thủy quốc Ngũ Cảnh Tông Sư 30 tuổi Đến lúc đó lại đánh bại Thanh Trúc Kiếm Tiền Tống Vượng Sơn cho có thể danh chính ngôn thuận, độc chiếm danh hiệu Kiếm Tiền Đến lúc đó ra ra Hắn Lão Kiếm Thánh Tống Vũ Thiêu Hẳn là còn khỏe mạnh Hôm nay Thải Y Quốc Kiếm Thần đã chết Lãnh thổ hơn 10 nước Còn có ai có thể chống lại Kiếm Thủy Sơn Trang Cái này cũng là điểm mấu chốt Khiến cho Giang Hồ Sơ Thủy Nguyện ý cúi đầu xưng thần đối với một vạn bối Nhưng mà lão trang chủ tống Vũ thiều Mấy chục năm nay cực ít lộ diện Chưa chắc không phải là vì lòng mang mất mát Đối với giang hồ Người mới khí tượng mới này Tương truyền quan hệ giữa cặp gia tôn này Cũng không có tốt Nhất là lão kiếm thánh đối với cô cháu dâu Miên lý tàng châm kia Càng không có thích Nghe được những lời âm dương quái khí của cô gái Cho dù Trần Bình An tính tình như là nê Bồ Tát Thì cũng là đột nhiên dừng lại bước chân Quay đầu nhìn về phía nhà Thủy Tạ bên kia Hắn không hiểu mấy cái gọi là quy củ giang hồ Càng không hiểu rõ phong thổ Sơn Thủy Quốc Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy trên đời này Có vài đạo lý Đặt ở trong tứ hải Thì chỗ nào cũng đúng Có một vài chuyện Càng đúng sai rõ ràng Cũng may hắn tự khóa đào Chạy tới bên cạnh nữ nhỉ Câu mày giáo hôn nói khí Diễm Kiều càng như thế Cha làm sao mà dám cho con một mình đi lại giang hồ Chậm lại một năm rồi nói sao Cô gái giận tím mặt thân sắc lạnh đùng Càng thêm hàn ý dài đặc Nhưng mà người trước mắt Trung Quy là cha nàng Lại là sư phụ tự tay truyền thụ võ đạo đao pháp cho nàng vừa là cha vừa là thầy Huống chi trước mặt nhiều người ngoài như vậy Cô gái quá đào từ nhỏ mưa dầm thấm đất Chuyện của người giang hồ Cho dù là có không cam tâm tình nguyện đến mấy Thì vẫn là hư lại một tiếng Không tiếp tục xuất khẩu đả thương người Xoay người đi tới hướng ghế dài Ở trong nhà thủy tạ Đặt mông ngồi xuống Quay đầu nhìn viên thác nước kia Bực bội khó chịu Hắn tự nói lời xin lỗi với Trần Bình An Tiểu huynh đệ vâng Nghị nhân ta Thầy nữ nhi nói lời xin lỗi với người Trần Bình An gật gật đầu Xoay người đi về phía trước Trong lòng đối với cô gái trẻ tuổi này Quan cảm kém đi cực điểm Bởi vì nàng khiến cho Trần Bình An Nhớ tới hai cho con Chu Hà, Chu Lộc Cũng là cảnh tượng như vậy Người làm cha đều là thông tình đạt đi Người đối xử tốt hào sảng với người khác còn nữ nhi do mình dạy dỗ vì sao lại tránh ngược với bản thân như vậy kỳ lạ thật đấy trần bình an vừa nghĩ đến chu lộc ám sát mình liền nghĩ tới người chủ sử phía sau màn lý bảo trâm nhị ca của lý bảo bình đây là một chuyện thù hận nhẫu nhung điều này làm cho trần bình an không được không nhịn được thở dài một tiếng trần bình an không có nói gì mà rời khỏi chi tiết này nhất thời khiến cho cô gái quá đau Bụng mang đầy cơn tức, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Đột nhiên đứng dậy, tàn không nói. Đường đường trang chủ hoành đao sơn trang, tự mình giải thích với người. Thằng nhãi ngươi thế mà không thèm đếm xịt với một cái rắn sao? Thứ mẹ sinh không có cha dạy. Trần Bình An mặt không chút thay đổi, xoay người, buộc chặt sợi dây cột ở hộp kiếm sau lưng. Người muốn luận bàn, vậy thì luận bàn. Trần Bình An từ cổ tự đi tới kiếm Thủy Sơn Trang Trong đoạn lộ trình này 700 dặm Vẫn chả mặc ít lời Tâm tình thực sự không được tốt Từ viễn Hà của với Trương Sơn Phòng cũng nhìn ra manh mối Hắn từ dâu quay nón đến ngay cả uống rượu Cũng khắc chế rất nhiều Cũng không rượu vào lời nói Cho nên lần này Trần Bình An nói muốn đi quan bộc Ngắm nhìn cảnh sắc thác nước Thật ra hai người đều cảm nhận được Trong lòng hiểu rõ Nhưng không muốn nói ra Vì để cho Trần Bình An một mình giải sầu Cô gái bước đi đến đỉnh chóp bậc thang Cười lại nói Tốt Ta chờ những lời này của ngươi Nhưng mà một câu kế tiếp của Trần Bình An Để cho trong ngoài nhà thủy tạ Mọi người đều nhìn hắn với cặp mắt khác Trong lòng nổi lên cơn sợ hãi Giấy sinh tử nói miệng Có được tính hay không Đào Pháp Tông Sư danh chấn sơ Thủy Quốc Vân Nghị Nhân trầm giọng nói Tiểu huynh đệ Luận bàn có thể, bất luận thắng bại Ta cũng sẽ không nhúng tay Nhưng mà hy vọng không cần đánh sống đánh chết Đánh có điểm dừng sẽ càng tốt hơn Như thế nào Cô gái quá đào đang muốn lên tiếng Vâng nghị nhiên ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn nàng thước một cái Cô gái hầu như đã chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm khắc như vậy của phụ thần Sợ tới mức cầm như hến Không dám ăn nói ngang ngược Cùng với thiếu niên ngoại hương chết tiệt kia nữa Vâng nghị nhiên gắt gao nhìn thẳng Trần Bình ăn Nếu ký kết giấy sinh từ mấy nguyện ý đánh một trận, ta có thể sẽ không đáp ứng. Nhưng mà nếu chỉ là luận bàn, cho dù là hơi nặng tay, ta nguyện ý để cho nữ nhi chịu phần đau khổ này. Hy vọng tốt nhất nó có thể mượn cơ hội này biết được giang hồ nước sâu cạn ra sao. Đừng có tiếp tục mắt cao hơn đỉnh, học được chút công phu mèo què ba chân, đã tự cho là thiên hạ vô địch nói xong lời cuối cùng hắn từ quay đầu liếc nhìn nữ nhi trước mặt nhiều người ngoài như vậy sử dụng những từ này có thể nói là giọng điệu rất nặng giáp mặt dạy con đóng cửa dạy vợ cái này đại khái chính là quy củ xưa cũ của người từng trải trần bình an hít sâu một hơi vậy luận bàn Vân nghị đương nhiên đứng bên cạnh nữ nhi thấp giọng nói san hồ Ra tay nhớ là phải trừng mực Lưu một đường cho người khác Đừng có để con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp Rõ ràng là vương nghị nhiên vẫn là đánh giá cao nữ nhi của mình hơn Chẳng qua thân là phụ bối Vẫn phải giảng những đạo ly lớn Cô gái khóa đào nhìn phía thiếu niên đầu đường xót trợ Ở nơi nhà thủy tạ nhếch nhếch quế miệng cha Trong lòng con đã rõ rồi Nàng đè lên chui đau Mỉm cười Mỗi chân điểm một cái cao cao nhảy về phía hướng vị thiếu niên kiếm khách, không biết trời cao đất rộng kia. Thanh danh đao ở trong tay cô gái kia ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Bên đường nhỏ truyền ra một trận chấn động nặng nề. Rỡ khoe mắt dư quang mọi người, bóng người kia chợt biến mất. Ngay sau đó thiếu niên đeo hộp kiếm liền nghênh diện đi tới trước người cô gái nắm đao. Một quyền đập ngay chắn của nàng, dự thế bắn ngược bay trở lại chỗ cũ, thu hồi quyền cái, tiêu sái đứng vững. Mà cô gái cả người tự như là một con rìu nứt dây Dỡ không trung bị một quyền đánh cho trực tiếp Lướt qua đỉnh chóp nhà thủy tạ Cuối cùng rơi vào hồ nước dưới thác nước Sinh tử không biết Luận bàn hai bên Một bên tiếng sấm to mưa nhỏ đến mức Không có Một bên rõ ràng là không có tiếng sấm Ra tay lại là một hồi mưa to Đổ ập xuống Trần Minh An xoay người rời đi Tháo hồ lô dưỡng kiếm Dơ lên cao, đổ một ngụm rượu Để lại một bóng lưng cho mọi người trong nhà thủy tạ Thì ra, nê Bồ Tát cũng là biết nổi giận đấy vương nghị nhân thần sắc ngưng trọng Vận chuyển thân hình Bất chấp có thể sẽ kinh hách đến nữ tử gia quyến Còn lại trong nhà thủy tạ Mũi trần dẫm lên trên làn càn Bay nhanh về phía hồ nước Đi vớt nữ nhi rơi xuống nước Thiếu trang chủ kiếm thủy sân trang Thần sắc như thường Thư sinh trẻ tuổi phép phải, phải thiết phiến Chật chật nói Không ngờ lại là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ Thư sinh búp một tiếng Thu hồi thiết phiến Nhìn phía thiếu niên đeo kiếm trên đường nhỏ Càng lúc càng xa kia Tuyệt đối là một tiểu tông sư Vũ phù tứ cảnh Chẳng đã là quan môn đệ tử của thải y quốc Kiếm thần Đơn giản là răng hồ hiểm ác Hơn đó sư phụ Kiếm thần Chết bất đắc kỳ từ nơi núi rừng Không thể không bị trang thành người ngoại gương Một mình đi sát tị nạn Nếu không hắn thực không nghĩ ra Ai có thể dạy dỗ võ đạo thiên tài trẻ tuổi như vậy So với Tống Phượng Sơn Còn tẽ thần Tông Sư Cảnh sớm hơn Thê tử Tống Phượng Sơn Vị phu nhân trẻ tuổi Mỹ Mạo Hiền thục kia Không nhìn được nhẹ giọng hỏi san hô sẽ không sao chứ Tống Phượng Sơn Lấy ngón cái ngón trò Lặng lẽ vút thẳng trôi đàn kiếm Thương thủy ở bên hông, cười mà không nói. Thư sinh mỉm cười giải thích nói. Phu nhân yên tâm. Vương cô nương không sao. Thiếu niên đó ra quyền dùng lực rất tinh tế. Chỉ là lấy quyền cương ngoại lực đánh hôn mê vương côn nương. Thuộc loại bị thương ngoài ra Có thể sẽ không tổn thương tới thể phách thần hồn. Lần này luận bàn, thiếu niên đã lâm thời thu tay. Đại khái chính là giống như lời của vương trang chủ nói. Không muốn con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp quả nhiên vương nghị nhiên ôm nhìn nữ quay về nhà thủy tả hơn nữa dưới sự trợ giúp của vương nghị nhiên mấy lần điểm huyệt cô gái đã từ từ tỉnh táo lại nàng ngoại trừ bộ dáng chật vật không chịu nổi quần áo sũng nước quảnh xuân mơ hồ đã đánh mất hết mặt mũi sắc mặt cùng với tinh thần khí cô gái khóa đào ngược lại dễ dụa đứng trong nhà thủy tả cái chán sưng đỏ nàng đưa lưng về phía mọi người một bàn tay để ở trụ tình một tay che miệng lại cô gái thon thả cả người ướt sũng đôi mắt hơi nước mông lung so với nét lãnh diễm trong ngày thường nhiều hơn vài phần điềm đạm đáng yêu một cô gái khác ham vui thò cổ dài ra xì ngốc nhìn thiếu niên uống rượu ở phía đường nhỏ sợ hãi than lên wow thật sự là cao nhân nhá thư sinh nhét mắt đánh giá nhanh chóng bóng lưng thướt tha của cô gái cô gái lướt như là chuột lột thân thể lung linh lộ ra Khóe miệng thư sinh nhếch lên một đôi chân dài đáng ngạc nhiên thành thiếu niên mới lớn chỉ sợ không giành đẳng cấp phong tình nhường này hào môn công tôn lịch duyệt phong phú như hắn mới biết được tư vị nơi đây làm tổn thương thân nam gì nhất một đợt sóng chưa lặng một đợt sóng mới đã nổi lên trên giang hồ rất quan trọng chuyện chủ nhục thần tử giữa các tầm phúc hỗ trợ trận doanh ở bên ngoài nhà thủy tạ hắn tử lưng đeo cung sừng châu tựa như là thấy được hàm ý châm biếm của vài vị tùy thị đồng hành cơn giận mốc lên trong lòng, hét lớn một tiếng, tháo xuống thanh cường cung quý hiếm, thợ thủ công mất 10 năm mới tạo thành. Túi đựng tên Bạch Vũ ở bên hông, lấy ra một mũi tên điều đình, vẫn cùng như trăng tròn. Kẻ xấu dám cả gan bị thương tiểu thương nhà ta, ăn một mũi tên của ta. Liên tiếp là và vài kinh biến, Hoành Đao Sơn trang Trăng chủ Vương Nghị Nhân, Đào Pháp tông Sư xưa nay trứ danh cho mồn, Đào Pháp có khí tượng sơn nhạc, cũng có chút cảm thức nổi giận lên tiếng mã lục không thể bắn lén đà thương người khác trần bình an đã đi được hơn trăm bước vừa định xoay người hơi sửng sốt khóe mắt dư quang thoáng nhìn một chỗ ở nơi đỉnh cao đại thụ có người hai tay chấp sau lưng đứng ở đầu cành gió núi thổi tới thân hình lão nhân đồ đen theo nhánh cây cùng nhau nhẹ nhàng lay động như sóng nước cực kỳ có phòng thái hai người nhanh chóng đối mặt lão nhân gật đầu thăm hỏi Trần Bình An đánh mất ý niệm ra tay trong đầu Chỉ xoay người Một lần nữa đối mặt với nhà thủy tạ kia Lão nhân bội kiếm thân hình nhoáng lên một cái Trôi đi không thấy Ngay sau đó liền rơi ở phía trên đường nhỏ Như là một luồng khói nhẹ lướt qua Trần Bình An Nâng cánh tay về phía trước Vươn một ngón tay Dựng đứng thẳng lên Một mũi tên điều linh phá không mà tới Cứ như vậy Bị lão nhân đồ đen Lấy ngón tay đè lên mũi nhọn của mũi tên Một mũi tên đại lực trầm trọng ở trong không trung bị vỡ vụn thành tường tấc mà ngón tay lão nhân bình yên vô sự không có nửa điểm khác thường lão nhân lại duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng cầm mũi tên đã là nỏ mạnh hết đà còn sót lại tùy tay ném đi mũi tên bắn nhanh mà đi đâm xuyên qua lòng bàn tay đại hắn cầm cung hắn tử cũng đặt tâm huyết mười phần vẫn không ném đi cung sừng trâu cánh tay với lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia suy sụp rủ xuống một tay cầm cung trận tròn ánh mắt Cùng vị khách không mời mà đến kia, hung hăng, rằng co. Lão nhận đồ đen thần sắc lạnh lùng, Đi trên giang hồ, Sinh tử bản thân phải tự lo, Không có trường bối dạy cho các người chút đạo lý ấy. Ở giang hồ khắc của sơ thủy quốc, Quy củ gì cũng không giảm Tùy các người cao hứng là tốt rồi, Nhưng mà ở kiếm thủy sơn trăng, Thì không được. Phụ nhân trẻ tuổi đứng lên, Yêu kiều uyển chuyển Làm lễ vạn phúc, Cung kính xưng hồ nói, Lão tổ tông, vương nghị nhiên sắc mặt khẽ thay đổi nhanh chóng ôm quyền hơi hơi cúi đầu náy hoành đao sơn trang vương nghị nhiên bái kiến tống kiếm thánh thư sinh theo sát sau đó vỗ đầu cô gái một cái ý bảo nàng đứng dậy chào hỏi sau đó thư sinh chắp tay cất cao giọng nói tiểu trọng sơn hàn thị đệ tử hàn nguyện thiên ra mắt lão trang chủ cô gái tính tình hoạt bát không hề luống cuống học theo cách của ca ca chắp tay lại không cúi đầu thằng tắp nhìn về phía giang hồ lão thần tiên như là sấm bên tai kia thành thoát nỉ nó nói tiểu trọng sơn hàn thị đại tử hàn nguyên học ra mắt lão trang chủ lão kiếm thánh tống vũ tiêu hiện thân lộ diện tống phượng sơn là cháu ruột lão nhân lại là người cuối cùng đứng lên giọng điệu không có nửa điểm cảm xúc dao động chậm dại nói ra ra lần này xuất môn có vẻ hơi ngắn ngủi tôn nhi vốn tưởng rằng chỉ có đợi cho thôn trang bên này thanh tịnh rồi không còn khách nhân nào nữa già già mới nguyện ý trở về lão nhân nhìn quanh bốn phía ném ra câu tiếp theo ý vị thâm trường trướng khí mù mịt rồi cùng trần bình an xoay người bỏ đi cái gì sơ thủy quốc trụ cột vững vàng tiểu trọng sơn hàn thị cái gì hoành đao sơn trang hoàn toàn không để ý giống như những gì không lọt được vào pháp nhãn mí mắt lão trang chủ không muốn nâng lên một chút Tống Vũ Thiều cùng Trần Bình An sóng vai mà đi Đưa lưng về phía mọi người Mới lộ vẻ thần sắc hơi cô đơn Sau khi đi được một dạm đường Tự diệu nói Giao phòng nghiêng lệch lợi hại Còn không bằng một thác nước Khiến người chê cười Trần Bình An không biết nói tiếp thế nào Đành nói vài lời khách giáo Không đến nơi đến chốn. Người trong thôn chàng Thật ra vẫn còn tốt Không đến mức quá như là lời lão tiền bố nói Già già có bản kinh khó đọc Lão nhân có rộng lượng Rộng rãi đến mấy Thì cũng không muốn ở trước mặt người ngoài Bều giữ việc xấu trong nhà liền nói sang chuyện khác Một quyền ngoài nhà thủy tạ kia Vì sao lâm thời thay đổi chủ ý Mười phần khí lực chỉ dùng ba bốn phần Trang chủ tương lai hoàng đao sơn trang kia tâm tính bướng bỉnh, Cũng không phải là hạng tầm thường Hôm nay ngươi hạ thủ lưu tình, Nhưng mà chưa chắc ả đã càng kích Nói không chừng Còn muốn dây dưa không ngất với người Hiện tại giang hồ Bình sĩ trẻ tuổi Chỉ quan tâm bản thân mình thông quái Lão phù thực có không thích Nhưng mà người như ngươi Lại quá không thoải mái Lão phù cũng thực sự không thưởng thức nổi Trần Bình An uống hấp rượu Lấy mu bàn tay lau khóe miệng cười nói Trong lòng mình không thoải mái Muốn dùng một quyền đánh chết người Vậy ai cũng quá bá đạo Huống chi ta sắp rời khỏi sơ thủy quốc Hoành đao sơn trang Muốn tìm ta gây phiền toái Cũng không có dễ dàng Nhiều nhất là để cô gái kia ở sau lưng mắng vài câu Ta cũng không nghe thấy được Tổng bố tiểu quay đầu nhìn thiếu niên ánh mắt chân thành Tuy là ở ngoài dự liệu Lại ở bên trong tính lý, tình lý Cười nói Những lời này lão phu tầm tuổi này mà nói ra còn nghe được Nửa thân mình đã vùi trong đất Mọi sự giai hưu Còn có thể như thế nào ngươi một nóc con 15-16 tuổi Nói chuyện như là ông cụ non Rất không thú vị trần minh an không phản bác gì sau một quyền những uẩn ức quanh quẩn ở trong lòng đã giảm đi rất nhiều như vậy là đủ rồi hắn nhớ tới một chuyện nhẹ giọng nhắc nhở mà mà tự xưng sơ thủy quốc tứ sát ở trong cổ tự cùng một hắn từ khôi ngu đã vào thôn trang các vị lão tiền mối phải cẩn thận một chút tổng vũ thiều cười ha hà, hà nói cái này thì tính là gì chứ hơn nữa mới vừa rồi trong nhà thủy tạ Vị quý công tử Hàn Thị kia Ác danh tứ sát sơ thủy quốc Đã tụ tập đầy đủ rồi Trần Bình An nghi hoặc nói Ma đầu còn lại đâu Tổng bố thiếu lắc đầu cười khổ Không nói nữa Trần Bình An u hớp rượu Suy nghĩ sự tình Lão nhân trong lòng hiểu rõ Thằng Thánh Thành khẩn nói tiếp Lần này muốn mời các người tới đây làm khách Cũng không có ý tính kế gì Chỉ là thuần túy hy vọng thôn trang này Đừng có quá lộ vẻ là thứ mặt hàng vô liêm sỉ Mặt người dạ thú Kiếm tùy sơn trang Dù sao cũng là địa phương lão phu tự tay kinh doanh ra được Không muốn khắp nơi là phân chó Nơi này một bãi nơi kia một bãi Làm hại lão phu ở nhà mình Đi lại cũng chán ghét Có các người làm khách Ở trong nhà lão phu rất thuận mắt hơn nhiều. Trần Minh An giờ khóc giờ cười Vì lão tiền bố này Cũng quá là ngay thẳng Trần Bình An cũng không biết tổng bố thiêu ở trên giang hồ Trừ danh hiệu kiếm thánh Thì càng ngày càng vang dội Còn được người trong thế hệ tặng cho các tên hiệu Thiết ngật đáp Chính là nói Tống Vũ Tiêu Bất cầu ngôn tiếu Đối với gia tộc như thế Ra ngoài giang hồ cũng như thế Nói tính cách của Tống Phượng Sơn Không giống Tống Vũ thiếu chút nào Thì thật đúng là oan uổng điều kiếm tiền Chẳng qua tác phong giang hồ khí Cũ kỹ cổ hồ Bó tay bó chân trên người lão mối Tống Vũ Tiêu Tống Phượng Sơn một lòng theo đuổi cực hạn kiếm đạo xem thường thừa hành mà thôi tổng vũ thiều một vị lão nhân thất thập cổ lai hi kiến thức rất nhiều giang hồ sóng gió cùng lòng người hiểm ác càng thêm chắc chắn một sự kiện đạo lý chỉ cần nói cho người giảng đạo lý nghe nếu không thanh kiếm sắt cũ đầy vết tích loang lổ bên hông sẽ là đạo lý của tổng vũ thiều tổng vũ thiều thích một người một kiếm du lịch giang hồ mấy năm nay gặp rất nhiều nhân tài mới xuất hiện mọc lên tu tủa, thiên phú thật tốt nhưng mà võ đức thì lại lật không ra sao nhưng mà giống như nhau lăn lộn dậy sóng nhân vật giang hồ ngưỡng mộ bọn họ nhiều như là cá chép qua sông tống vũ thiếu không hiểu được 30 năm hoặc là 50 năm sau giao răng hồ vào tay những người này vậy còn hy vọng gì chứ chỉ là tống vũ thiếu kiếm thuật cao tới đâu cũng chỉ là một người mà thôi một đám lão nhân cùng thế hệ đã đi rồi mang theo ngôn ngữ quy củ xưa cũ mà những vãn mối không thích nghe cùng nhau vùi vào trong bùn đất hôm nay nghe cả tiền mối thải y quốc lão kiếm thần Vừa là địch vừa là bạn cũng đã chết rồi Tống Vũ thiêu càng thêm không có chút hứng chí nào cả Cảm thấy giang hồ hôm nay Như là chấn cành xuông nhạt nhẽo Hoàn toàn không có vị rượu Một già một trẻ Dạo nhàn rỗi không có gì làm Tống Vũ thiêu đột nhiên nói Đám người nơi nhà thủy tạ thác nước Ánh mắt kém cỏi Nhìn không ra quyền ý cao thấp của người Lão vô lại thấy rõ Cho nên nắm miệng nói một câu Tâm cảnh người lập tức có chút vấn đề tam cảnh phá tứ cảnh, là ngạch cửa lớn của đại nhất cảnh. Trụ cột ngươi, càng vững vàng, một khi mang theo khúc mắc phá cảnh, ngược lại càng dễ dàng xuất hiện sai sót. Thành thế một tòa đại tuyết sơn sụp đổ, sẽ đáng sợ hơn trăm ngàn lần so với núi nhỏ đất đá rồi. Tiểu Oa Nhi, ngươi phải lưu ý đấy Trần Bình An sợ hãi tỉnh ngộ, đưa tay lo mồ hôi nơi chán, trầm tư một lát quay đầu nói Đa tả lão tiền bố chỉ điểm. Tống bố thiều dừng lại cân nhắc. Nói ra những lời có vẻ như là Nói với người xa lạ Trước tiền thu quyền Là do người sống làm người phúc hậu Điều này không giả Nhưng mà đối với chuyện người phá cảnh Ngược lại không đẹp Dẫn theo con đường giang hồ bình thường Nếu người đánh ra một quyền toàn lực Đánh cho nàng cây trọng thương Thậm chí là bị mất mạng Sau đó thuận thế chọc giận nhiều người Một phen đại chiến huyết chiến tử chiến Nói không chừng Chính là cơ hội để người phá cảnh Đó là thứ sơn thượng thần tiên Gọi là cư duyệt Trần Bình An cười cười Cũng không hối hận Lại nói một câu rất giống ông cụ non Khiến cho nhiều người chán ghét Không vấn đề gì Thứ nên là của ta chạy không thoát Không phải của ta không bắt được Tống ô tiểu thật ra luôn luôn cẩn thận Đánh giá biến hóa thần sắc của thiếu niên Nhìn thấy thần sắc thông rong Ánh mắt trong suốt này Lão nhân âm thầm gật đầu Thiếu niên trước mắt cùng với tôn tử Tống Phượng Sơn Thờ phụng kiếm đạo của mình Một trời một đất tuy tạm thời khó mà nói ai đúng ai sai ai có thể đi được nhanh hơn xa hơn nhưng mà cá nhân tống vũ thiếu cảm thấy thiếu niên ngoại hương đeo kiếm du lịch nhưng mà kiếm thuật rất dẻo càng hợp khẩu vị của mình hơn về chuyện giáo dục con cháu thư hương môn đệ quả thực là có năng lực hơn so với giang hồ môn phái đối với điều này tống vũ thiếu vui lòng phục tùng thủa trẻ dốc lòng kiếm đạo đối với gia tộc môn phong tài bồi đắp nặn dưới đèn thì đen họ cũng có thể nói là không thể nào xuống tay Nhiều nhất là hai chữ đánh chửi mà thôi Hôm nay quay đầu nhìn lại Lão nhân chỉ có ai nấy tiếc nuối Lão nhân thực sự không biết Mình so với hoành đao sơn trang vương nghị nhân Tốt hơn chỗ nào Lễ xuất thế tộc Pháp xuất tông môn Lễ nghỉ quy củ, Đại tử thế tộc chân chính thủa nhỏ Mưa dầm thấm đất Thuật pháp thần tiên Sơn thượng tiên gia Từ xưa truyền thừa Là có thứ tự À mình xin ngừng các bạn em À, mình xin dừng ở đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào